Bất quá ngô khang đám người cũng cũng không có nghĩ nhiều, hắn gật gật đầu nói, ta sau đó sẽ làm người an bài các ngươi dừng chân, mấy ngày này các ngươi liền ở trong doanh địa hảo hảo cùng chúng ta giao lưu giao lưu đi. Giao lưu là có thể, nhưng chúng ta ở tại doanh địa bên ngoài là được. Lý Ngôn Hề nhìn nhìn Phục Đình Du, cuối cùng quyết định nói, vì cái gì? Phong nội mọi người đều đầy mặt không hiểu nhìn về phía Lý Ngôn Hề, trong doanh địa mặt không phải càng an toàn sao. Quý doanh địa cửa thành là phong bế trạng thái. Bất lợi với chúng ta triệu tập đi thành phố thanh người được chọn, ở tại cửa thành bên ngoài có thể. Phục Đình Du trả lời nói, các ngươi không phải muốn mang một ít trong doanh điệu mặt người đi. Hứa kiến ăn hỏi. Lý ngôn Hề cười cười, nói, liền sợ quý doanh điệu nội người không muốn cùng chúng ta cùng đi mạo hiểm. Điểm này nói, thành phố cao trạch sáu đại cứ điểm những người đó liền rất thích hợp. Nay sở doanh điệu nội có ăn có uống lại an toàn, bọn họ cho rằng nơi này người định sẽ không theo bọn họ đi thành phố thành Chi bằng thừa dịp doanh địa còn đóng cửa thời điểm ở cửa thành thiết lập báo doanh điểm. Nguyên lai like là như thế này, nhưng các ngươi vẫn là có thể ở ở doanh địa nội, bọn ngươi tới rồi bên ngoài lúc sau lại đi ra ngoài là được, vì cái gì muốn cùng những người đó cùng nhau ở bên ngoài mạo hiểm đâu. Nô Khang tựa hồ không quá tán thành lý ngôn hề bọn họ ở tại bên ngoài quyết định. Cái gì kêu những người đó, vừa rồi nhân gia còn giúp các ngươi sát tang thi đâu. Hạ Dũng nhịn không được buột miệng tốt ra, người này như thế nào khi thì bình thường khi thì không bình thường a. Như thế nào đột nhiên lại đem người khác nhau đối đãi? Đó là bọn họ lựa chọn, cùng ta cũng không có cái gì quan hệ, giống như là xếp hàng mua ăn, phía trước người đến sớm có thể mua được đến ăn, mặt sau người đến chậm liền không có, đây là tự nhiên mà vậy sự. Nô Khang Biện giải làm Hạ Dũng nhất thời có chút vô pháp phản bác, nhưng hắn lại tổng cảm thấy giống như nơi nào có chút không đúng. Hảo Hạ Dũng! Lý ngôn hề mở miệng đánh gây hắn còn muốn phản bác nói. Hạ Dũng nghe lời ngậm miệng. Nhân mệnh quan thiên sự như thế nào liền cùng xếp hàng mua ăn chính là một chuyện. Bất quá mắt thấy Lý Ngôn Hề đã tạm thời nói xong rồi sự tình, cũng chuẩn bị cùng đại gia cùng nhau rời đi, hắn cũng đem đến bên miệng nói nuốt đi xuống. Chứ bằng bọn người không nghĩ tới, những người đó chỉ có tiến cửa thành không bao lâu liền lại ra tới, chẳng lẽ là bên trong người lại đem bọn họ đuổi ra ngoài. Hẳn là không đến mức đi. Lần trước doanh địa không còn thu mấy người cao thủ sao. Mã Phạm Đông có chút thế những người đó khổ sở, bọn họ thật sự rất lợi hại a. Bất quá ở biết được những người đó lại ra tới nguyên nhân lúc sau, vây lại đây quan tâm bọn họ người đều sợ ngây người. Các ngươi muốn nhận người đi thành phố thanh doanh địa. Bao văn tuyên giật mình nói, nguyên lai là những người này cự tuyệt lưu tại trong doanh địa mặt. Đúng vậy, chúng ta hiện tại tính toán trước đêm này phụ cận làm chút đơn giản phong ngự, sau đó đi thông chi thành phố cao chạch còn thừa những người sống sót chuyện này, chỉ là không biết sẽ có bao nhiêu người nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau đi rồi. Lý ngôn hề cười khổ nói, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị liền xem bọn họ có thể hay không chiêu đến người. Ta và các ngươi đi. Trương Bằng đột nhiên nói, hắn nguyện ý cùng những người này đi, hơn nữa mang lên chính mình thế nữ, chỉ cần người một nhà có thể ở bên nhau, hắn sẽ không sợ trên đường gian nan hiểm trở. Ta cũng cùng các ngươi Mã Phạm Đông lập tức phụ hòa nói, dù sao ở doanh địa bên ngoài cũng không có gì đứng ra, hắn cảm thấy này đó khí độ bất phàm dân cư chung theo như lời thành phố thanh doanh địa nhất định sẽ là một cái không tồi doanh địa Hào Đại Gia, Đi về trước rồi nói sau, đứng ở chỗ này không quá thích hợp. Hạ Tuyết Nhi cười khenh khách khuyên nụ, nàng cũng cho rằng những người này là bị từ trong doanh địa đuổi ra tới, đang định đi an ủi an ủi, không nghĩ tới lại là bởi vì loại này nguyên nhân. Nôn hề, cái kia ngô khang hảo kỳ quái, nhìn hắn cũng không tính hư, như thế nào liền như vậy không đem mạng người đương hồi sự đâu. Cùng đại gia cùng nhau nghỉ ngơi thời điểm, cố giao lẩm bẩm nói. Đại đa số thời điểm là không có gì tuyệt đối người tốt hoặc là người xấu. Hắn ý tưởng cùng quan niệm chính là như thế, không có khả năng sẽ bởi vì chúng ta xuất hiện hoặc là nói mấy câu liền thay đổi. Lý ngôn hề bật cười lên, Nô Khang có thể tiếp thu nàng theo như lời nói, cũng là vì bọn họ kế tiếp phải làm sự tình không có thương tổn đến bọn họ ích lợi, cũng không có cùng hắn vốn có ý tưởng lẫn nhau và chạm mà thôi. Nói đúng, vĩnh viễn không cần cho người ta dán lên người tốt hoặc là người xấu tiêu chí, ta nhưng còn không phải là cái ví dụ. Lê Hiểu Tình nói, nàng là người tốt. Vẫn là cái có thủ tất báo người xấu Liên năng chính mình cũng không biết Có lẽ nàng đối với ngôn hề bọn họ tới nói là người tốt hảo đồng đội Nhưng là đối tên kia bị nàng giết nữ nhân tới nói Là cái người xấu đi Lê Tiểu Thư tuyệt đối là người tốt Đang ở một bên quét tức phòng hạ Tuyết Nhi đột nhiên nói Phía trước trong chiến đấu Lê Hiểu Tình cứu sống hai mươi mấy người người Nàng lại đứng lên thời điểm thiếu chút nữa Bởi vì dị năng quá độ sử dụng mà choáng váng ké ngã Người như vậy như thế nào sẽ là người xấu đâu Cảm ơn Tuyết Nhi Lê Hiểu Tình cười nói: "Kỳ thật người tốt cùng người xấu cũng không phải rất quan trọng, chỉ là ở bất luận cái gì thời điểm đều không cần tùy tiện cấp một người hạ định kết luận, bởi vì càng nhiều thời điểm, chúng ta là vô pháp đối người khác đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cũng căn bản không thể bảo đảm nếu chính mình thân ở người khác vị trí khi, có thể hay không làm so người khác càng tốt." Lý Nôn Hề không có ý có điều chỉ, nàng chỉ là nhớ tới kiếp trước bị người xem chửi rủa, muyền rủa chính mình. Một câu hai câu luận luận tuy rằng không thể ảnh hưởng đến nàng, Nhưng là càng nhiều người là cũng không có quan khán kia bộ phim truyền hình, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, bọn họ chỉ là bằng vào ngắn ngủn một cái cắt nối biên tập video ngắn, cũng hoặc là đại chúng vài câu phỏng đoán, liền đối với nàng hạ định rồi kết luận. Nàng khó nhất lấy tiếp thu, là người khác tùy ý cho nàng dán lên nhăn A. Đúng vậy đúng vậy, là ta bệnh cũ lại tái phát, bất quá hắn như vậy cũng khá tốt sao, như vậy sẽ có càng nhiều người nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau hồi thành phố Thanh. Cố giao còn tưởng rằng lý ngôn hề là nghĩ tới trước kia ở trường học thời điểm người khác nói những cái đó tin đồn nhảm nhí, vì thế chạy nhanh tách ra đề tài. Hạ Dung cũng lòng có sờ ngộ, hắn nhớ tới lao ba hạ tử dệ trước kia nói qua một câu, rất nhiều thời điểm, người lương thiện cùng ác nhân cũng không phải hai cực phân hóa. Cùng với đề ý này đó, còn không bằng hảo hảo đi thăng cấp dị năng, thế giới vận hành quy tắc chính là, đương ngươi trở nên cũng đủ ưu tú thời điểm, bên người sở hữu sự mới có thể đi theo hảo lên vẫn luôn ở một bên trầm mặc không nói phục đỉnh du đột nhiên nói, hắn không biết Lý Ngôn Hề trên người phát sinh quá cái gì, nhưng là hôm nay nàng nhất định là trải qua qua rất nhiều sự. Nói đúng, phục lão sư. Lý Ngôn Hề cười nói, cũng không phải là sao, những lời này rất đúng, chỉ tiếc trước kia nàng cũng không hiểu này đó. Phục lão sư lại ôn lại ha ha ha. Khi còn nhỏ xem phim truyền hình tổng ái phân người tốt cùng người xấu, sau khi lớn lên phát hiện bên người người căn bản không thể dùng một cái từ tới hình dung. Người thật là loại phức tạp sinh vật. Chương 336 chuẩn bị công tác. Phục Lão Sư nói khích lệ nhân tâm. Thật là như vậy, khi còn nhỏ cảm thấy ta mẹ quá cường thế sở hữu sự tình đều phải quảng, ta còn ở nhật ký giảng nàng hư, lớn lên mới phát hiện kia chỉ là bởi vì ta ba cái gì đều mặc kệ bị buộc ra tới, lại đau lòng lại cảm thấy nàng đáng thương. Hắc hắc, lại nói tiếp thăng cấp à? ta nghe nói kia thành phố cao trạch trong doanh địa mặt dị năng giả có thể lên tới nhị cấp đều xem như không tồi. Vạn sự hưng hưng phân nói chính mình hỏi thăm tới tin tức. Ngươi lại đã biết. Ngươi vừa mới không phải đều cùng chúng ta ở bên nhau sao? Lý Nôn Hề cảm thấy thú vị, liền hỏi. Ta nghe ta đại biểu ca cùng ta nói a. Ở tiến doanh địa phía trước cùng mở họp phía trước, hắn Lôi kéo hứa kiến An Hàn Huyền đã lâu đâu, trên cơ bản đã đem thành phố cao trạch trong doanh địa sự tình đều thăm rõ rõ ràng. Đều không ra sát tăng thi, nhưng còn không phải là tấn không được cấp sao. Cổ siêu nhiên nói. Các ngươi không hâm mộ bọn họ. Lý Ngôn Hề có chút tò mò này đó binh đoàn đội viên nhóm ý tưởng, ở nhìn đến cái này trong doanh địa mặt an cư lạc nghiệp lúc sau, đại gia còn sẽ nghĩa vô phản cố nỗ lực sát tăng thi thăng cấp sao. Này có cái gì hảo hâm mộ, bọn họ như vậy điểm vật tư, nói không chừng không ra một năm liền phải bị ăn xong rồi. Cổ siêu nhiên nói, đúng vậy, lại còn có không thể ra cửa, ra cửa lúc sau lại trở về liền vào không được, ở bên trong cũng quá nghẹn quất. Như vậy nhật tử kỳ thật rất tuyệt vọng, đặc biệt là ở tồn lương mau không có thời điểm. Mùa hạ cùng mấy người nhất rõ ràng loại cảm giác này, lúc ấy bọn họ bị nhốt ở thanh linh đại học thời điểm chính là như thế, hắn cho rằng nếu cái này doanh địa không làm ra thay đổi nói, bên trong người sớm hay muộn sẽ thể nghiệm đến tuyệt vọng. Sư phó, ngươi còn nghe được cái gì? Hạ Dũng hỏi. kia như nhiều, ta nghe nói à, này ngô khang trước kia chỉ là một người nho nhỏ bán lâu viên, chỉ là sau lại hắn tổ chức không ít người sống sót ở chỗ này, cho nên chậm rãi liền thành doanh địa dài quá. Vạn sự hưng đầy mặt hưng phấn bắt quái lên. Những cái đó phụ trách quản lý doanh địa, nghe nói cũng đều là hắn trước kia đồng sự cùng với sau lại ủng hộ người của hắn. Bất quá anh hùng không hỏi xuất xứ, có thể kiến cái doanh địa liền rất lợi hại, ta còn là tương đương bội phục hắn, ha ha. Vạn sự hưng tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không có khinh thường người ý tứ, kia mô khang khẳng định vẫn là có chút sở trường. Người còn rất lợi hại, phía trước chúng ta ở chỗ này đãi hơn một tuần, nhưng cái gì cũng chưa hỏi thăm được đến. Lý lệ đối còn ở cùng đại gia giới thiệu doanh địa vạn sự hưng dơ ngón tay cái lên, không hổ là làm báo xã. Bước tiếp theo có phải hay không liền phải đi thông chi còn thừa mấy cái cứ điểm người. Chúng ta mấy cái có thể đi hỗ trợ. Lữ Dương tỏ vẻ nói, bọn họ đối thành phố cao trạch lộ cũng tương đối quen thuộc. Lý ngôn hề cảm tạ Lữ Dương mấy người hảo ý, nói, đảo cũng không cần, chúng ta dùng máy bay không người lái là được. Nàng ba lô có máy tính cùng máy in những cái đó, truyền đơn đều có thể hiện dùng hiện làm. Lại dùng thượng phía trước ở thành phố Thanh Trong doanh địa dùng phát truyền đơn máy bay không người lái, tin tưởng mặc kệ là cứ điểm những người đó, vẫn là phân tán ở các nơi những người sống sót, hẳn là đều có thể xem tới được cái này quảng cáo. Lý Ngôn Hề tính toán trước nhìn xem truyền đơn hiệu quả. Cửa thành hai bên cửa hàng là chương bằng mang theo hơn 400 danh người sống sót, Lý Ngôn Hề cũng không có tính toán ở tại bọn họ ngày đầu tiên buổi tối dừng lại địa phương mà là ở khoảng cách cửa thành khá xa ngã tư đường cách đó không xa lựa chọn một khu nhà nhà trẻ trở thành tạm thời cư trú địa phương. Nơi này là một khu nhà loại nhỏ nhà trẻ, tam đống lâu đem phía trước vây ra một tảng lớn đất trống, đại gia nhất trí cho rằng đất trống nơi đó tương đối thích hợp làm báo danh điểm. Chuyến đơn là từ cố giao cùng Lê Hiểu Tình hai người phụ trách chế tác, vì không cho có người nhân hiểu lầm mà nhiều đi một chuyến, Lý Ngôn Hề đặc biệt dặn dò hai người ghi chú rõ bọn họ tình huống hiện tại. Cùng với bọn họ tương lai dọc theo đường đi khả năng sẽ gặp được đột phát tình huống. Mà trương đào tắc mang theo các đội viên ở ngã tư đường đối diện làm đơn giản phòng ngự tường. Nghe nói doanh địa trường cùng phục đoàn trưởng bọn họ đi phía trước sắt tang thi đi. Lý lệ đám người nghỉ ngơi tốt lúc sau, cũng gia nhập làm phòng ngự tường trận doanh. Đúng vậy, doanh địa trường có thể cảm giác đến phía trước có nhiều ít chỉ tang thi, nàng nói bọn họ hai người đi là đủ rồi. Triệu con dân đang ở cùng mấy cái một hệ dị năng dùng một hệ dị năng làm hàng rào. Hiện tại đã là buổi chiều năm điểm nhiều chung, nói vậy kia hai người hẳn là cũng sắp đã trở lại. Một chỗ vùng ngoại thành nhà xưởng nội, trên mặt đất tứ tung ngang dọc đảo đầy đất tang thi, có một đại bộ phận đã biến thành cháy đen sắc, Phục Đình du dự vào ven tường kiên nhẫn chờ phía trước đang ở thu chạy bằng điện ô tô Lý Ngôn Hề. Bọn họ cũng là ngoài ý muốn chung mới phát hiện nhà này sinh sản xe điện nhà xưởng, bên trong không chỉ có có chạy bằng điện xe máy, còn có rất nhiều chiếc chạy bằng điện ô tô, hơn nữa tất cả đều êm đẹp ở nhà xưởng bên trong cũng không có người thu đi. Nghe Vạn Sự Hưng nói, thành phố cao trạch trong doanh điệu mặt dùng điện là một vấn đề khó khăn không nhỏ, bọn họ dùng vẫn là từ trung quanh chuyển đến sức gió phát điện hệ thống, doanh điệu ban ngày cũng sẽ không cung cấp điện, cho nên nơi này xe điện liền càng không có người sẽ dùng đi. Lý Ngôn Hề Biên Thu Biên nói, xem ra bọn họ những cái đó ba mươi mấy tầng hộ gia đình mỗi ngày cũng chỉ có thể bỏ thang lầu. Hai người nói chuyện phiếm chi gian, mấy chục chỉ tăng thi chạy tới. Phục Đình Du xa xa mà ném đi một cái lôi cầu, lôi cầu ở mấy chỉ tang thi chi gian cho nhau đã quá, cuối cùng đem chúng nó liền ở cùng nhau, phát ra một trận chói mắt quang, mấy chục chỉ tang thi đương trường mất mạng. Thu xong lạp thu xong lạp, nội phụ cận tinh hạch tất cả đều bị ta thu xong lạp. Bỏ mạng ở Phục Đình Du thủ hạ tang thi trong đầu tinh hạch, lập tức bị tiểu Vũ ra toàn bộ thu vào ba lô bên trong. Hảo, sẽ cũng thu xong, lại đem phía trước có điều ngõ nhỏ tang thi tiêu diệt rốt, chúng ta liền có thể đi trở về. Lý Ngôn Hề mở ra một chiếc mới tinh chạy bằng điện ô tô, này đó xe đều là tràn ngập điện, hơn nữa chìa khóa cũng cắm ở cửa xe thượng. Nàng tính toán chờ Hạ cùng Phục Đình Du cùng nhau khai này chiếc trở về, rốt cuộc có thể tiết kiệm một chút xăng liền tiết kiệm một chút. Này xe không tồi, lấy về đến doanh địa hẳn là có thể đại bán. Phục Đình Du khai nổi lên xe, không thể không nói chạy bằng điện ô tô khai lên so bình thường ô tô bên trong muốn tinh em nhiều. Ân, liền năng lượng mặt trời bản đều tỉnh, chạy cự ly ngắn nói không là vấn đề. Lý Ngôn Hề mở ra ba lô nói, nàng vừa rồi thu 1200 nhiều chiếc như vậy xe, cũng đủ ở trong doanh địa bán. Đồng thời nàng cũng chú ý tới ba lô bên trong tinh hạch số lượng đã đạt tới 70 vệ đút, bên trong có 30 vạn tả hữu đều là này một đường tới nay bắt được. Đương nhiên một đại bộ phận đều là từ Tiểu Vũ gia ở trên đường bạch bạch nhặt được, bọn họ này kẻ hèn 100 nhiều người đại khái cũng liền giết mấy vạn chỉ tang thi mà thôi. Xem ra Tiểu Vũ gia kỳ thật là chúng ta bên trong lợi hại nhất. Lý Ngôn Hề nhịn không được cười nói, Đó là đương nhiên, ta chính là thần thú, nếu là ở trước kia, các ngươi đều đến cùng bái ta." Tiểu Vũ ra ngạo kiều nói. Hai người lần này đơn độc ra tới, cũng là tính toán đem đi thông doanh địa này, đó trên đường tang thi tất cả đều đảo qua mà quang, hiện tại phía trước đã lại xuất hiện hướng bọn họ nên diện mà đến một đám tang thi. Chương 337 ngũ cấp tang thi. Có lẽ là bị buổi sáng tang thi tập kích hấp dẫn lại đây." Phục Đình Du suy đoán nói. "Ừm, nơi này là tuyến đường chính, chúng ta liền ở chỗ này sát. Nói không chừng chung quanh những cái đó tang thi đều có thể bị đưa tới. Lý Ngôn Hề phi thường không ngại chính mình làm thịt người lợi dẫn, nàng có thể cảm nhận được phụ cận tang thi, nếu đều có thể đưa tới nói, bọn họ liền không cần lái xe nơi nơi chuyển động. Hai người vừa xuống xe, quả nhiên Lý Ngôn Hề có thể cảm giác được phụ cận những cái đó tang thi đều ngoe dục dịch đi lên. Nếu đều tới nói, vậy dùng một lần giải quyết đi. Màu bạc lưới dao dọc theo Lý Ngôn Hề bên người chạy như bay mà ra. Nàng phát hiện chính mình hiện tại khống chế lưới giao cảm giác càng thêm thành thạo, tựa hồ mỗi một cây lưới giao đều cùng nàng tinh thần lực tương liên, nàng có thể cảm giác được mỗi căn lưới giao muốn đi mục tiêu lộ tuyến, thậm chí bao gồm lưới giao đâm vào tang thi đại nào trung sở mang đến cảm thụ. Máng, một quả lưới giao từ một con tang thi bên trái huyệt thái dương trực tiếp xuyên ra bên phải, kế tiếp lại chiều tiếp theo chỉ tang thi bay đi. Phục đình du hơi hơi kinh ngạc, nhưng lại chưa nói cái gì. Hắn bên cạnh nữ nhân này tiến bộ tốc độ thật sự là mỗi lần dùng mắt thường là có thể xem tới được a. Nôn hề nôn hề, nam nhân kia nhìn lén ngươi ra. Tiểu vũ gia ngữ khí chế nhạo, ngươi kia tiểu đầu đầu hoa mắt đi, hắn hoàn toàn có thể chính đại quang minh xem ta. Sắt thép thẳng nữ lý nôn hề hoàn toàn nghe không rõ tiểu vũ gia nói vừa ý tư. Cô tính, ngươi thật là cái du một đầu không cứu. Tiểu vũ gia ảo não trắng liếc mắt một cái, giống nhau nữ nhân nghe xong lúc sau không phải đều sẽ trong lòng rung động cũng hoặc là tiếng lòng rối loạn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mới đúng không? nhưng Lý Ngôn Hề trong mắt rõ ràng chỉ có tăng thi, chỉ có tinh hạch, có chỉ lợi hại tăng thi tới, ngươi có thể phân biệt ra là mấy cấp sao? Lý Ngôn Hề hoàn toàn không hiểu Tiểu Vũ Gia yêu tang, ngũ cấp mà thôi lạp, hai người làm đến định. Tiểu Vũ Gia buồn bực lùi về túi sách, ngũ cấp mà thôi. Lý Ngôn Hề bị nhẹ lại, nàng còn không có cùng ngũ cấp tăng thi chiến đấu quá hảo sao? mà Phục Đình Du bị nhắc nhở quá có một con ngũ cấp tăng thi lúc sau cũng rõ ràng cảnh rất lên. Đại khái còn có 5 phút, ở nó tới rồi phía trước trước đêm này đó sát xong, chúng ta liền có thể cùng nhau đối phó nó. Lý Ngôn Hề nói. Phục Đình Du gật gật đầu, đồng thời trên tay lôi quang kiếm trở nên càng dài càng chói mắt, mặt đối mặt trước mấy trăm chỉ tăng thi, hắn mỗi lần huy chém chi gian đều có thể giải quyết rất mấy chục chỉ tăng thi. Lý Ngôn Hề cũng thu hồi lưới dao cũng lấy ra song câu, tính toán đêm dư lại dị năng đều để lại cho kia chỉ ngũ cấp tăng thi. Giống Giống như trong thâm cốc truyền đến gạo giống, một con hình thể đều khổng lồ không ít tang thi từ nơi xa chạy tới, kia tựa hồ là một con kim hệ tang thi, bởi vì nó nơi đi qua, chung quanh cột điện tất cả đều khuynh đảo xuống dưới. Kim hệ ngũ cấp A. Lý ngôn hề có chút khẩn trương, lại có chút hương phấn, vượt cấp sát tang thi, nàng đã hồi lâu chưa thể nghiệm. Trước mặt bình thường tang thi cùng hỗn loạn ấy chỉ biến dị tang thi đều bị hai người giải quyết sạch sẽ. Giờ phút này hai người một tả một hưu đứng ở lộ trung gian chờ đợi kia chỉ Tang Thi đã đến. Ven một cái nắp nổi lớn nhỏ hình tròn kim loại cầu chiều hai người phương hướng tạp lại đây. Đó là kia chỉ Kim Hệ Tang Thi vừa chạy vừa dùng ven đường một cái kim loại cột điện xoa bóp mà thành kim loại cầu tốc độ cực nhanh, giống như một viên đạn phòng ngoài mà qua. Lý Nôn hề lo lắng bọn họ liền tinh tránh thoát kim loại cầu công kích cũng sẽ bị kia chỉ Tang Thi khống chế được tiếp tục phản công. Vì thế liền dùng tinh thần hệ phòng ngự cháo ngạnh sinh sinh cản lại kia viên kim loại cầu. Ngũ cấp lực lượng, quả nhiên có chút cố sức. Kim loại cầu bị thành công chặn lại, nhưng là lý ngôn hề cũng có thể rõ ràng cảm giác được đến. Này cùng nàng dị vãng chặn lại công kích thời điểm không giống nhau. Đây là đến từ chính ngũ cấp áp lực. Đừng đại ý, ta trước tới. Phục Đình Du nhắc nhở nói, theo sau tay để lôi quang kiếm khinh thân mà thượng. Lôi quang kiếm mũi nhọn phóng xuất ra đại lượng lôi hệ dị năng. Thế thế như Hồng Hướng kia chỉ càng ngày càng gần Tang Thi đánh tới. Cảm thụ được đến nguy hiểm ngũ cấp kim hệ Tang Thi ngưng ra một đạo màu bạc khiên sát, Lý Ngôn Hề còn tưởng rằng nó là tính toán dùng kim loại thuần tiếp được sầm đánh, không nghĩ tới nó thế nhưng trực tiếp ném ra kim loại thuần, đem Phục Đình Du lôi hệ công kích chắn xung dưới. Phản ứng còn rất nhanh. Phục Đình Du ánh mắt sắc bén nhìn về phía kia chỉ ngũ cấp Tang Thi, nếu nó vừa mới tiếp được kia một kích, có lẽ hiện tại chiến đấu cũng đã kết thúc, xem ra ngũ cấp Tang Thi quả nhiên không đơn giản. Tà thủ người công. Lý ngôn hề quyết định nói, nàng tinh thần hệ dị năng đối này chỉ kim hệ tăng thi cũng không chiếm ưu thế, lôi hệ mới là khắc chế kim hệ dị năng. Hảo. Phục đình du vừa dứt lời, kia chỉ tăng thi liền chiều hai người đánh tới, đồng thời nó toàn thân đã kim loại hóa, hơn nữa còn phóng xuất ra một trận mánh liệt kim loại nhận. Lý ngôn hề ở hai người trước mặt ngưng ra phòng ngự thuẫn, đồng thời cũng khống chế được lưỡi dao ý đồ quấy nhiễu nó hành động. Kim hệ tăng thi lại ngưng ra kim loại thuẫn, chặn lý ngôn hề lưỡi dao. Mà Phục Đình Du cũng nhân cơ hội ở lòng bàn tay ngưng ra một đạo lôi điện, vương vảng tạm trúng kia chỉ kim hệ tăng thi. chúng Lý ngôn hề cao hứng hô lên thành nhưng là thực mau. Hai người phát hiện kia chỉ kim hệ tăng thi chỉ là tạm thời bị tê mỏi một lát, thực mau lại chấn hương vọt lại đây. Xem ra chỉ có liên tục công kích mới có hiệu quả. Phục Đình Du không có nhục trí, xét đánh công kích là một trận manh đánh, tựa hồ cũng không có cấp này, chỉ tăng thi tạo thành quá lớn thương tổn. Và anh, Kim hệ tăng thi đâm hướng hai người, nhưng lại đụng vào phòng ngự cháo phía trên, nó vẫn nộ dùng kim loại hóa nắm tay đấm đánh kia tầng phòng ngự cháo. Lý ngôn hệ tắc tùy tay không chế được ven đường một chút vứt đi xe hơi, chiều kim hệ tăng thi ném tới, nhìn kim hệ tăng thi không ngừng triệu một phương hướng ném nhanh qua đi, phục Đình du câu môi mà cười. Tư lạc. một cái màu tím lam lôi điện quang trận đột nhiên ở kim hệ tăng thi dưới chân xuất hiện, nó thuận tiện biến thành quang trận trung tâm, bốn phương tám hướng lôi điện dị năng toàn bộ hướng nó trên người tập trung mà đi. Giống. tang thi giống lên một tiếng yếu bớt, Lý Ngôn Hề biết đây là khởi hiệu quả, nhưng nàng vẫn là thừa dịp kia chỉ tang thi không thể nhúc nhích hết sức, đột nhiên tế ra một đạo phi nhận, thẳng tắp cắm vào kim hệ tang thi trong đầu. Đã chết. Đưa một đoàn cháy đen hình người ngã xuống đất, Lý Ngôn Hề xác định nói. Đi thôi, này phụ cận hẳn là đều không có tang thi đi. Phục Đình Du gật gật đầu cũng thu hồi lôi quang kiếm hỏi. Đã không có. Lý Ngôn Hề làm tiểu vũ ra trước thu kia cái ngũ cấp kim hệ tinh hoạch tính toán trở về để lại cho phục anh nói không chừng phục anh có thể dựa nó nhất cử thăng cấp đến tứ cấp hai người trở lại nhà trẻ phụ cận thời điểm phát hiện ngã tư đường phòng ngự tường đã bị trương đào dẫn người làm tốt phòng ngự tường tổng cộng có bốn đạo phân biệt liên tiếp hai bên trái phải cửa hàng hơn nữa đem mỗi điều tuyến đường chính đều ngăn cản kín mít trung gian còn có có thể mở ra một chất hàng rào thoạt nhìn cũng thập phần an toàn nôn hề chúng ta đem tuyên truyền đơn cũng làm hảo ngươi nhìn xem như vậy được chưa cố giao thấy hai người trở về Vội vàng cầm một chương đóng dấu tốt khuôn mẫu đưa qua. Rất toàn diện, liền ấn cái này đóng dấu đi. Lý Ngôn Hề nhìn một lần, cảm thấy tuyên truyền đơn thượng đã tương đương kỹ càng tỉ mỉ. Chương 338 doanh điệu nội tiếp người. Sắc trời tiệm vãn, chương bằng mang theo mao văn tuyên tìm được rồi Lý Ngôn Hề mấy người, thoạt nhìn tựa hồ là có việc muốn nhờ. Ngươi hiện tại liền tưởng đem lão bà ngươi hải tử tiếp ra tới. Lý Ngôn Hề hỏi, bọn họ còn tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày? Kỳ thật trương bằng có thể chờ đến bọn họ rời đi thời điểm lại đem hai mẹ con tiếp ra tới cũng không mượn. Tiếp xuất hiện đi, có các ngươi ở chỗ này ta cũng yên tâm. Hắn quá tưởng nghiệm thế nữ, đó là hắn hiện tại trên thế giới này duy nhất người nhà, tương lai thượng không xác định, người một nhà có thể nhiều ở bên nhau một ngày đều là xa xỉ. Tiếp hảo, ta đã biết. Lý ngôn hệ bọn họ là tính toán ngày hôm sau lại tiến vào doanh điệu tìm nô khang, đến lúc đó có lẽ có thể thuận tiện đem hai người cấp mang ra tới. phiền các ngươi Nhận người những cái đó nếu có cái gì chúng ta có thể giúp được với vội địa phương, thỉnh cứ việc nói. Trương Bằng thiệt tình nói. Hảo, ta sẽ. Lý ngôn hề vẫn là thực thưởng thức Trương Bằng, cứ việc Trương Bằng thoạt nhìn cũng không cao lớn, nhưng là bất luận các phương diện lại đều rất có đảm đương, cũng khó trách sẽ có như vậy nhiều người nguyện ý đi theo hắn. Ngày hôm sau sáng sớm, đương Trương Bằng chờ người sống sót nhìn đến trên bầu trời triệu bốn phương tám hướng bay đi hai mươi mấy giá máy bay không người lái khi, đều sôi nổi nghị luận lên. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy sẽ phát truyền đơn máy bay không người lái. Trước kia không phải còn có sẽ đưa cơm hộp cùng chuyển phát nhanh máy bay không người lái sao. Sẽ phát truyền đơn cũng thực bình thường đi. Không biết sẽ có bao nhiêu người nguyện ý rời đi cứ điểm, có thể hay không không có người tới à. Đường xá đích xác xa xôi, có lẽ tới người đích xác thiếu. Nếu là thật sự không có gì người tới, nếu không chúng ta cũng đi cái khác mấy cái cứ điểm cho bọn hắn làm làm tuyên truyền. Lý Ngôn Hề cũng hoàn toàn không biết được Trương Bằng những người đó ở thế bọn họ lo lắng cái gì, trên thực tế nàng cũng có hoặc nhiều hoặc ít lo lắng. Bất quá nàng vẫn là chuẩn bị ở bắt được Ngô Khang làm tốt hạt giống đặt hàng đơn lúc sau, giúp Trương Bằng tiếp Lưu Ngư Cầm cùng Trương Đình Đình. Một đống mười mấy tầng cao cư dân lâu nội, mẹ con hai người trạng thái thoạt nhìn cũng không tốt, Lưu Ngư Cầm rõ ràng là không có nghỉ ngơi tốt, quần thâm mắt thực trọng, ngay cả gương mặt cũng ham sâu đi xuống, mà Trương Đình Đình càng là đỉnh một trương tiểu hoa mặt, một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Lưu nữ cầm ở nhìn đến có người tới tìm chính mình thời điểm còn thực kinh ngạc, mà ở biết được là Trương Bằng làm những người này tới đón chính mình sau khi ra ngoài, đột nhiên ôm nữ nhi khóc giống lên. Ta vẫn luôn đang đợi ngày này, hiện tại rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Lưu nữ cầm biên khóc biên nói. Nàng sở trụ địa phương là lầu một phong xếp, bên trong trừ bỏ các nàng mẹ con hai người, còn có không ít những người khác, người chung quanh đều kinh ngạc nhìn tiến vào lý ngôn hề mấy người. Trương ca ở bên ngoài chờ các ngươi, hôm nay các ngươi liền có thể đoàn tụ. Lý ngôn hề thấy trương đình đình muốn khóc, vì thế hảo thuật dường như lấy ra một cây kẹo que, tiểu nữ hải thấy thế lập tức vui vẻ nở nụ cười. Tiểu lưu A, ngươi có thể tưởng tượng hảo A, hiện tại đi ra ngoài đã có thể vào không được nha, ở bên ngoài nhiều nguy hiểm, ba ngày hai đầu có tang thi đi gây họa A. Một bên một vị thượng tuổi lão nhân khuyên. Trân A bà, ngươi không hiểu, ở bên trong này ta càng lo lắng, cả ngày lẫn đêm ta đều ngủ không hảo giấc, tóc đều bò lớn rớt, nếu trương bằng nguyện ý chúng ta nương hai đi ra ngoài. Đã nói lên hắn là có năm chắc, ta tin tưởng hắn. Lưu ngữ cầm cũng không nghĩ làm lý ngôn hề đám người chờ đợi lâu lắm, vừa nói vừa nhanh chóng thu thập chính mình cùng nữ nhi vài món quần áo. Ai nha, các ngươi những người trẻ tuổi này cũng là, nghe nói cho các ngươi trụ tiến vào đều không được, ngốc không đốc. Trần A bà thấy khuyên bảo lưu ngữ cầm không có hiệu quả, lại tiếp tục khuyên bảo nổi lên lý ngôn hề đoàn người. A bà, chúng ta nhưng không tính toán vẫn luôn trụ bên ngoài đâu, chúng ta về sau là phải về thành phố Thanh. Theo ở phía sau Hạ Dũng nhịn không được ngồi sổm Trần A Bà bên cạnh nói, hắn vừa thấy đến Trần A Bà, liền nhớ tới cảm nhiễm tang thì vi rút mãi nãi. Hồi thanh phố thanh. Không riêng gì Trần A Bà nhất thời không có nghe minh bạch, phòng trong những người khác cũng đều vây quanh lại đây, ngay cả Lưu Ngữ Cầm cũng nhìn về phía Hạ Dũng. Lý tiểu Thư, này, này sao lại thế này? Lưu Ngữ Cầm hỏi. Lý ngôn hề thở dài, bọn họ đáp ứng rồi trương bằng tiếp Lưu Ngữ Cầm đi ra ngoài cũng đích xác không có nói cho nàng Trương bằng lúc sau tính toán, vì thế Lý Ngôn Hề lập tức liền đem bọn họ lai lịch cùng với lúc sau tính toán nói cho Lưu Ngữ Cầm, đương nhiên cũng tỉnh đi nàng là thành phố thanh doanh địa lớn lên sự. Thật là không muốn sống nữa. Trần A bà nghe xong lúc sau càng tức giận, phòng trong những người khác cũng sôi nổi khuyên can lên. Bất quá Lưu Ngữ Cầm lại rất mau tiếp nhận rồi, ta liền nói hải tử hắn ba như thế nào đột nhiên muốn người tiếp chúng ta nương hai đi ra ngoài, nguyên lai like là có biện pháp nay còn không phải là bọn họ vẫn luôn đang chờ đợi chuyển cơ sao. Không nghĩ tới thật sự sẽ có ngày này. Các ngươi một đường từ thành phố Thanh đến nơi đây, tổng cộng đi rồi mấy ngày đã chết vài người. Cửa, một cái khoanh tay trước ngực nam nhân hỏi. Lý Nôn Hề vừa rồi cũng liền chú ý tới người này, hắn đã đứng ở nơi đó nghe xong có một thời gian. Ngọc Sơn, đừng hỏi loại này vô lý vấn đề. Lưu Nữ cầm quát lớn nói, thoạt nhìn hai người tựa hồ là hiểu biết. Chúng ta đi rồi 12 thiên. Tổng cộng hy sinh một người đồng đội. Phục Đình Du trả lời nói. Trường hợp tức khắc gan tĩnh xuống dưới, mới đã chết một người. Vậy các ngươi tổng cộng bao nhiêu người đâu? Trân A bả bên cạnh nữ nhân hỏi. Chúng ta tổng cộng có 120 cá nhân. Cố giao trả lời nói. 121 nhân tài đã chết một người, 12 thiên, không có khả năng đi. Lập tức có người đưa ra nghi ngờ. Các ngươi hỏi chúng ta liền nói. Nhưng là các ngươi nếu là không tin, chúng ta cũng không có cách nào nha. Hạ Dũng nói chỉ cần là nguyện ý cùng các ngươi đi, các ngươi dọc theo đường đi đều sẽ bảo hộ sao? Cửa chỗ, Thiên Tiêu Tiêu Ngọc Sơn Nam Nhân lại hỏi. đương nhiên, tất lớn nhất toàn lực. Lý Ngôn Hề cũng không sợ ở người khác trong doanh địa làm tuyên truyền không tốt, bởi vì ở vừa mới đi lấy hạt giống đặt hàng đơn thời điểm, Nô Khang đã phải đi bọn họ một ít tuyên truyền đơn, cũng tỏ vẻ sẽ ở thành phố cao trạch trong doanh địa mặt cùng cửa đều dán thượng. Nếu trong doanh địa có nguyện ý đi thành phố thanh doanh địa người, bọn họ cũng sẽ đồng ý ta chỉ chưa một hệ cùng một ít có năng lực chiến đấu người là được người sống sót gì đó xem chính bọn họ quyết định nàng nhớ do ông Ngô Khang là nói như vậy Tính lâu các ngươi người trẻ tuổi chính là ái la lụn đừng đến cuối cùng hối hận cũng không kịp chân a bà cũng không hề khuyên bảo cái gì mà lúc này Lưu Ngữ Cẩm cũng đã thu thập hảo đồ vật đầy mặt đều là cao hứng lại chờ mong tươi cười Lý Tiểu Thương ta hảo thành phố cao trạch doanh địa nội Ngô Khang đứng ở bên cửa sổ nhìn chiều cửa thành chỗ đi đến một đám người đi ở phía trước tiên kia nữ tử còn ở cùng chung quanh đồng đội nói cái gì đó. Ở trải qua hắn cửa sổ khi, nàng kia quay đầu chiều hắn bên này nhìn thoáng qua, tựa hồ là mặt mang ý cười, cái này làm cho hắn nhớ tới trước một ngày kia khối tạ hương cửa thành phía trên cửa sổ hòn đá. Ngô Khang, ngươi nói như thế nào sẽ có bọn họ như vậy ngốc người, đem người miễn phí mang qua đi còn trên đường phát ăn, hiện tại không đáng giá tiền nhất chính là người a. Phía sau, bạn tốt Lý Uyển bắt nói. Chương 339 nhóm đầu tiên không biết, nàng hẳn là còn có cái gì át chủ bài mới đúng. Ngô Khang suy đoán nói, không nhất định, người trẻ tuổi dễ dàng mục tiêu rộng lớn, cũng sẽ không nghĩ kỹ hậu quả. Ta cảm thấy bọn họ cũng chính là thường có một phen quyết đoán mà thôi. Lý Huyền Bắc cùng Ngô Khang trước kia đều là bán lâu trung tâm nghiệp vụ viên, mặt thế phát sinh tới nay, hai người cũng coi như là nắm tay đi tới. Đối với lần này thành phố thanh doanh địa người tới mục đích, hắn vẫn luôn là khịt mũi coi thường không có để ở trong lòng. Thậm chí liền Ngô Khang mua hạt giống hắn đều không tán thành. Hiện tại nơi nào còn có có thể trồng ra hạt giống. Bất quá Ngô Khang rốt cuộc vẫn là doanh địa trường, hơn nữa bình thường tinh hạch đối với bọn họ mà nói cũng không có gì tác dụng, Ngô Khang muốn thử xem khiến cho hắn thử xem đi. Nguyên bản bọn họ vài người cùng Ngô Khang cũng đều là có tư tâm, muốn mượn doanh địa trường trước chữ hàng đủ bọn họ cả đời ăn, nhưng mà bọn họ bi ai phát hiện, đồ ăn đều là có hạn sử dụng, liền tính lại như thế nào đông lạnh. Vượt qua nhất định khi trưởng cũng sẽ biến trước. Nếu vạn nhất Ngô Khang mua hạt giống có thể trồng ra ăn, kia bọn họ có lẽ về sau liền thật sự có hy vọng. Tóm lại, bọn họ đối chúng ta tới nói cũng không hại, nếu bọn họ có thể nhiều mang đi một ít người, liền tính là thành phố cao trạch khu nội, cũng sẽ thiếu một ít cùng chúng ta chia cắt vật tư. Ngô Khang xoay người đi tới trước máy tính, nơi đó mặt là một phần thành phố cao trạch doanh địa kho hàng vật tư biểu. Mặt trên tính toán kết quả là còn thừa vật tư còn đủ bọn họ hiện có người số duy trì 5 năm tả hưu, nếu hiện có người số giảm bớt, kia duy trì thời gian tắc sẽ càng dài. Bất quá ta nghe nói hứa tướng quân cũng muốn đi. Lý huyền bác rời đi để tài hỏi. Ân, hắn cùng ta ý kiến không nhất trí, đi thì đi đi, vẫn là có người có thể thích hợp hắn cái kia vị trí. Nô khăn nói, hứa kiến an cũng chỉ là thổ hệ tam cấp mà thôi. Hắn hiện tại duy nhất tương đối tò mò là... Lý Ngôn Hề nói sẽ ở trước khi đi đem hạt giống lấy tới cùng hắn tiến hành giao dịch. Như vậy nàng hiện tại những cái đó hạt giống đều đặt ở nơi nào đâu? Chẳng lẽ là tùy thân mang theo? Nhận người hiệu quả cũng không lý tưởng, máy bay không người lái truyền đơn hiệu ứng tựa hồ cũng không như thế nào rõ ràng. Trương Bằng cùng Lữ Dương đám người thẳng thế Lý Ngôn Hề sốt ruột, thậm chí chủ động xin ra trận muốn đi mặt khác mấy cái cứ điểm giúp bọn hắn kéo người, bất quá đều bị Lý Ngôn Hề cự tuyệt. Lại chờ hai ngày. Lý Ngôn Hề bình tĩnh nói. Phía trước thành phố thanh doanh địa dùng máy bay không người lái tuyên truyền lúc sau, cũng là ở 4-5 ngày lúc sau mới mới gặp hiệu quả, nói vậy thành phố cao chạch cũng sẽ không mau đến nào đi. Chương Bằng cũng chỉ hảo từ bỏ, bất quá thực mau, làm đại gia kinh ngạc sự đã xảy ra, trong doanh địa mặt thế nhưng dần dần mà có người ra tới dò hỏi thành phố thanh doanh địa tình huống. Lý Ngôn Hề cũng thực ngoài ý muốn, nhưng nàng vẫn là làm vạn sự hưng mang theo vài người ở trong doanh địa mặt thiết một cái báo danh điểm, có muốn đi thành phố thanh doanh địa người chỉ cần ở vạn sự hưng nơi đó báo danh cố vấn là được. Lại qua hai ngày, quả nhiên bắt đầu có doanh địa ngoại người tìm lại đây, nhóm đầu tiên tới người là bảy tên thuần một sắc nữ tính. Trương Bằng cũng nhận ra tới người tới là ai, Dương liễu Các ngươi cũng tới. Là bởi vì thấy được truyền đơn sao. Dương liễu là năm đại cứ điểm trung trong đó một vị người phụ trách, các nàng cứ điểm có một cái đặc thù, đã sở hữu thành viên đều là nữ tính, mặc kệ tuổi nhỏ hoặc là lớn tuổi. Dương liễu cầm một tờ truyền đơn cơ cơ nói, ta tới xác nhận một chút này mặt trên tình huống hay không là thật. Đương nhiên là thật, ta tới cấp các người giới thiệu. Trương bằng không nói hai lời đương nổi lên người trung gian, cũng đem Lý Ngôn Hề cũng giới thiệu cho đối phương. Ngươi hảo, chuyện đơn thượng còn có cái gì không rõ địa phương, đều có thể hỏi chúng ta. Lý Ngôn Hề lập tức tỏ vẻ ra hữu hảo. Trương bằng vừa rồi đã đại khái cùng nàng nói một lần dương Liễu tình huống, bất quá tất cả đều là nữ tính đội ngũ nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta chính là tới xác nhận. Này tuyên truyền đơn mặt trên doanh địa ảnh chụp chân thật tính. Dương Liếu thoạt nhìn 28 tuổi, khí chất anh tư tác giả, tuy rằng cái đầu so Lý Nôn Hề hơi lùn một ít, nhưng là khí thế lại không thua bất luận kẻ nào. Mà trước mặt Lý Nôn Hề giờ phút này rối tung tóc dài, thoạt nhìn so ngày thường ôn nhu rất nhiều, hơn nữa trên vai kia chỉ hồng nhạt lông tơ chim nhỏ, cũng có vẻ nàng có chút ngây thơ đáng yêu. Đây là thực tế quay chụp, không bằng các ngươi có thể tiến vào nhìn một cái chúng ta video tổng tắt. Lý Nôn Hề trả lời nói: còn có video tóm tắt. trương bằng cùng Lữ Dương đám người cũng là lần đầu tiên nghe nói, như thế làm cho bọn họ đều tới hứng thú. Doanh địa video tóm tắt là phía trước Chu Phong chế tạo ra tới, nếu không phải Phục đỉnh Du nhắc tới việc này, nàng cũng thiếu chút nữa quên mất, hiện tại vừa lúc có thể triển lãm cấp những người này nhìn một cái. Dương liễu không biết lý ngôn hề là từ đâu lấy ra tới một cái máy chiếu, còn tưởng rằng nàng là sớm có chuẩn bị, liền nghiêm túc cùng mặt khác 6 cái đồng đội cùng nhau quan khắn lên. Doanh địa video quay trụt phần lớn chọn dùng chính là máy bay không người lái quay trụt, màn ảnh là từ thành phố thanh doanh địa bên ngoài từ xa tới gần bắt đầu, đương phòng trong mọi người ở nhìn đến kia xa xa mà một đổ tường vây thời điểm cũng đã khiếp sợ nói không ra lời. Trương bằng thậm chí còn xoa xoa hai mắt của mình, hiện tại đã bắt đầu rồi. Đúng vậy, đây là chúng ta thành phố thanh doanh địa. Cổ siêu nhiên dựa vào ven tường tự hào nói, là trong video có vẻ cao sao? Vì cái gì ta nhìn tường vây như vậy cao a? Mã Phạm Đông hỏi. Không phải, ngươi xem những cái đó phía dưới người, cũng không phải trong video biến cao. Mao Văn tuyên chỉ vào mặt trên người ta nói nói. Video dần dần kéo gần, mọi người rốt cuộc thấy được trong doanh địa mặt cấu tạo, cứ việc trong doanh địa mặt kiến trúc thoạt nhìn cùng bình thường kiến trúc cũng không có cái gì khác biệt, có chút kiến trúc thoạt nhìn chính là khu dạy học mà thôi, nhưng là một bên giải thích lại làm đại gia liên tục đắm chìm ở khiếp sợ bên trong. Lý ngôn hề nghe được ra tới. Một bên lời tự thuật giải thích là trước đại vương Mẫn Chi thanh âm giải thích chung, vương Mẫn Chi dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông, hơi mang ý cười giảng giải doanh địa mỗi một cái bộ môn, cùng với nhà ăn, bệnh viện, kho hàng cùng cửa hàng từ từ. Các ngươi trong doanh địa mặt toàn ngày đều cung cấp điện a. Dương Liễu bên cạnh một người nữ sinh hỏi. Đúng vậy, thành phố thanh doanh địa mỗi một đống kiến trúc thượng đều trang thượng năng lượng mặt trời phát điện bản, có thể bảo đảm mỗi một chỗ kiến trúc đều có thể có liên tục cung cấp điện. Lý Ngôn Hề giải thích nói, cho nên thành phố thanh doanh địa là muốn dựa vào chính mình sắt tang thi mới có thể sống sót. Dương Liếu lại hỏi, không sai, vật tư phương diện đại gia không cần lo lắng là được. Lý Ngôn Hề gật đầu trả lời nói, doanh địa giới thiệu video chỉ không đến 5 phút, lại làm phòng trong lần đầu tiên quan khán mọi người thật lâu không thể bình phục tâm tình. Dương Liếu tỉ, sắt tang thi mạng sống, ta thích như vậy. Dương Liếu bên người một khắc danh nữ xinh nói, Dương Liếu cười cười. Sau đó đứng dậy chiều Lý Ngôn Hề vươn một bàn tay. Chúng ta nguyện ý cùng các ngươi cùng đi thành phố Thanh Doanh địa chúng ta cứ điểm còn có 200 nhiều người, ta sẽ trở về mang đại gia lại đây. Cùng đồng đội giống nhau, Dương Liếu các nàng đều là ở mạng thế dựa vào chính mình năng lực sống sót nữ tính. Các nàng không muốn trở thành nam nhân phụ thuộc, cũng không muốn trở thành các nam nhân phát tiết công cụ. Vì thế liền tự phát tổ chức một cái chỉ có nữ nhân mới có thể tiến cứ điểm. Hiện tại Dương Liếu cảm thấy, Nàng rốt cuộc thế đại gia tìm được rồi một cái càng an toàn cư trú nơi. Chương 340 an toán. Thành phố thanh doanh địa hoang nên các ngươi gia nhập. Lý Ngôn Hề cũng vươn tay, cười đối với đối phương nói. Dương Liếu đám người rời đi phía trước, Lý Ngôn Hề lại hỏi nàng một ít về truyền đơn phát tình huống. Ta còn muốn hỏi các ngươi đâu, loại này máy bay không người lái quả thực quá trí năng, chúng ta phụ cận mỗi con phố thượng đều là có các ngươi truyền đơn, yên tâm đi. Ta tin tưởng mặt khác mấy cái cứ điểm người cũng đều có thể xem tới được. Dương Liễu cười trả lời nói, ta đây liền an tâm rồi. Lý ngôn hề cảm tạ Dương Liễu, xem ra bọn họ kế tiếp sẽ có vội. Thành phố cao trạch một khu nhà cũ nát bệnh viện nội, Khổng nguyên lượng cầm trong tay truyền đơn cùng phan tốt đẹp cùng nhìn. Bọn họ quả nhiên có chữa khỏi hệ dị năng giả. Phan tốt đẹp có chút nghiến răng nghiến lợi, trong tay truyền đơn bị nàng nghiết sàn sạt rung động, phảng phất là liền này trường truyền đơn cũng hận thượng. Phan bác sĩ, kia thì thế nào? Dù sao bọn họ là thành phố thanh người, Về sau vẫn là phải về thành phố thanh doanh địa nha. Không nguyên lượng ý đồ an ủi nói. ngươi có phải hay không đốc? Cái này sao được, nếu mà khác mấy cái cứ điểm người đều đi theo bọn họ đi rồi, về sau chúng ta vật tư còn có thể có hiện tại nhiều như vậy sao? Không riêng gì vật tư, ngay cả nàng hiện tại địa vị đều không thể lại bảo đảm. Nàng hưởng thụ bị người chúng tinh phùng nguyệt cảm giác, mà này trương truyền đơn cũng không chỉ là bọn hắn hai người thấy được, bệnh viện cư trú người cũng có không ít người ở bên ngoài nhận được. Chuyên đơn thượng thế nhưng nói, bọn họ có tứ cấp chưa khỏi giả đồng hành, làm đại gia không cần lo lắng trên đường an toàn vấn đề. Này nếu là hiện tại đang ở trị thương những cái đó người bệnh thấy, có thể hay không trực tiếp rời đi bệnh viện đi đến cậy nhờ bọn họ. Nói cũng đúng vậy, nhưng chúng ta cũng không có biện pháp a. Bệnh viện chúng ta có thể phong tỏa trụ, mặt khác mấy cái cứ điểm người chúng ta quản không được a. Vừa nói đến vật tư, Khổng Nguyên Lượng cũng có chút sốt ruột. Hắn hiện tại chỉ cần duy trì được bệnh viện trị an là được. Không cần đi bên ngoài mạo hiểm tìm vật tư liền có ăn, nếu là fan bác sĩ địa vị đã chịu uy hiếp, hắn chẳng phải là cái thứ nhất xui xẻo. Chuyện này chúng ta là nhất định phải ngăn cản, Ngươi mang lên vài người đi này mấy cái địa phương. Fan tốt đẹp cầm tuyên truyền đơn cùng một chương thành phố cao trạch bản đồ, ở mặt trên họa ra mấy cái viên điểm, cũng cùng khổng nguyên lượng cùng nhau kế hoạch. Thành phố cao trạch doanh địa ngoại, chương bằng tổ chức không ít người đi tới lý ngôn hề đám người lâm thời cứ điểm ngay cả Lưu Nữ Cẩm cùng Hàn Tuyết Nhi cũng đều lại đây hỗ trợ bắt đầu làm quét tước công tác. Các ngươi này năng lượng mặt trời bản cũng thật phương tiện, còn có thể hợp với máy giặt đâu. Lưu Nữ Cẩm nhìn ven tường mấy đài chính ầm ầm vang lên máy giặt, bên trong đều là những cái đó binh đoàn đội viên mỗi ngày thay thế quần áo, nàng cùng Hàn Tuyết Nhi đã phơi nắng một bộ phận. Là nha, nếu là không có điện cùng máy giặt, như vậy Nhiệt Thiên Đại gia khẳng định đều không yêu thay quần áo. Cố Giao cười hì hì trả lời nói, nàng cùng Vương Lôi phụ trách phóng thủy. Phục Đình Du mỗi ngày đều sẽ mang binh đoàn đội viên nhóm ra ngoài săn giết chung quanh Tăng Thi, đại gia trở về đều là đổ mồ hôi đầm địa, nếu không thể thay sạch sẽ quần áo, loại này thời tiết liền quá làm người khó chịu. Quá hâm mộ, ta phía trước đều cùng mấy cái A-Z cùng nhau giúp bọn hắn tay giặt quần áo đâu, nam nhân quần áo cũng thật xú. Hàng Tuyết Nhi nói đáng thương hề hề, nhưng cũng cũng không có biểu hiện ra không tình nguyện, nàng không có dị năng, dựa vào chính mình lao động bị trương bằng những cái đó chiến đấu nhân viên bảo hộ. Nàng cảm thấy này thực công bằng. Ha ha, chờ các ngươi cùng chúng ta tới rồi thành phố thanh doanh địa, sẽ không bao giờ nữa dùng tay tẩy lạc, chúng ta trong doanh địa còn có thể mua máy giặt đâu. Cố giao cười ha ha nói. Lưu nữ cầm cũng đuối về sau sinh hoạt tràn ngập chờ mong, thành phố thanh doanh địa, thật sự có chương bằng nói như vậy hảo sao. Mấy người ở hài hòa nói chuyện phiếm thời điểm, mã phạm đông đột nhiên chạy tới, đầy mặt nôn nóng tìm cố giao, cố giao, hiểu tình tỉ kêu ngươi qua đi một chuyến. Làm sao vậy? Cố giao khó hiểu, như thế nào Mã Phạm Đông biểu tình cứ thế cấp. Hảo, thật nhiều người bị thương, đều bị phục đoàn trưởng cấp cứu trở về, phía trước vội một đoàn loạn đâu. Mã Phạm Đông chạy thở hổn hển nói. Cái gì? Cố giao lập tức phản ứng còn tưởng rằng là binh đoàn đội viên có rất nhiều người bị thương, vì thế chạy nhanh buông xuống trong tay quần áo triều đại sảnh chỗ chạy tới. Lý Ngôn Hề nhìn bị phục đình du mang về tới một đám bị thương người, không khỏi nhíu mày. Bọn họ đều là nhìn chuyên đơn tới nhưng là nửa đường tới thời điểm bị người ám toán. Phục Đình Du đơn giản giải thích nói. Giờ phút này mọi người nơi trong đại sảnh bãi đầy Lý Ngôn Hề lấy ra tới gấp giường bị thương người thế nhưng cao tới 26 cá nhân, nghe nói còn có mười mấy người đương trưởng bị tang thi cắn thương cũng thay đổi dị. Này rốt cuộc là ai làm? Hiểu tinh tỉ bọn họ những người này tình huống thế nào? Trước mắt Lý Ngôn Hề vẫn là nhất quan tâm những người này thương thế, tuy rằng với nàng mà nói đều là người xa lạ, nhưng nguyên nhân gây ra lại là bởi vì bọn họ. Giữ được, chính là đến hoa chút thời gian, tinh hạch cùng thủy giúp ta chuẩn bị tốt đi. Lê hiểu tình trợ thủ đắc lực biên tiến hành trị liệu biên nói, những người này đều yêu cầu cứu trị, nhưng là nàng dị năng không nhất định có thể chịu đựng được, chỉ có thể hấp thụ nhiều một ít tinh hạch cùng mỹ thực cửa hàng năng lượng thủy. Có thể giữ được. Lý ngôn hề sau khi nghe xong mới thoáng yên tâm, nàng thấy một người thương hoạn không phải như vậy nghiêm trọng, liền cùng Phục Đình Du cùng nhau hỏi lên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khu khu, đường bị đổ Rất nhiều xe rất nhiều xe, hơn nữa chung quanh còn có thật nhiều tang thi, chúng ta bị những cái đó tang thi tập kích. Tên kia thương hoạn trên người nhiều chỗ bị thương, thoạt nhìn là bị kim loại thứ đâm thủng, cũng may cũng không có thương đến yếu hại. Ta đã biết, các ngươi yên tâm, bị cứu trở về tới người mọi người đều có thể sống sót, vưởng mạng người. Chúng ta nhất định sẽ không làm cho bọn họ bạch chết. Lý Ngôn Hề an ủi nói. Nghe qua thương hoạn miêu tả, Phục Đình Du nhìn nhìn Lý Ngôn Hề, hai người đồng thời đều nghĩ tới một người, Phan tốt đẹp. Bất quá bọn họ vẫn là muốn đi hiện trường xác nhận một chút. Lão đại, chúng ta cũng đi, này con mẹ nó vương bắt dê con quá không phải cái đồ vật. Cổ siêu nhiên tức giận bất bình nói. Các ngươi có khác nhiệm vụ. Phục Đình Du gọi tới trương bằng cùng Lữ Dương, cùng đại gia cùng nhau kế hoạch lên. Hai mươi mấy danh thương hoạn loạt vào ám toán địa phương ly thành phố cao chạch doanh địa thượng có chút xa. Phục Đình Du cùng hắn dẫn dắt các đội viên, cũng là ở những người đó hướng cái này phương hướng chạy trốn thời điểm cứu bọn họ cũng hỗ trợ giải quyết mặt sau theo tới một đám tang thi. Ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là Ngô Khang. Lý Lệ cùng Trương Thiệu Nguyên cũng đi theo Lý Ngôn Hề hai người cùng đi trước xong việc phát mà. Lý Lệ vừa nghe nói quá chuyện này, phản ứng đầu tiên chính là Ngô Khang ở sau lưng sử ngáng chân. Không có khả năng là hắn, hắn tuy rằng không để bộ mạng người, nhưng cũng sẽ không tùy tiện muốn người khác tánh mạng. Phục Đình Du nói, hy vọng Trương Đảo cùng cổ siêu nhiên bọn họ có thể theo kịp. Lý Ngôn Hề cùng Phục Đình Du giống nhau cũng không có hoài nghi quá ngô khang. Bốn người cùng binh đoàn đội viên phân công nhau hành động, Trương Đào cùng cổ siêu nhiên đám người đã cùng Trương Bằng cùng với Lữ Dương đi trước mặt khác mấy cái cứ điểm, chính là vì nhắc nhở còn muốn lại đây người, để tránh lọt vào đồng dạng ám toán. Trương 341 ngôi giận. Ở bốn người tới sự phát địa điểm lúc sau, gần là ở chỗ này vòng một vòng liền vô cùng xác định, đây là fan tốt đẹp những người đó làm. Một chỗ đi trước doanh địa nhất định phải đi qua chi trên đường thượng trăm chiếc lớn nhỏ không đợi xe bị người cố ý tiến đến gần, hơn nữa chắn ở giao lộ, toàn bộ đường bị đổ mấy chục mét trường, liền tính là có kim hệ dị năng giả cũng không thể lập tức liền rời đi những cái đó xe. mà ở đổ lộ xe phía trước trên mặt đất, còn ném không ít chữa bệnh rất rưởi, trừ bỏ mang huyết băng gạc cùng băng vải bên ngoài, một hệ trương thiệu nguyên thậm chí còn ở mấy chiếc xe phía dưới phát hiện một ít rơi dụng nhân thể tổ chức, đây là vì dẫn tăng thi. trương thiệu nguyên cùng lý lệ suýt nữa nôn mửa ra tới. Sắc mặt đều trở nên trắng bệnh. Hẳn là, Lý Ngôn Hề sắc mặt lạnh xuống dưới, nàng có thể tưởng tượng được đến những người đó là vì cái gì phải làm này đó. Đi sao? Một bên Phục Đình Du đột nhiên hỏi, Lý Lệ cùng Trương Thiệu nguyên tắc khó hiểu nhìn Phục Đình Du. Hai người kia tính toán đi đâu? Đi. Lý Ngôn Hề kiên định nói. Các ngươi muốn đi tìm fan tốt đẹp. Lý Lệ nghĩ tới một chỗ. Nhưng hiện tại bọn họ chỉ có bốn người a, kia bệnh viện không phải có ba trăm nhiều người. Trương Thiệu Nguyên cũng hỏi. Không đáng sợ hãi. Lý ngôn hề chỉ nói bốn chữ. Ha ha ha ha, lại tới nữa mấy cái tìm đường chết. Mơ bị ám toán, mới vừa tỉnh lại, có hay không người báo thủ cho ta. Trước lâu là nghiêm túc sao? Ha ha ha, cười chết ta. Là thật sự, ta ly vai chính liền kém như vậy điểm khoảng cách, thế nhưng bị cái kia chết lao thái bà ám toán. Ám toán ta thiên. Yên tâm yên tâm, ngôn hề bọn họ giết qua đi, thế các ngươi báo thủ đi lạp. Lan đạn thượng lưu thương cùng sung sướng hình thành một mảnh, mọi người đều không nghĩ tới sẽ có tử kịch trung tỉnh lại người tới cùng bọn họ cùng nhau xem kịch, đồng thời cũng càng chờ mong Lý Nôn Hề cùng Phục Đỉnh Du muốn như thế nào giải quyết mấy người kia. Đối người không thể so đối Tăng Thi, Tăng Thi không có sẽ tự hỏi rào hoạt đại não, nhưng là người lại sẽ có. Lý Nôn Hề rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, dọc theo đường đi vô cùng coi trọng mạng người, Lý Lệ cùng Trương Thiệu Nguyên đều có chút lo lắng nàng có thể hay không mềm lòng càng lo lắng bọn họ sẽ bị fan tốt đẹp những người đó ám toán, cho nên vẫn là quyết định theo qua đi. Vước bỏ bệnh viện chung quanh như cũ bị đổ đầy các loại lớn nhỏ ô tô, Lý Ngôn Hề xuống xe lúc sau sắc mặt đã lanh đến kết xương, nàng tôn trọng người khác ý tưởng, nhưng không đại biểu người khác có thể không hạn cuối khiêu chiến nàng. A Nga, Ngôn Hề sinh khí sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng Nga. Tiểu vũ ra từ Lý Ngôn Hề trên vai về tới túi sách, người khác khả năng nhìn không thấy, Nhưng là tiểu Vũ gia có thể nhìn đến Lý Ngôn Hề tinh thần hệ dị năng nhanh chóng từ nàng quanh thân phóng thích đi ra ngoài. Phía trước trên đường xe trong khoảnh khắc tất cả đều trôi nổi lên, tiếp theo, Lý Ngôn Hề một cái dùng sức, chỉ thấy những cái đó phiêu phù ở giữa không trung xe tất cả đều bay đến con đường mặt khác một bên cũng rơi xuống, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Phan Tốt Đẹp đang ở văn phòng nội nhàn nhã uống buổi chiều trà, từ ngoài cửa sổ truyền tiến vào một trận lại một trận thật lớn tiếng vang làm nàng đột nhiên thấy không ổn. Tôn Hân Ngươi mang vài người đi xem, có phải hay không lỗi nhỏ bọn họ đã trở lại. Phan Tốt đẹp nói, không nguyên lượng mang theo triệu vận bọn họ đi làm mấy chỗ trướng ngại vật trên đường, mà kia mấy chỗ đều là đi thông doanh địa nhất định phải đi qua chi lộ. Tin tưởng những người đó nếu phát hiện đường xá bị bị đổ lại có rất nhiều tang thi nói, hẳn là nhất thời sẽ không lại đi hướng doanh địa. Tính tính thời gian cũng nên đã trở lại, nhưng thanh âm này có chút không giống A. Tôn Hân vừa dứt lời, Bệnh viện Đại Môn đã bị một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh cấp tạc dập Hai người đồng thời hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại phát hiện ngoài cửa đứng hai cái hình bóng quen thuộc. Lý lệ cùng Trương Thiệu Nguyên còn tránh ở xe sau, thật sự là Phục đỉnh Du lôi hệ bạo phá quá dò người, vì khỏi bị lan đến, bọn họ mới tạm thời rời xa một ít. Là các ngươi. Các ngươi còn tới làm gì? Tôn Hân trước sau còn nhớ rõ lý ngôn hề, không nghĩ tới nữ nhân này nhanh như vậy liền lại tới nữa. Phan tốt đẹp trong mắt hiện lên một tia trọt dạng, nhưng là nàng phát hiện đối phương cũng tổng cộng chỉ tới bốn người mà thôi, lại yên tâm xuống dưới Đem hoa khang lộ đổ lên còn dẫn như vậy nhiều tang thi, là các ngươi đi." Lý Ngôn hề hỏi. "Nga, nhanh như vậy sẽ biết. Như thế nào các ngươi lần trước không phải tới 100 nhiều người sao, lần này liền dư lại các ngươi mấy cái, hay là đều bị tang thi cấp ăn luôn?" Phan tốt Đẹp cười ha ha một tiếng, Lý Ngôn hề chỉ dẫn theo ba người liền tới rồi nơi này, nàng cho rằng khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, mới đưa đến bọn họ tức muốn hộc máu chạy tới. Chỉ tiếc, nàng nơi này còn có thượng trăm cái tay đâm ở. Họ phan, ngươi đừng quá quá mức, phải làm bác sĩ này một hàng liền phải có y ý, ý đức, chương thần Hi chân đều bị ngươi trị thành dáng vẻ kia, hiện tại lại hại chết như vậy nhiều người, ngươi liền người đều không xứng làm. Trương thiệu nguyên thấy đối phương nhanh như vậy liền thừa nhận, hơn nữa còn không đem lý ngôn hề bọn họ để vào mắt, lập tức khai mang lên. Ta nhưng không thừa nhận ta là bác sĩ, ta chỉ là một cái chữa khỏi hệ dị năng giả mà thôi, hôm nay chính là các ngươi chính mình tìm tới mua tới. Phan tốt đẹp tự biết chính mình không chiếm lý cũng bất hòa trương thiệu nguyên tiếp tục lý luận đối đã đứng ở chính mình phía sau nhân viên hô tôn hân trần đức này mang theo đại gia cùng nhau thượng sinh tử bất luận yên tâm đi phan bác sĩ khó được có người tới bệnh viện náo sự chúng ta cũng không phải dễ trọng tôn hân dứt lời trong tay một cái lôi cầu liền chiều đối diện mặt mấy người ném tới nàng bên người còn có mặt khác mấy chục cái cả trai lẫn gái giờ phút này cũng đều huy động dị năng toàn bộ tất cả đều ném qua đi hoa hoẹ loẹt loẹt dị năng bị một đạo nhìn không tới cái chắn chặt lại Tôn Hân đám người khiếp sợ đồng thời, lại phát hiện đối diện Lý Ngôn Hề đã vọt đến bọn họ trước mặt. "Đối phó các ngươi, ta một người đã cũng đủ." Lý Ngôn Hề nói lời này thời điểm, Phan Tốt Đẹp cảm thấy bị đối phương ánh mắt nhìn chằm chằm toàn thân lạnh cả người, phảng phất chính mình là cái người chết giống nhau. Ngay sau đó giây tiếp theo, nàng còn không có tới cấp trốn tránh, bụng đã bị một trận đòn nghiêm trọng đánh trúng. "Phanh!" Phan Tốt Đẹp thân thể đột nhiên đâm hướng phía sau cửa kính thượng, cửa kính theo tiếng mà toái, pha lê cha rất đầy đất. Bụng đau đớn làm phan tốt đẹp đã vô pháp phát ra âm thanh, nàng cuộn tròn thân thể, chính ý đồ dùng chưa khỏi hệ dị năng chưa khỏi chính mình trên người thương. Mắt thấy tôn hân đã cùng một đám người chiều lý ngôn hề công qua đi, lý lệ hai người cũng chuẩn bị tiến lên đi hỗ trợ, những người đó tuy rằng không phải tăng thi, nhưng là lại sẽ phối hợp công kích. Bất quá phục đình du lại cản lại bọn họ, làm nàng trước xin bất giận. Một cái thủy hệ dị năng giả kêu lên của nước, ý đồ tưới nước lý ngôn hề. Nhưng mà kia nói cột nước lại như là đụng vào một bức tưởng thượng giống nhau, dầm một tiếng đoạn ở giữa không trung Muốn dùng thủy hệ cùng lôi hệ sao? Lý ngôn hề cười cười, theo sau, nàng chỉ là phất phất tay, trên mặt đất pha lê cha liền trôi nổi lên, chợt một tiếng chiều tôn hân đám người ném tới. Tôn hân mở to hai mắt nhìn. Pha lê. Nàng lại như thế nào có thể khống chế được pha lê? Nữ nhân này rốt cuộc là cái gì dị năng? Trưng 342 giết người. Pha lê cha lực sát thương không yếu. Một đám người chung có không ít đều bị toé pha lê hoa bị thương làn da. Họ Lý, ngươi rốt cuộc là cái gì dị năng?" Tôn hắn hỏi. Lý Ngôn Hề nhìn mặt khác một bên còn ở trị liệu chính mình Phan Tốt Đẹp, theo sau phiên tay cầm ra một đoạn roi mềm. "Ta dị năng, các ngươi nhìn đó là." Dứt lời, roi mềm đột nhiên chiều cuộn tròn ở một bên Phan Tốt Đẹp rút đi. "A!" Phan Tốt Đẹp phát ra tiếng kêu thẳng thiết, roi mềm quét qua, nàng phần lưng quần áo nứt ra mở ra. Ngay cả phần lưng da thịt cũng ra chóc thịt bong lên. Có bản lĩnh ngươi hướng chúng ta tới, khi dễ phan bác sĩ tính cái gì. Tôn Hân tuy rằng trong miệng hô, nhưng không có đi hộ hạ phan tốt đẹp, chỉ là trong tay ngưng ra một đạo lôi cầu, chiều Lý Ngôn Hề ném tới. Vừa mới nàng còn nói, nàng không phải bác sĩ đâu. Lý Ngôn Hề nhẹ nhàng nẻ tranh kia tiểu nhân làm nàng trướng mắt lôi cầu, ngay sau đó một quả lưỡi dao đột nhiên xuất hiện ở nàng đầu ngón tay phía trên, đầu ngón tay nhẹ nhàng văng ra. Lưới dao như rời cùng mũi tên giống nhau chiều tôn hân đâm tới. Cái này đáng chết nữ nhân rốt cuộc là cái gì dị năng. Tôn hân trong lòng mắng nói. Nhưng mà nàng dùng hết toàn lực, cũng không có né tránh kia cái mao đến mức tận cùng lưới dao. Máng. Lưới dao đâm vào tôn hân cổ, tôn hân mở to hai mắt nhìn ngã xuống. Tôn hân. Phan tốt đẹp hô lớn, ở đây người đều không có dự kiến đến Lý Ngôn Hề sẽ giết người, bao gồm Lý Lệ cùng Trương Thiệu Nguyên cũng là lần đầu tiên nhìn đến Lý Ngôn Hề giết người Bất quá Phục Đình Du hiển nhiên cũng không kinh ngạc, hắn rốt cuộc không hề dựa vào cạnh cửa, mà là hướng phía trước mặt đi qua, dư lại giao cho ta là được, hết giận một chút. Lại không ra một chút, hắn cảm thấy chính mình liền phải bị những người này cấp xem nhẹ. Đồng đội ngươi rất hiểu sao. Lý Ngôn Hề cười, những người đó giao cho Phục Đình Du tùy ý xử trí thì tốt rồi, chỉ là người khởi sướng phan tốt đẹp nói, nàng vẫn là không tính toán buông tha nàng. Mắt thấy Lý Ngôn Hề dẫn theo roi mềm chiều phan tốt đẹp đi đến, trên lầu đột nhiên có người hô lớn Cầu xin ngươi trước không cần sát nàng. Tiếp theo, vài người nghiêng ngả lảo đảo từ bệnh viện thang lầu thượng chạy xuống dưới, cũng quỳ dạp xuống lý ngôn hề trước mặt cầu xin nói, cầu xin các ngươi trước buông tha nàng được không, chúng ta nơi này còn có người muốn trị thương, nếu nàng đã chết, chúng ta thân nhân cũng liền đã chết ta. Khóc lóc kể lệ chính là một người tuổi hơi đại chút, tóc đều đã hoa râm láo giả, mặt sau còn có càng ngày càng nhiều người chạy ra tới, giảng thuật bọn họ tình huống. Chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ đ Nhưng hiện tại thành phố cao trạch bên ngoài cũng chỉ có nàng một cái chữa khỏi hệ dị năng giả. Chúng ta đồng bạn đều đã bị lớn như vậy tội, không chỉ cũng chỉ có tử lộ một cái A. Đúng vậy, chúng ta đều biết phan tốt đẹp không phải cái thứ tốt, chính là. Chính là lại có thể làm sao bây giờ đâu. Một bên phan tốt đẹp thấy thế, túi đầu vui vẻ nở nụ cười, nàng cười chung còn mang theo vài phần giữ thợn. Các ngươi nếu là muốn cho các ngươi thân nhân cùng đồng bạn mạng xông nói, liền thay ta giết mấy người này, ta lập tức giúp các ngươi chữa khỏi miệng vết thương. Lý Ngôn Hề không có ngôn ngữ, nàng nhìn trước mặt những cái đó kinh ngạc người xa lạ, trong đó có mấy nam nhân tử hồ thật sự bắt đầu suy xét nổi lên phan tốt đẹp nói, nhìn về phía Lý Ngôn Hề ánh mắt cũng trở nên hung ác lên. Kia không được a, này nữ hoa so với ta kia cháu ngoại còn trẻ, ngươi này họ phan tận nghị hại người, nhưng ông trời như thế nào liền cho ngươi loại người này trị liệu dị năng a? Ngoài dự đoán, tên kia lão giả lại lập tức phủ định phan tốt đẹp nói, trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có lao giả bên người vài người cùng với mặt khác mấy cái người trẻ tuổi cũng cũng không có đồng ý nhìn bị chính mình hai cực phân hóa hai sóng người phan tốt đẹp tựa hồ rất là đắc ý ngươi có phải hay không quên mất chúng ta cũng có chữa khỏi hệ dị năng giả hơn nữa là tứ cấp lý ngôn hề từ từ nói phan tốt đẹp biểu tình cương ở tại chỗ nàng sắc nhất thời đã quên nguyên lai like các ngươi cũng có chữa khỏi hệ dị năng giả a như thế nào không nói sớm a hiện trường cầu phan tốt đẹp trị thương rất nhiều người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi Vài đạo hung ác ánh mắt cũng tùy theo biến mất không thấy, chỉ là Lý Ngôn Hề cùng một bên Phục đỉnh Du đều đã xem ở trong mắt. Ta có thể mang theo các ngươi đi trị liệu, trị liệu lúc sau, các ngươi liền tự do. Lý Ngôn Hề vẫn là nói, có thể a có thể a, trị liệu về sau chúng ta liền rời đi, tuyệt đối sẽ không quấy rầy của các ngươi. Một người nam nhân nói, Lý Ngôn Hề gật gật đầu, các ngươi phải đi, đi trước thu thập đồ vật đi, sau đó ở ngoài cửa tập hợp. Hảo! Vừa mới nghiêng ngả lào đảo chạy ra người lại hưng phấn chạy trở về, không ít người đều ở may mắn bọn họ có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái, có thể rời đi phan tốt đẹp kiềm chế, thế nhưng không ai lại đi xem phan tốt đẹp liếc mắt một cái. Giải quyết xong những cái đó người sống xuất sự, Lý Ngôn Hề lại nhìn về phía đã mặt sám như cho tàn phan tốt đẹp. Ngươi, ngươi không thể giết ta, ngươi đã giết một người. Phan tốt đẹp trong lòng cảm thấy không ổn, run run rẩy rẩy nói. Ai nói ta muốn giết ngươi? Lý Ngôn Hề nhướng mày. Một bên mấy chục cái tay đấm đã bị Phục đỉnh Du giải quyết, bất quá Phục đỉnh Du cũng chỉ là điện hôn mê bọn họ, cũng không có giết bọn họ. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Thả ta, ta về sau còn có thể cứu trị càng nhiều người. Phan tốt đẹp ý đồ đàm phán. Hi hi, buông tha ngươi là không có khả năng lạc, ngươi đem chúng ta ngôn hề làm tức giận lạc. Tiểu vũ gia cũng có thể cảm giác được lý ngôn hề tâm tình tựa hồ hảo một ít, vì thế lại từ túi sách nhảy ra tới. Trương Thiệu Nguyên, giúp một chút. Lý Ngôn Hề không để ý tới Phan Tốt Đẹp, ăn miếng trả miếng. Từ trước đến nay là nàng thích làm một cái hẻo lánh giao lộ, cả người chói đầy dây đằng Phan Tốt Đẹp bị thả xuống dưới, cũng bị Trương Thiệu Nguyên dùng một hệ dị năng cố định ở ven đường một đạo cột điện thượng. Lý Ngôn Hề cười tủm tỉm nhìn hoảng sợ Phan Tốt Đẹp, ngươi không phải thích dẫn tăng thi sao? Hôm nay khiến cho ngươi tự mình tới thể nghiệm một chút, như thế nào? Lý Ngôn Hề, ngươi không thể như vậy. Ngươi sao lại có thể như vậy đối đãi một cái chữa khỏi hệ dị năng giả? Đây là nhân loại tổn thất. Phan tốt đẹp kêu to. Ác độc. Nữ nhân này thật tác độc. Nàng lại là như vậy đối nàng. Nhìn trạng nếu điên khùng phan tốt đẹp, Lý Ngôn Hề bất đắc dĩ nói, kia làm sao bây giờ đâu. Ta đã đáp ứng quá người khác, thế bọn họ đồng bạn báo thù đâu, ngươi nếu là đầu sỏ gây tội, vậy chỉ có thể như vậy xử trí ngươi. Còn có, ngươi kêu thanh âm càng lớn, tăng thi tới liền càng nhiều Nga. Bên cạnh mấy chiếc xe nội, là từ bệnh viện đi theo mà đến thương hoạn cùng với bọn họ người nhà hoặc là các đồng bạn. Bọn họ nhìn ngoài cửa sổ lý ngôn hề cười tủm tỉm đem fan tốt đẹp cột vào cây của thượng, trong lòng đã sợ hãi lại là hư phấn. tên kia tuổi trẻ nữ tử, thế nhưng như thế tàn nhẫn độc ác, hơn nữa đối phương vẫn là một người hi hữu chưa khỏi hệ dị năng giả. người khác sự, chúng ta cũng đừng quản đi, có thể đáp ứng cấp tiểu bạch trị thường, chúng ta nên mang ơn đội nghĩa. đầu tóc hoa dâm điển tín nghĩa đối bên người mấy người nói. đúng vậy ba. Tứ cấp chứa khỏi hệ dị năng giả, tiểu bạch cái này nói không chừng thật sự được cứu rồi. Một cái tóc ngắn nữ nhân lo lắng suốt ruột nhìn trong lòng ngực nằm hôn mê bất tỉnh nam nhân nói nói. Trưng 343 tự thực hậu quả xấu. Phan tốt đẹp tuyệt vọng nhìn đi xa mấy chiếc xe, nàng muốn hô to lại không dám hô lên thanh tới, nàng chưa từng có giết qua tang thi, cũng rất ít ra cửa, càng không nghĩ tới thân là chứa khỏi hệ dị năng giả chính mình sẽ có như vậy một ngày. Quen thuộc tiếng hô từ phía sau trên đường truyền đến. Tựa hồ cũng không chỉ là một đạo tiếng hô, cùng với còn có mấy chục nói, không. Mấy trăm nói tiếng hô, Giống. Phan tốt đẹp phát ra thê lương kêu thẳng thiết. Nàng hoàn toàn không thấy mình phía sau là cái gì chẳng hướng, chỉ là phía sau mỗi một tấp cốt đục tựa hồ đều có một trương miệng ở căn xé. Mất đi ý thức phía trước, nàng còn có thể nghe được đến tang thi trong cổ họng phát ra hương phấn thanh âm. Thật đúng là không tìm đường chết sẽ không phải chết, cái này sướng lên mây. Xem nàng chết so với ta thảm, ta liền hả giận. Cảm tạ Lý Ngôn Hề bọn họ. Lý Ngôn Hề đủ tàn nhẫn. Này không phải nàng lần đầu tiên giết người. Không không không, Lý Ngôn Hề cũng không phải tàn nhẫn, ta phía trước còn cảm thấy nàng có điểm thánh mẫu đâu. Kia không phải thánh mẫu được không? Đối người một nhà hảo chính là thánh mẫu. Đối người một nhà hảo, đối địch nhân tàn nhẫn, này thực sách đến thanh A, muốn nhìn mạ gì sở kịch vẫn là đừng tới nơi này. Bên trong xe, Lý Lệ hai người cũng không hề cảm thấy Lý Ngôn Hề giống mềm như bông cựu con. Bất quá lại càng thêm bội phục khởi nàng tới. Từ xưa đến nay, có thể người làm đại sự, trước nay đều không phải mềm lòng người. Người như vậy, đủ để xứng đôi một cái đại hình doanh địa người lãnh đạo. Tâm tình hảo điểm không có. Phục Đình Du thấy Lý Ngôn Hề vẫn luôn trầm mặc không nói, liền hỏi. Khá hơn nhiều, chỉ là có chút thế những cái đó chết đi người cảm thấy không đáng giá. Nếu là những người đó bất tử, còn có thể vì nàng doanh địa góp một viên gạch đâu, đã chết chính là cấp tiết mục tổ tỉnh tiền A. Ngươi cũng thay bọn họ báo thủ, sai không phải ngươi. Phục Đình Du còn tưởng rằng Lý Ngôn Hề là thật sự thương tâm, cũng an ủi lên. Ấn, bọn họ nếu có thể nhìn đến đại thù đến báo, hẳn là cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Lý Ngôn Hề trong lòng tưởng chính là những cái đó tỉnh lại diễn viên quần chúng nhóm. Yên tâm đi Ngôn Hề, bọn họ dưới chín suối nhất định sẽ nhắm mắt. Trương Thiệu Nguyên có chút cảm động, một cái người xa lạ thế chính mình báo thủ, này thật là một kiện làm người thực xúc động sự. Bất quá nhân fan tốt đẹp mà ở kịch trung lãnh cơm hộp những cái đó tham diễn giả lại không như vậy cho rằng. Trương Thiệu Nguyên, ta cảm ơn ngươi a Lao tử còn sống hào hảo, hảo ngươi ra tới về sau tốt nhất cấp cái cách nói. Ha ha ha, sớm hay muộn muốn cười chết ở làn đạn. Lý Ngôn Hề cảm thấy này một chuyến đi ra ngoài, thật là quá phiền toái lê hiểu tình. Phía trước người bị thương còn có một ít không bị chữa khỏi, bọn họ liền lại mang về tới một đám. Ta trước cho bọn hắn an bài lâm thời trụ địa phương đi. Trương bằng bọn họ còn không có trở về, dì Giang luôn chủ động nói. Hảo, vậy phiền thoái ngươi, bọn họ thương bị trưa khỏi về sau, hẳn là liền sẽ rời đi. Thấy có người chịu tới hỗ trợ, Lý Ngôn Hề trong lòng vẫn là cảm kích, hơn nữa nàng cũng hoàn toàn không tính toán làm những người này ở tại nhà trẻ cái này lâm thời cứ điểm. Không phiền thoái, bên kia còn có rất nhiều không trí phòng. Dì Giang luôn vội vàng nói, Lý Ngôn Hề lại nói như thế nào cũng là thành phố thanh doanh địa doanh địa trường. Chính mình tương lai đều phải chịu người phù hộ, điểm này việc nhỏ không tính cái gì. Gặp người đều rời đi, Lý Ngôn Hề lúc này mới ngồi xuống đang ở trị liệu người bệnh Lê Hiểu Tình bên người, ân cần cho nàng chú ý nổi lên bối. Thật là vất vả ngươi làm Hiểu Tình tỷ Lý Ngôn Hề nói, ân, buổi tối ngươi cũng đừng quên khao ta. Lê Hiểu Tình ôn ôn nhu nhu cười nói, nàng đương nhiên chỉ chính là mỹ thực cửa hàng các loại mỹ thực, nói thực ra nàng hiện tại đã đói bụng. Yên tâm đi, buổi tối bao ngươi vừa lòng Lý Ngôn hề không hề có ý thức được hai người đối thoại có bao nhiêu sẽ làm người hiểu lầm. Bị lê hiểu tình trị liệu một người nam nhân cũng coi như là kiến thức rộng rãi người nghe được này đoạn đối thoại lúc sau tức khắc cảm thấy chính mình cả người đều không tốt, đều nói mà thế không có khả năng có tình yêu. Chẳng lẽ hiện tại người đều nội quân đến như thế nông nỗi sao? Lý Ngôn hề mấy người trở về tới không bao lâu lúc sau trương đào cùng còn thừa binh đoàn đội viên cùng với lữ dương cùng trương bằng bọn họ cũng đều lần lượt đã trở lại tình huống thế nào? Phục Đình Du hỏi, con hảo kiếp khi, hoa anh đào lộ cứ điểm tới người vừa mới bị lấp kín, chúng ta hiệp trợ bọn họ hữu kinh vô hiểm giải quyết tang thi, bất quá bởi vì thời gian chậm trễ thật lâu, bọn họ lại chết trở về, tính toán ngày mai mang theo dư lại người trực tiếp đi vào nơi này. Cổ siêu nhân nói, còn có hai con đường thượng trướng ngại vật trên đường cũng đều bị rửa sạch sạch sẽ, mặt khác hai cái cứ điểm người đều đã bị thông chi nói, bọn họ cũng là tính toán này hai ngày trực tiếp lại đây. Trần Thiên Duệ lại làm bổ sung cái tiêu tiêu khổng nguyên lượng đâu? các ngươi có hay không gặp được hắn? lý ngôn hề hỏi. gặp được, nhưng bọn hắn đều đã chết. trương đào nói cho đại gia ngay lúc đó tình huống khổng nguyên lượng bọn họ đại khái có hai ba mươi người bộ dáng. ở gặp binh đoàn đội viên lúc sau liền tính toán chạy trốn. cổ siêu nhiên đuổi theo bọn họ hai con đường, không ngờ lại gặp một đoàn tang thi đem khổng nguyên lượng bọn họ vây quanh ở bên trong. mà bọn họ thấy thế cũng không có lại cứu tế cho viện thủ, trực tiếp dẫn người rời đi nơi đó. Chúng ta không phải không cứu bọn họ, chính là cảm thấy bọn họ không đáng bị cứu. Cổ siêu nhiên có chút lo lắng Lý Nôn Hề cùng Phục Đình Du sẽ sinh khí, vội vàng giải thích nói. Bất quá hai người lại đều không có đoán trách bọn họ ý tứ. Làm được không tồi, hãm hại nhân loại đồng bào người, cùng tang thi cũng không có hai dạng, các ngươi không cần phải đi cứu. Lý Nôn Hề nói. Chính là chính là, bọn họ quá ích kỷ. Cổ siêu nhiên yên tâm xuống dưới. Như vậy xem ra từ ngày mai bắt đầu nên bắt đầu vội đi lên, đúng rồi trong doanh địa mặt hiện ở báo danh người nhiều sao. Trương Bằng hỏi, hắn nhớ rõ tên kia cùng hứa tướng quân là thân thích lao huynh còn có một vị tiểu lão đệ đều đi vào. Các người đi ra ngoài thời điểm, Hạ Dũng trở về quá một lần, hình như là nói bọn họ ở trong doanh địa mặt rất vội. Cố giao nói, Hạ Dũng là trở về lấy ăn đồ vật, nghe nói là vạn sự hưng vội đến liền cơm đều không rảnh lo trở về ăn. Ta sau đó có rảnh cũng đi gặp. Lý Nguồn Hề cảm thấy thú vị cực kỳ. Doanh địa bên ngoài những cái đó không chỗ để đi người nguyện ý đi thành phố thanh doanh địa thực bình thường, trong doanh địa mặt không thiếu ăn mặc, những cái đó người sống sót lại là vì cái gì mà cố vấn cũng hoặc là báo danh đâu. Thành phố cao trạch doanh địa nội, mơ hồ còn có thể nhìn ra được tới trước kia là gian bán lâu chỗ nơi sân nội, vạn sự hưng nhịn không được lại rót một mồm to thủy, thật sự là căn phòng này nội quá oi bức. Bọn họ phía trước ở thành phố thanh doanh địa thời điểm, cơ hồ mỗi cái địa phương đều trang có điều hòa, Mỗi ngày đều là gần 40 độ nhiệt độ không khí hạ, không có người sẽ để ý điện phí vấn đề, huống hồ thành phố thanh doanh địa nội điện phí cũng là lương tâm giới. Nhưng là giờ phút này ở thành phố cao trạch doanh địa, đừng nói điều hòa, liền quạt đều không có một trận, quan trọng nhất chính là thành phố cao trạch doanh địa ban ngày đều là không cung cấp điện. Theo phòng trong cô vẫn giả số lượng càng ngày càng nhiều, vạn sự hưng cảm thấy chính mình đều sắp có chút suyễn bất quá tới khí. Chương 344 báo danh nguyên nhân. Sư phó Nếu không ta lại đi lấy chút nước đá trở về đi, ta còn làm cố giao giúp ta đông lạnh thật nhiều khối băng đâu. Hạ Dũ nhìn chỉ mặc một cái vô tay háo háo lót còn nhiệt mồ hôi ướt đẫm vạn sự hưng, kỳ thật chính hắn cũng nhiệt đến không được, nhưng là giờ phút này tiến đến cô vẫn báo danh người còn có rất nhiều, càng có rất nhiều ở bên ngoài phơi thái dương người, bọn họ hai người liền cơm trưa đều chỉ là tắc mấy khối tiểu bánh mì mà thôi. Đồ đệ, vi sư giáo ngươi nhất chiêu, gọi là lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, ngươi chỉ cần giống ta như vậy phóng không chính mình. Sau đó, vạn sự hưng thừa dịp trước mặt một người người sống sót điển báo danh biểu không đường, cùng hạ dũng nói chính mình tâm đắc, lại bị người đánh gãy. Đừng lòng yên tĩnh tự nhiên lệnh, cố vấn báo danh chỗ sửa địa phương. Dễ nghe vô cùng thanh âm từ một bên truyền đến, vạn sự hưng cảm thấy chính mình phảng phất thấy được nữ thần, là hắn cứu tinh lý ngôn hề a, Ta liền nói vừa rồi hạ dũng như thế nào từ ta nơi này ôm đi như vậy nhiều nước đá cùng khối băng, các ngươi cũng là, đều hai ngày cũng không rên một tiếng đâu. Cố giao vừa tiến đến liền cảm thấy oi bức vô cùng, kia hai người lại còn đều ở tận cùng bên trong kiên trì. Phòng trong xếp hàng người cũng đều sôi nổi chiều tiến vào mấy người đầu đi ánh mắt. Chính trực nóng bức thời tiết, Lý Ngôn Hề cùng cố giao hai người cũng cũng không có an mặc mắt lạnh, mà là một thân nhất phương tiện sát tăng thi vận động giả dạng. Cứ việc như thế, hai người thành xuân xinh đẹp hình tượng vẫn là làm người không rời được mắt, đặc biệt là cười nói lời nói Lý Ngôn Hề. Chỉ là một bên đi theo mấy nam nhân đều là một bộ đây là chúng ta che chở người các ngươi không cần xem bộ dáng. Phục Đình du một đạo tầm mắt nhìn lại, thế hai người chặn lại không ít hài hước ánh mắt. Sư phó nói thói quen thì tốt rồi, ta cho rằng chúng ta đây là còn không có thói quen đâu. Hạ Dũng đỏ mặt, không biết là nhiệt vẫn là có chút ngượng ngùng. Các ngươi trước nghỉ ngơi một lát, ta làm tiểu trúc cùng Hoàng Nhạc Dương bọn họ ở chỗ này thế các ngươi trong chốc lát, sau đó rời đi địa phương. Lý ngôn hề cảm thụ được phòng trong gói bức cùng khí vị. Lập tức quyết định nói. Như vậy địa phương, hai người sớm hay muộn muốn bị cảm nắng. Hắc hắc, vẫn là doanh địa trường quan tâm chúng ta. Vạn sự hương cười đến vẻ mặt vui vẻ, đại biểu ca hứa kiến an tuy rằng cũng nói giúp hắn nghĩ cách, nhưng là bởi vì không có địa dùng, hắn cũng không có thể ra sức. Lý ngôn hề thực mau khiến cho người từ bên ngoài khai tiến doanh địa tới hai chiếc trang điều hòa xe buýt. Xe buýt xe đỉnh cùng chung quanh chứa đầy năng lượng mặt trời bản, bên trong tin lượng điện cũng đã sớm chứa đầy. Chỉ cần đem hai chiếc xe ngừng ở bên ngoài, bên trong xe điều hòa liền có thể tiến hành vận chuyển. Mặt khác một chiếc xe bí nội, vạn sự hưng cùng hạ dũng ghé vào điều hòa ra đầu gió trôi uống bị cố giao đông lạnh quá năng lượng thủy, tức khắc cảm thấy chính mình lại sống đến giờ. Các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, chờ bên kia đều an bài hảo lại qua đi là được. Lý ngôn hề lại cấp hai người để lại hai phân cơm trưa, mới chiều hỗ trợ an bài rời đi nhân viên Phục đỉnh Du cùng Trương Đảo mấy người đi đến. Như vậy hai chiếc xe buýt hấp dẫn rất nhiều người chú ý, có lẽ là bởi vì doanh điệu nội ăn không ngồi rồi người quá nhiều duyên cớ, tới xem náo nhiệt người cũng dần dần mà nhiều lên. Thành phố Thanh Nhưng Ly chúng ta nơi này có hảo xa nột. Những người này không phải là kẻ lừa đảo đi. Hẳn là không thể nào, nô doanh điệu trường không phải cũng đều ngầm đồng ý sao. Ta cách vách vài người đều báo danh, thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, này xem tình huống buổi tối còn muốn ở tại bên ngoài nhà. Còn không phải sao. Dù sao ta là không dám, ở chỗ này còn có thể sống lâu mấy năm. Các ngươi ánh mắt quá ngăn thiện, ta chính là nghe nói, thành phố thanh doanh địa nơi đó vật tư ít nhất có thể 10 năm. Sao có thể? Dì vật tư có thể phóng 10 năm A, kia không đều biến chất. Lý ngôn hề nghe chung quanh mọi người nghị luận sôi nổi có chút xấu hổ, đích xác không có có thể vĩnh cửu gửi vật tư, cũng khó trách có nhiều người như vậy không tin. Nguyện ý đi người vẫn là sẽ đi, không muốn, tổng có thể tìm ra các loại lý do ra tới. Phúc Đình Du nói, nói cũng là Lý Ngôn Hề cũng không hề dối dám, bọn họ cũng không chuẩn bị ở doanh địa nội bốn phía tuyên truyền, càng không nghĩ khuyên bảo người khác đi theo bọn họ cùng đi, rốt cuộc ai cũng không thể vì ai nhân sinh phụ trách. Xin hỏi một chút, ta xem này mặt trên viết cũng chỉ có ở trên đường thời điểm mới có thể bao ăn, tới rồi doanh địa về sau liền phải chính mình khắc mưu đường ra, phải không? Một cái danh bài tới rồi đội Nam Nhân hỏi, đúng vậy, thành phố thanh doanh địa không có miễn phí đồ vật, đồ ăn. Chỗ ở từ từ đều là yêu cầu giao nộp tinh hoạch Bang Nhân liền báo danh biểu Hoàng Nhạc Dương đúng sự thật trả lời nói Đúng không? Ta liền nói chúng ta không cần thiết đi nơi đó a. Nam Nhân bên người đồng bạn nghe xong cực kỳ không tán thành Ta báo danh, ta liền thích có tính khiêu chiến Kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại Ở chỗ này liền cùng người chết không có gì hai dạng Nam Nhân tựa hồ liền phải làm theo cách trái ngược Lập tức muốn tới báo danh biểu viết xuống chính mình đại danh Một bên Lý Ngôn Hề cuối cùng biết vì cái gì trong doanh địa cũng sẽ có người báo danh. Ở một bên nhìn một hồi tử lúc sau nàng phát hiện, nguyên lai like báo danh đều là một ít không cam lòng với hiện trạng người, hoặc là muốn thử nhảy ra cái này nhà giam người. Như vậy cũng không tồi, ta tin tưởng bọn họ tới rồi chúng ta doanh địa về sau, nhất định sẽ vừa lòng. Ở trên đường trở về, cố giao nói. Lý Ngôn Hề gật gật đầu, nàng đương nhiên hy vọng lần này chuyến đi này không tệ, có thể cho thành phố thanh doanh địa mang đi càng nhiều người. Làm kia phương doanh địa có thể giữ được càng nhiều người sống sót. Từ bệnh viện mang về tới những cái đó người sống sót, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Phục Đình Du hỏi, phan tốt đẹp nơi đó thương hoạn cùng bọn họ người nhà đồng bạn, cũng có 100 người tả hữu bộ dáng. Đáp ứng bọn họ liền phải làm được, làm hiểu tình tỉ rút bọn hắn trị liệu hảo, lúc sau liền xem chính bọn họ. Lý Ngôn Hề trả lời nói, đúng rồi Ngôn Hề, lại nói tiếp chúng ta nếu trở về nói, có phải hay không còn muốn chuẩn bị một ít ở trên đường đồ ăn à? Cố giao hỏi, nàng cũng là vừa mới ở hiện trường nghe được có người nói lên ăn trụ sự mới nhớ tới, nếu đi theo nhân viên quá nhiều, bọn họ khẳng định sẽ không đốn đốn đều mua mỹ thực cửa hàng đồ ăn. Hình như là, ít nhất muốn bị thượng một ít lương khô, đây cũng là hạng đại công trình A. Lý Ngôn Hề có chút hối hận rời đi thành phố Thanh Doanh Địa phía trước, không có làm Kim Ngọng hỗ trợ làm một ít đồ ăn mang theo. Nàng Ba Lô tuy rằng còn có rất nhiều phương tiện thực phẩm cùng đồ ăn vật loại, nhưng cũng không có khả năng làm như vậy nhiều người đốn đốn đều ăn những cái đó. Bất quả vấn đề này cũng thực mau được đến giải quyết, chương bằng là biết Lý Ngôn Hề có một cái có thể trang đổ vật không gian. Đang nghe nói Lý Ngôn Hề ý đồ lúc sau, hắn lập tức gọi tới thê tử Lưu Ngữ Cầm, tính toán làm nàng mang theo mấy cái cần mẫn có khả năng nữ nhân cùng nhau tới hỗ trợ. Lưu Ngữ Cầm nhìn Lý Ngôn Hề chỉ là vầy vây tay liền lấy ra tới một túi túi bột mì lúc sau, tức khắc kinh ngạc nói không ra lời. Liên dung này đó bột mì. Làm chút đại gia trên đường có thể đỡ đói lương khô là được, trên đường khả năng muốn ủi khuất đại gia. Lý Ngôn Hề cảm thấy, mặt bánh là nàng có thể lấy ra tới nhất không có dinh dưỡng đồ vật. Trưng 345 truyền đơn hiệu ứng. Như thế nào sẽ? Lưu nữ cầm kinh ngạc nói, như thế nào sẽ ủi khuất đâu? Liên tính là ở trong doanh địa, đại gia cũng đều ăn không được loại này mặt bánh A. Vậy các ngươi ở trong doanh địa ăn cái gì? Cố giao nhịn không được tò mò hỏi. Cũng có bánh. Nhưng bên trong là kẹp rất nhiều đánh nát cọng lúa mạch, còn có bắp chấu, nuốt giọng nói đều đau. Lưu nữ cầm trả lời nói, nàng uy trương đình đình thời điểm cũng đều là phao thủy biến mềm lúc sau mới dám nút cho hải tử. Lại nói tiếp Lưu Tẩu tử các ngươi ở bên trong kỳ thật cũng cùng chúng ta ở bên ngoài quá không sai biệt lắm, chính là không cần lo lắng hãi hùng. Bất quá giống tốt như vậy mặt bánh a người bình thường thật đúng là ăn không được. Một bên trương lệ hoa nói, nàng cũng là bị trương bằng gọi tới hỗ trợ. Đúng vậy đúng vậy. Dùng thuần bột mì làm ăn, chúng ta đã lâu lắm chưa làm qua, Lý Tiểu Thư thật sự không cần hướng bên trong lại thêm chút thứ gì sao. Phạm Xuân Yến cũng hỏi, nàng làm vài thập niên cơm, còn chưa từng có như thế đau lòng quá bột mì. Vài vị, ta hiểu biết các ngươi ý tứ, cứ như vậy trực tiếp làm thì tốt rồi, dọc theo đường đi đại gia sẽ thực vất vả, muốn ăn đến no mới được. Lý Ngôn Hề dứt lời, lại lấy ra mấy túi bột mì. Ở Nam Thành Thị nàng nương đảo Lý Kho hàng chứa đựng rất nhiều bột mì cùng gạo. Sau lại ở tới thành phố Thanh trên đường cũng góp nhặt rất nhiều lương thực, doanh địa nhà ăn nhỏ trước mắt mới thôi cũng chỉ hao phí một phần vạn lượng mà thôi, này mấy túi còn không đạt được làm nàng đau lòng lượng. Liễu nữ cầm mấy người thấy Lý Ngôn Hề là thật sự không thèm để ý này đó, liền cũng không hề kiên trì, chỉ là mọi người đều vô cùng nghiêm túc đối đãi nổi lên này được đến không dễ lại dị thường chân quý bột mì. Máy bay không người lái liên tục phát mấy ngày truyền đơn bắt đầu dần dần mà nổi lên hiệu quả. Phía trước tới xác nhận quá tình huống Dương Liêu dẫn đầu mang theo 160 hơn người đi tới Lý Ngôn Hề lâm thời cứ điểm. Thật sự đều là nữ sinh ai. Canh giữ ở cửa Kha Huỳnh Tán thường nói, mặc kệ là ở thành phố Thanh Trong doanh địa, vẫn là ở trên đường, nàng chứng kiến đến đều là lấy nam nhân chiếm đa số, nhiều như vậy nữ đồng bào, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lý Ngôn Hề cùng Cố Giao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy thuần một sắc nữ sinh, hai người tắc lập tức cấp Dương Liêu đám người an bài nghỉ ngơi địa điểm. Nơi này là báo danh bảng biểu, phiền thoái các ngươi đem cơ bản tin tức điền thượng, kế tiếp thống nhất giao cho chúng ta là được. Cố giao ngọt ngào nói. Chúng ta khi nào xuất phát đi thành phố Thanh? Dương Liếu tiếp nhận báo danh biểu, thuận miệng hỏi. Dự tính 5 ngày sau xuất phát, này 5 ngày đại gia có thể an tâm đại ở chỗ này, hoặc là đi chung quanh đánh tinh hạch đều có thể. Lý ngôn hề tính toán ở đi hướng thành phố Thanh này đoạn trong lúc cùng với ở trên đường thời điểm, cấp này đó báo danh người cung cấp miễn phí đồ ăn. Bất quá nàng càng kiến nghị đại gia ở trên đường nhiều tích cóp một ít tinh hạch. Thì ra là thế, chúng ta minh bạch. Dương Liễu phía trước nghe qua Lý Ngôn Hề kiến nghị, đem các nàng trong đội ngũ tích cóp đến tinh hạch đều mang đến, hiện tại nhiều ít cũng có 8000 nhiều cái tinh hạch. Chúng ta buổi chiều liền đi ra ngoài đánh tinh hạch. Dương Liễu phía sau, một người kêu là Văn Quân nữ sinh nghe xong lúc sau đầy mặt nhiệt tình, trên tay nàng còn cầm một phen nhan sắc kỳ quái đại thiết đao, nhưng thật ra so một ít nam nhân thoạt nhìn còn có thể đánh một ít Kia thanh đao vừa thấy chính là kim hệ dị năng giả ở nguyên bản dụng cụ cắt gọt cơ sở thượng lại khâu khâu vá vá mới hình thành nhăn sắc. Lý ngôn hề thử thử xúc cảm, chỉ cảm thấy lại trọng lại đột. Các ngươi không có khác vũ khí sao? Lý ngôn hề hỏi. Liền cái này dùng tốt, kim hệ dị năng làm được ngược lại không đủ sắc bén, chém bất động. La văn quân tửa hồ thực vừa lòng cây đao này, còn ở đao đem thượng dùng tơ hồng buộc lại một cái nơ con bướm. Chúng ta người nhiều, mặc kệ có phải hay không dị năng giả đều trang bị có vũ khí trước mắt cũng, cũng chỉ có thể tìm được này đó. Dương Liếu chỉ vào một bên dùng để đặt vũ khí vũ khí Dương nói, cố giao nhìn qua đi, không mặt mũi nói ra, nàng cảm thấy nơi đó chính là một đống sắt vụn đồng nát. Bất quá ngẫm lại Dương Liếu đám người mỗi ngày đều là ở tràn đầy tang thi trong thành thị sinh hoạt đi xuống, có thể thu thập đến nhiều như vậy vũ khí cũng là thực không dễ dàng. Lý ngôn hề ở La Văn Quân kia thanh đao dốc vào chính mình tinh thần hệ dị năng, sau đó lại đưa cho nàng. Người sau rất là khiếp sợ. Vì cái gì cây đao này nháy mắt nhẹ nhiều như vậy? Ta cũng nói không rõ, ta dị năng ở rót vào vũ khí bên trong lúc sau giống như cũng có cái này công hiệu. Lý ngôn hề nói xong, lại túi người đem vũ khí dương trung những cái đó vũ khí đều rót vào chính mình tinh thần hệ dị năng. Tì mỗi người quá lợi hại đi. Người đây là cái gì dị năng a Lập tức có mấy nữ sinh xung tới, cầm những cái đó vũ khí thí nổi lên xúc cảm. Tinh thần hệ dị năng, đại khái là tương đối hiếm thấy. Nếu là dị năng... Đó chính là cùng đại gia giống nhau dị năng giả, Lý Ngôn Hề giải thích cũng không có làm người chung quanh cảm thấy khó có thể tiếp thu, này chỉ là một loại tương đối hiếm thấy dị năng mà thôi. Cảm ơn ngươi giúp chúng ta yêu hóa vũ khí, mấy ngày này chúng ta đều sẽ ở chung quanh sát tăng thi, các ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ cũng có thể tìm chúng ta. Dương Liếu ở lần đầu tiên tiến đến khi cứ điểm thời điểm liền đối Lý Ngôn Hề ấn tượng thực hảo, dứt khoát không làm ra vẻ, hiện tại Lý Ngôn Hề lại không chút nào giấu giếm giúp các nàng. Làm nàng đối lúc sau đường xá thượng lo lắng cũng ít rất nhiều. Không khách khí, chỉ cần các ngươi biệt ly doanh địa chung quanh quá xa, hẳn là liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lý Ngôn Hề vẫn là nhắc nhở nói, doanh địa chung quanh Phục đỉnh Du bọn họ cũng sẽ đi rửa sạch, xem ra mấy ngày kế tiếp, đại gia cũng có thể nghỉ ngơi một thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Chứ bỏ dương Liễu bên ngoài, mặt khác hai cái cứ điểm người cũng đều dựa theo chương bằng nói, ở cùng một ngày chạy tới lâm thời cứ điểm. Hắc! Nơi này là cái nhà trẻ đi. Lão Trương nói đáng tin cậy rốt cuộc là thiệt hay giả á. Lâm thời cứ điểm cổng lớn chỗ rừng sau chiếc thành thị xe buýt, tống rệ xuống xe sau phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy chính mình bị lừa tới. Không biết, vào xem đi. Chiêm quốc nguyên nhìn nhìn chung quanh, hắn muốn là tính toán chính mình trước mang vài người lại đây nhìn một cái, ai biết Trương bằng tự mình mang theo người đi bọn họ cứ điểm, cũng tỏ vẻ này đó thành phố thanh người tới có bao nhiêu lợi hại, cỡ nào đáng tin cậy, cho nên hắn liền trực tiếp mang theo chính mình phía dưới các huynh đệ đều tới. Hiện tại hắn cũng có cùng Tống Duệ giống nhau nghi vấn, nơi này thật sự đáng tin cậy sao? Như thế nào kia nhà trẻ trong viện, còn có mấy cái tiểu hài tử ở chơi hoạt thang trượt cùng chơi đánh đu? Lý Ngôn Hề cùng Phục Đình Du đám người từ một gian rán voi trưởng cái mũi trong phòng đi ra, nhà trẻ chung quanh mấy đống kiến trúc cũng bài trí cũng đều tràn ngập đồng thú. Đây là giáo viên mầm non. Tống Duệ nhìn hàng phía trước tuổi trẻ Lý Ngôn Hề kinh ngạc nói. Các ngươi hảo, ta là thành phố thanh doanh địa trường, Lý Ngôn Hề. Lý Ngôn Hề cười tủm tỉm nhìn trước mặt trăm tên nam nữ tự giới thiệu nói. Người, doanh địa trường. Tống Duệ nhìn nhìn chung quanh mấy cái huynh đệ, này trương bằng đầu bọn họ chơi đâu. Chiêm đại ca, ta xem chúng ta vẫn là trở về đi, miễn phí dẫn người đi doanh địa, ta xem chính là muốn cho chúng ta khi bọn hắn tay đấm. Một người 25-26 tuổi nữ nhân ở chiêm quốc nguyên phía sau nói. Trương 346 khiếp sợ rất nhiều. Nữ nhân dáng người nóng bỏng, nửa người trên là bó sát người lộ tề trang. Cùng hạ thân bó sát người quần jean cùng nhau phát họa ra làm cố giao vô cùng hâm mộ dáng người đường cong Đến từ giống cái chi gian đáng sợ cạnh tranh ý thức nha. Tiểu vũ ra tấm tắc lắc đầu. Nay không phải cạnh tranh, nay chỉ là không tín nhiệm mà thôi lạc. Lý ngôn hề phản bác nói, có hay không địch ý nàng vẫn là có thể phân rõ, bất quá đối phương thật là mãn nhãn ghét bỏ. Thề xương, nữ hải tử ra vẫn là lễ phép chút. Chim quốc nguyên quát lớn nói, bị gọi là tề xương nữ nhân còn muốn nói cái gì đó. Nhưng thấy chiêm quốc nguyên sắc mặt nghiêm túc, bên người Tống Duệ lại lôi kéo chính mình, vì thế cũng không tình nguyện thối lui đến mặt sau. Các ngươi hảo, ta là Phục Đình Du, thành phố thanh doanh địa binh đoàn đoàn trưởng. Phục Đình Du không có để ý tề sương nói, lần này tới người ước chừng có 200 người, hơn nữa mỗi người thoạt nhìn đều không phải hời hợt hạ người. Cái gọi là rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, thú hổ trước mắt mấy người cấp chiêm quốc nguyên ấn tượng cũng không kém, vì thế hắn cũng cười làm khởi tự giới thiệu. Hoan nghênh các ngươi. Nơi này là chúng ta lâm thời cứ điểm, nếu tới, không bằng đi vào trước tán gấu một chút. Lý Ngôn Hề cười hỏi. Hảo A, ta cũng đối thành phố thanh doanh địa rất là tò mò đâu. Ha ha ha. Chiêm quốc nguyên cười lớn, đi theo Lý Ngôn Hề mấy người đi vào. Bất quá hắn càng là hướng bên trong đi liền càng là giật mình, nhà trẻ các nơi đều sạch sẽ ngăn nắp, lâu biên cùng nóc nhà phía trên, tựa hồ còn trang năng lượng mặt trời bản, từ trang ngập đồng thú voi ngoài cửa phòng đi vào lúc sau. Một cổ sảng khoái khí lạnh ập vào trước mặt. Cảm giác này là điều hòa. Lại hướng bên trong đi đến, đại sảnh hai mặt mấy gian phòng học nội còn bãi đầy các loại tập thể hình thiết bị. Bên trong là một ít an mặc thống nhất người ở rèn luyện thân thể. Mỗi cái phòng cũng đều là mở ra điều hòa. Điều hòa ai lão đại? Ta sinh thời thế nhưng còn có thể thổi đến điều hòa. Tống Duệ kích động nói. Nơi này điều hòa là ban đầu liền có. Chúng ta cũng chỉ là đem cung cấp điện phương thức sửa vì năng lượng mặt trời phát điện bản mà thôi Lý Ngôn Hề cười mang theo mọi người tới tới rồi một gian trọng đại trong phòng hội nghị. Chiêm quốc nguyên đại lượng một vòng, nơi này hẳn là nhà trẻ tổ chức tiết mục địa phương, liền băng ghế đều là chút so lùn băng ghế. Năng lượng mặt trời đích sắc dùng tốt, nhưng là có thể mang động nhiều như vậy đài điều hòa, cũng là rất lợi hại. Chiêm quốc nguyên phía sau Trần Ngư Nghiệp nói, hắn là học điện khí công trình, chỉ là đối năng lượng mặt trời cũng không phải thực hiểu biết. Nguyên bản đúng vậy, nhưng hiện tại mỗi ngày đều là hẹ nóng bức chế tạo ra tới nguồn năng lượng cũng so trước kia muốn lớn rất nhiều." Phục Đình Du nói, "Thì ra là thế, ta nghe nói Dương Liễu các nàng cũng đều đã tới rồi." Chiêm Quốc nguyên rời đi đề tài, hỏi, "Đúng vậy, các nàng hôm nay đi chung quanh sát tang thì đi, hẳn là buổi chiều mới có thể trở về." Lý Ngôn Hề giờ phút này còn có thể cảm nhận được Dương Liễu các nàng đoàn người đang ở chính mình cảm giác phạm vi bên cạnh hoạt động, thắc các nàng Phúc, binh đoàn đội viên nhóm hiện tại mới có thể ở điều hòa gian tiến hành huấn luyện. Sát Tang Thi làm gì? Như vậy Nhật Thiên, nay phụ cận cũng không có gì vật tư có thể tìm đi. Tề Xương khó hiểu hỏi: "Bằng không các vị trước hiểu biết một chút thành phố thanh doanh địa vận tắc quy tắc, hiểu biết lúc sau nói vậy nên minh bạch. Đối với chưa bao giờ có từng vào doanh địa người tới nói, Sát Tang Thi đích xác chính là vì tìm một ít vật tư mà thôi, nhưng đối với thành phố thanh doanh địa tới nói cũng không phải." Nàng tính toán dùng doanh địa video giới thiệu làm giải thích. Tề Xương cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng đồng thời cũng đối Lý Ngôn Hề nói video tò mò. Lý Ngôn Hề cảm thấy Chu Phong thật sự cho chính mình giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ, bọn họ không bao giờ dùng đối với mấy chương ảnh chụp cùng đại gia nhất nhất giới thiệu thành phố Thanh Doanh địa Chu Phong chế tác video là thực hoàn mỹ, cái thứ nhất màn ảnh xuất hiện lúc sau, chiêm quốc nguyên đám người liền rốt cuộc không rời được mắt. Có thể lại truyền phát tin một lần sao Đại video truyền phát tin xong sau, mọi người còn thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, Tống Duệ nhân cơ hội yêu cầu nói. Không thành vấn đề. Phục Đình Du lại ấn một lần truyền phát tin kiện. Này doanh địa. Đến đầu nhập rất lớn nhân lực cùng vật lực đi. Quang tài liệu đều đến vận nhiều ít tranh A. Có người tấm tắc bảo là nói. Hơn nữa khẳng định còn thực tốn thời gian. Có phải hay không kiến nửa năm mới kiến tốt. Cho nên mới bắt đầu nhận người quá khứ đi. Một cái khác thanh âm nói. Vậy các ngươi nhưng sai rồi. Khai cục bốn cái người máy. Vật tư toàn dựa nhặt. Ha ha ha. nay liền thực long nạo thiên. Về sau Lý Ngôn Hề tỉnh lại, phát hiện chính mình doanh địa lớn như vậy doanh địa không thấy, có thể hay không khóc ca. La ta khẳng định khóc ta. Lý Ngôn Hề đối một bên phụ trách phát báo danh biểu Hạ Vân Phi gật gật đầu, Hạ Vân Phi lập tức hiểu ý nói. Chúng ta thành phố thanh doanh địa hiện tại đã gần có 3.000 danh người sống sót, hơn nữa kia nói tưởng vây sở sử dụng tài liệu đều là cách biệt tài liệu, tốn thời gian 22 thiên kiến thành. 22 thiên? Sao có thể? Huynh đệ ngươi gạt người đi. nay đến vài trăm mẫu đất. Như vậy cao tưởng vây ngươi nói cho ta hai mươi hai thiên. Tống Duệ có chút sinh khí, những người này có phải hay không cho rằng bọn họ là nhà trẻ tiểu hải tử. Thiên chân vạn sát, rốt cuộc chúng ta chủ yếu sử dụng không phải nhân lực, mà là kiến trúc người máy Nga. Lý Ngôn Hề cười nói, kiến trúc người máy, nay lại có chút vượt qua mọi người nhận chi phạm vi, cho nên này doanh địa thật là người máy kiến tạo lên sao. nay đó cũng không quan trọng, đại gia chỉ cần biết. Thành phố thanh doanh địa tuyệt đối có thể bảo hộ chúng ta nhân loại đồng bào sinh mệnh an toàn. Nó sẽ so bất luận cái gì một cái doanh địa đều càng thêm đáng tin cậy. Hạ Vân Phi dứt lời, chỗ ngồi bên trong lại là một trận nhiệt liệt thảo luận. Tề Sương vẫn là không thể tin, như vậy doanh địa, nó doanh địa trưởng sao có thể là một người tuổi trẻ nữ tử? Dương Liễu các nàng đi sát tăng thi, là vì lấy tinh hoạch. Vẫn luôn trầm mặc chiêm quốc nguyên hỏi. Đối, thành phố thanh doanh địa vật tư phong phú, nhưng vì cổ vũ đại gia tăng lên tự thân sinh tồn năng lực. Chúng ta sở hữu vật tư đều không khỏi phí, tinh hoạch đã là tiền tài." Lý Ngôn Hề gật đầu nói, thuận tiện hỏi một câu, "Thành phố Thanh Doanh địa thực lực thế nào? Thì như dị năng cấp bậc linh tinh?" Tống Duệ luôn luôn lấy dị năng cấp bậc làm trọng, hắn cảm thấy số liệu có thể đại biểu hết thảy. "Ngượng ngùng, cái này chúng ta chưa làm ra thống kê." Lý Ngôn Hề thật đúng là không nghĩ tới điểm này, rốt cuộc dị năng cấp bậc là tùy thời đều có thể biến, đại gia thực lực đều ở tăng lên, nàng cũng không tính toán tại đây mặt trên hao phí thời gian. Như vậy thân là doanh địa trường, ngươi dị năng cùng cấp bậc là cái gì đâu?" Tề Sương nhìn về phía Lý Ngôn Hề, hỏi. Lý Ngôn Hề dừng một chút, sắc mặt vẫn chưa thay đổi, nàng đúng sự thật trả lời nói, "Tinh thần hệ dị năng, tứ cấp." "Đó là cái gì dị năng?" Ở đây người đều hai mặt nhìn nhau, có ai nghe nói qua cái này dị năng sao? Bất quá tứ cấp dị năng, vẫn là chấn kinh rồi Tề Sương, nàng ở đội ngũ trung cũng này đầy thực lực nói chuyện, hỏa hệ tăng cấp Xem như trừ bỏ chiêm quốc nguyên bên ngoài cấp bậc cao nhất dị năng giả. Nhưng tinh thần hệ tứ cấp, chẳng lẽ là cái này dị năng thực hảo thăng cấp? Trước 347 hội tụ một đường. Đối với ở đây người nghi vấn, Lý Ngôn Hề nhưng không tính toán lại ở này đó người trước mặt triển lãm chính mình từng hạng kỹ năng. Chính là, chúng ta ngôn hề lại không phải con khỉ, làm gì chơi cho bọn hắn xem a Tiểu Vũ Gia Kỳ thật vẫn là rất tưởng làm Lý Ngôn Hề triển lãm một chút, đặc biệt là kia mỹ thực cửa hàng mỹ thực kỹ năng thử hỏi một chút, này khắp thiên hạ còn có ai? về thành phố thanh doanh địa thực lực vấn đề, đại gia có thể không cần nghi ngờ, trừ bỏ chúng ta doanh địa lớn lên hy hữu dị năng bên ngoài, chúng ta binh đoàn phục đoàn trưởng là lôi hệ ngũ cấp dị năng giả, còn có lần này đi theo doanh địa bệnh viện viện trưởng cũng là chưa khỏi hệ tứ cấp dị năng giả. Hạ vân phi thấy đại gia nghị luận sôi nổi, vội vàng ý đồ ổn định cục diện, chỉ là đương hắn nói ra phục đỉnh du ngũ cấp lôi hệ dị năng lúc sau phòng trong tức khắc gan tĩnh sụn dưới. Đống rễ đằng mà một tiếng đứng lên, cái gì? Ngũ cấp lôi hệ? Là thế giới này huyền huyễn sao? Vẫn là bọn họ hiện tại kỳ thật là đang nằm mơ. Vì cái gì những người này có thể một lần lại một lần đổi mới bọn họ nhận chi? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Tú Nhi? Còn có tứ cấp chữa khỏi hệ dị năng giả? Chìm quốc nguyên nhìn về phía mấy người ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng lên. Nếu những người này nói đều là thật sự, kia bọn họ đã không có lý do gì không đi theo. Trong phòng hội nghị nghị luận thanh vẫn luôn ở liên tục, Trương Bằng lại đây thời điểm, phía sau còn đi theo một ít người xa lạ. Ai nha chiêm đội trưởng, không nghĩ tới các ngươi tới trước. Trương Bằng vội vội vàng vàng đi đến. Chiêm Quốc Nguyên, thành phố cao trạch Tây Khu cứ điểm người phụ trách, toàn bộ cứ điểm có 270 hơn người, xem như chỉ ở sau phan tốt đẹp bệnh viện để nhị đại cứ điểm, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng từ xa nhất Tây Khu trước hết tới nơi này. Chiêm Quốc Nguyên không có nói ra chính là, bọn họ xuất phát phi thường sớm. Cũng là vì tới nơi này nhìn một cái, nếu là bọn họ trướng mắt nói còn có thể cùng ngày phản hồi. Chỉ là hiện tại, đã không có người lại có phản hồi tâm tư đi. Trương đội trưởng, gần nhất thoạt nhìn khí sắc không tồi sao. Ha ha ha. Chiêm quốc nguyên cười lớn nhìn về phía trương bằng phía sau người, đó là hoa anh đào lộ cứ điểm lý hàm bọn họ. Lý hàm cũng đối chiêm quốc nguyên lễ phép gật gật đầu, theo sau lại nhìn về phía phòng trong những cái đó vẻ mặt hưng phấn người. Bọn họ ở hưng phấn cái gì? Trương Bằng khí sắc không tồi là thật sự. Từ thê nữ bị tử trong doanh địa mặt tiếp ra tới lúc sau, hắn liền không còn có mặt ủ mày hết qua. Dùng mã phàm đông trong lén lút nói hình dung chính là như tắm mình trong gió xuân làm nhân đố kỵ. Mỗi ngày nghĩ cùng đại gia có thể tụ ở bên nhau, nhưng còn không phải là khí sắc không tồi sao? Trương Bằng cũng cùng đối phương hàn huyên lên. Phòng họp nội độ ấm mát mẻ đến cực điểm, rất nhiều đã mấy tháng đều không có hưởng thụ quá điều hòa người cũng đều đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Nôn hẻ, tới không ít người đâu. Cái này chung quanh địa phương đều phải trụ đầy. Cố giao tới gần Lý Ngôn Hề nói. Đúng vậy, ta còn đang suy nghĩ. Muốn hay không chiêu đái đại gia một đốn. Lý Ngôn Hề vẫn luôn có cái này ý tưởng. Mỹ thực cửa hàng Mỹ thực lấy chi bất tận. Hơn nữa nàng ba lâu còn độn đầy các loại phần ăn. Trước mắt những người này tuy rằng thần thái khác nhau. Nhưng đều có một cái cộng đồng đặc thủ. Xanh sao vàng vọt. Một bữa cơm tuy rằng cũng không thể thay đổi cái gì. Nhưng. Cũng coi như là nàng một phen tâm ý đi. Có thể ai? Thuật tiện làm cho bọn họ kiến thức một chút chúng ta thành phố thanh doanh địa đại khí. cố giao ngữ khí cùng phản ứng làm lý ngôn hề cảm thấy nàng có chút tiểu vũ ra thượng thân, bất quá cố giao nói cũng rất có đạo lý. Mấy cái cứ điểm nguyên bản cũng không quen thuộc người ghé vào cùng nhau, nếu ngăn cách cảm cùng cảm giác không tín nhiệm vô pháp tiêu trừ, vậy dùng mị thực tới giải quyết đi. Hoa Anh đào lộ cứ điểm lý hàm cũng rốt cuộc biết, vì cái gì bọn họ đến thời điểm. Chiêm quốc nguyên những người đó đều là đầy mặt hưng phấn chi ý bởi vì bọn họ ở quan khán song thành phố thanh doanh địa video giới thiệu về sau, cũng là đồng dạng nội tâm kích động. Thế nào Lý Hàm? Chúng ta những người này là đi định rồi, các ngươi đâu? Chiêm quốc nguyên hỏi. Chúng ta cũng đi. Lý Hàm không chút do dự trả lời nói. Không có doanh địa, mọi người đều làm tốt tùy thời đều sẽ chết chuẩn bị. Nếu bọn họ có thể tới đạt kia video chung doanh địa, này làm sao không phải một con đường sống? Vậy là tốt rồi. Chúng ta người nhiều lực lượng đại, ở bên nhau trên đường cũng lẫn nhau chi gian có thể chiều ứng lẫn nhau. Chìm quốc nguyên nghe xong cũng yên tâm xuống dưới. Cũng không biết hàn thần bân bọn họ là tính thế nào, ta nghe trương bằng nói, bọn họ thượng một đám phái tới người tao nộ phan tốt đẹp ám toán. Lý hàng cùng mấy cái cứ điểm người phụ trách chi gian, cũng không phải rất quen thuộc, gần nhất mà thế câu thông không tiện. Thứ hai bọn họ phía trước cũng là chỉ ở chính mình khu vực nội thu thập vật tư, duy nhất giao thoa cũng chính là ở phan tốt đẹp nơi đó. Chỉ là đang nghe nói Phan Tốt Đẹp đã chết sự lúc sau, bọn họ cũng không có người tỏ vẻ ra đồng tình. Ngươi là nói, Phan Tốt Đẹp là bị Lý ngôn Hề giết chết. Chim Quốc Nguyên là đơn độc tới, cũng không có nghe nói chuyện này, cái kia đối mặt tề xương nghi ngờ còn ý cười doanh doanh nữ nhân, thật sự chính mình ra tay tàn nhẫn giết một cái chữa khỏi hệ dị năng giả. Đúng vậy, nghe nói nàng là vì cấp hàn thần bân kia giúp huynh đệ báo thù còn đem bệnh viện yêu cầu cứu trị người cũng mang theo trở về. Lý Hàm đang nghe nói này đó thời điểm Vẫn là rất bội phục Lý Ngôn Hề, hắn vốn tưởng rằng một cái có thể đương được doanh địa trường, lại như vậy dứt khoát nữ nhân nhất định là vị thành thuộc nữ cường nhân hình tượng, lại không nghĩ rằng đối phương thoạt nhìn cũng chỉ là một cái ôn tồn lễ độ nữ sinh viên bộ dáng. Chỉ là hai người lại nhìn về phía Lý Ngôn Hề sở trạm vị trí là lúc, phát hiện nơi đó đã không có người. Khu khu, đại gia có thể ở chỗ này tại chỗ nghỉ ngơi, cũng có thể tại đây chung quanh khắp nơi đi một chút đều được, hàn đội trưởng hẳn là lập tức liền phải tới rồi. Ta đi ra ngoài tiếp ứng một chút bọn họ. Trương bằng biết được lý ngôn hề cảm giác dị năng, cho nên ở biết được lại có hai ba trăm người đang tới gần nơi này thời điểm, hắn liền đoán được hẳn là hàn thần bân bọn họ. Cái này hảo chơi, Dương Liếu đối thủ một mất một còn muốn tới. Tề Sương cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu là Dương Liếu ở chỗ này, nàng còn có thể nhìn xem đối phương là cái gì biểu tình đâu. Thành phố cao trạch doanh địa phụ cận một cái trên đường phố, hai đội người đang ở rằng co chung. Dương Liếu nheo lại đôi mắt nhìn phía trước người tới. Thầm nghĩ trong lòng không gặp may mắn, đối phương hiển nhiên là ở không có việc gì tìm việc, toàn bộ lộ rộng lớn vô cùng, bọn họ lại ngại các nàng chặn đường. Các ngươi xem một chiếc một chiếc quá là được, không cần thiết làm chúng ta dịch xe. Dịch xe cũng không phí cái gì sức lực, nhưng là Dương Liễu cảm thấy nàng nếu dịch chính là thua. kia nhưng không khéo, chúng ta xe liền ái song song ở bên nhau thông qua, phiền toái các vị các mỹ nữ vẫn là nhường một chút lộ đi. Cùng Dương Liễu bất đồng, Hàn thần bân hiển nhiên tâm tình cực hảo. Các ngươi những người này như thế nào như vậy? Trực tiếp qua đi không phải xong việc sao, không thấy được chúng ta đang ở vội sao. La Văn Quân cũng cảm thấy đối phương là ở cố ý làm khó dễ, nào có xem một hai phải song song đi. Bởi vì, con đường này vốn dĩ liền không phải đường độc hành A. Hàn Thần Bân tiếp tục cười nói. chương Trưng ngàn người Yến. Hàn Thần Bân phía sau, vài người bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bọn họ lao đại xà tinh bệnh lại tái phát. Thương yêu liền quá, không yêu quá đánh đổ chúng ta tiếp tục chúng ta dương liễu nhìn đối phương cợt nhả liền giận sôi máu liền đơn giản cũng không hề để ý tới đối phương tính toán mang theo đại gia tiếp tục đào tinh hạnh ta chính là từng yêu chỉ tiếp nào đó người a hàn thần bân lắc lắc đầu một bộ bị thương bất đắc dĩ bộ dáng mắt thấy trường hợp giằng co còn hảo nơi xa nhìn như có người tiến đến một chiếc mới tinh xe điện ngừng ở hai sóng người trung gian trương bằng cùng phục đỉnh du từ bên trong đi xuống tới ha ha ha quả nhiên là hàn lao đệ tới Mọi người đều chờ các ngươi đâu. Trương Bằng cũng không biết này hai cái hoan ra là như thế nào đụng tới cùng nhau. Bất quá hắn đã đến cũng thành công hóa giải xấu hổ cục diện. Các ngươi chẳng lẽ là có người nào mật báo không thành. Như thế nào đuổi đến như vậy vừa khéo, ta này còn nghĩ cùng dương liễu đội trưởng ôn chuyện đâu. hàn thần bân chỉ cảm thấy đáng tiếc, đồng thời cũng cảm thấy kỳ quái. Nơi này khoảng cách doanh địa còn muốn quải thượng vài đạo con. Như thế nào Trương Bằng bọn họ nhanh như vậy liền tới nhanh đón, chẳng lẽ thật là trùng hợp. Còn có trương bằng bên cạnh cái kia lại cao lại xoáy nam nhân là ai? Luôn luôn đối chính mình ngoại hình rất là tự tin hàn thần bân nháy mắt cảm thấy chính mình bị sò không bằng. Các ngươi hảo, ta là thành phố thanh binh đoàn trường Phục Đình Du. Thấy đối phương vẫn luôn ở đánh giá chính mình, Phục Đình Du nói. Thành phố thanh doanh địa. Ta chính là nghe nói các ngươi thành phố thanh doanh địa trường là cái đại mỹ nữ mới đến, còn tự mình thay ta mấy cái huynh đệ báo thủ, nàng như thế nào không có tới đâu. Hàn Thần Bân rũi trưởng cổ chiều mấy người phía sau nhìn nhìn, biểu tình tựa hồ thực thất vọng. Hắn là trước phái một bộ phận người tới nơi này tìm hiểu tin tức, chỉ là không nghĩ tới người của hắn bị Phan Tốt Đẹp ám toán, đã chết mười mấy người không nói, còn có hai mươi mấy người ở chỗ này chưa thương. Nguyên bản Hàn Thần Bân là có chút bất mãn, bất quá đang nghe nói Do thị doanh địa bậc cha chú tự đi tìm Phan Tốt Đẹp phiền toái, cũng không lưu tình chút nào giết đối phương, hắn tải văn chương tiêu một ít. Chính là nàng nói cho chúng ta biết, các ngươi tới rồi phụ cận. Không nghĩ tới các ngươi ngừng ở nơi này. Phục Đình Du cứ việc vừa mới đến, nhưng cũng có thể nhìn ra tới Hàn Thần Bân cùng Dương Liếu chi gian quan hệ vi diệu. A ha ha, như vậy vừa lúc, chúng ta cùng trở về đó là, ta nghe nói thành phố Thanh Doanh Địa Trường đang ở vì đại gia chuẩn bị tiếp phong hiến, đi nhanh đi Hàn lão đệ. Trương Bằng vội vàng khuyên. Tiếp phong hiến. Hàn Thần Bân tới hứng thú, khuyết thiếu vật tư thời đại, đây chính là rất khó đến sự tình a. Cố giao cùng Trương Đào bị Lý Ngôn Hề lâm thời kéo đến nhà trẻ bê đống một cái trong đại sảnh. Hai người đang ở giúp Lý Ngôn Hề nghiên cứu này đó là có thể bày ra tới cũng không dẫn người hoài nghi đồ ăn. Hiểu tình Tỷ, ngươi cũng tới rồi. Thấy hai ngày đều không có ra quá phòng khám bệnh Lê Hiểu tình đi tới, cố giao vội vàng đứng lên. Như vậy có ý tứ sự như thế nào có thể không gọi ta đâu. Yên tâm đi, thương hoạn đều đã bị ta trị liệu hảo. Lê Hiểu tình cười nói. Không hổ là Hiểu tình Tỷ. Nhanh như vậy liền thu phục như vậy nhiều người. Lý ngôn hề đệ đi một ly nước chanh, chính mình cũng cầm một ly dưa hấu nước uống lên lên. Có thể trị thương kỳ thật đều là tiểu thương, chỉ là mặt sau các ngươi mang về tới kia phê, bị phan tốt đẹp kéo quá nghiêm trọng. Bọn họ bên trong có chút người giống như còn ở do dự muốn hay không đi thành phố thanh doanh địa. Lê hiểu tình nhớ tới những cái đó cùng trương thần hy giống nhau thương liền nhịn không được lắc đầu, thương cập nội bộ thường, liền tính là trị hết, chỉ sợ cũng muốn một thời gian điều trị. Ân. Ta biết, nhưng là bọn họ trong đó có chút người còn ở quan vọng, cũng không có báo danh, hết thể để báo danh biểu vì chuẩn. Lý Nôn Hề nói, nàng hai ngày này cũng nghe đến trương bằng nói một ít về kia phê người sống sót sự, hiện tại nàng còn không nghĩ toàn bộ tiếp thu bọn họ. Nhà trẻ bê đống cũng không có người vào ở, cũng cực kỳ không chắc mắt, Lý Nôn Hề cùng mấy người cùng tính toán nhân số chuẩn bị tiệc tối thức đơn, nàng tính toán bảo đảm mỗi người đều có thể ăn no. Tiểu vũ ra thì tại bãi đầy đồ ăn trên bàn cơm vui sướng nhảy tới nhảy lui mỗi khi nhìn đến chính mình muốn ăn đồ ăn liền sẽ làm Lý Nôn Hề lại lấy ra tới một phần cấp đơn độc cho nó, thế cho nên đến Lý Nôn Hề đem đồ ăn phẩm toàn bộ dọn xong lúc sau, Tiểu Vũ gia đã ăn nằm ở một bên không nghĩ đi lên. này đó đều là có thể coi như liệu Lý bao đồ ăn, bao gồm những cái đó ăn chín cũng có thể xưng chúng nó là túi trang, hẳn là sẽ không dẫn người hoài nghi. Lý Nôn Hề nói, Nôn Hề, món chính đâu? món chính cần thiết đến có đi, đều là chút đại nam nhân. Cố giao cảm thấy này đó còn chưa đủ. Đương nhiên đến có, món chính liền cơm cùng. Mặt đi, nàng ba lô còn có rất nhiều rất nhiều mì gói, đến lúc đó cũng tính toán cùng nhau lấy ra tới. Mặt thế tiệc tối không cần quá mức với phong phú, lý ngôn hề chỉ cần từ ba lô ra bên ngoài lấy đồ vật có thể, còn có rất nhiều đồ ăn là trước đây bọn họ trên đường ở thương siêu thu một ít đồ ăn vặt. Bất quá tuy là như vậy, mấy cái cứ điểm người ở buổi tối tới bê đóng thời điểm, vẫn là bị mấy thứ này cấp chấn động tới rồi. Một ngàn nhiều người tự giúp mình tới tối. Bọn họ nguyên bản cho rằng chỉ là một ít thức ăn nhanh cùng đơn giản bánh linh tinh đồ ăn, lại thấy được phía trước thật dài trên mặt bàn bày biện một mâm lại một mâm thiêu gà, vịt nướng, lạp sưởng cùng với các loại bản trang đồ ăn phẩm. Này! Ngay cả Trương Bằng cũng bị dọa tới rồi, này cũng quá thổ hào đi. Chào mọi người buổi tối tốt lành, thật cao hứng có thể ở thành phố cao chạch cùng đại gia tương lộ. Lý ngôn Hề đứng ở phía trước mỉm cười nói. Đây là Lý ngôn Hề. Hàng thần bân trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nay cùng hắn trong tưởng tượng có chút không tương xứng a, quá tuổi trẻ đi. Như vậy có thể đương doanh địa trường, không cần xem thường bất luận cái gì nữ nhân. Dương Liễu đứng ở bên cạnh, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm phía trước nói. Hàng thần bân bị ngẽn lại, hắn đích xác vẫn luôn cảm thấy nữ nhân ở mặt thế chính là kẻ yếu, chỉ có thể dựa vào nam nhân mới có thể sống sót, chính là này mấy tháng, từ Dương Liễu bắt đầu, vẫn luôn ở có bất đồng nữ nhân điên đảo hắn nhận chi, vì tỏ vẻ ta thành phố thanh doanh địa thành ý. Hôm nay buổi tối riêng vì đại gia chuẩn bị trận này đơn giản tiết tối, đại đêm nay qua đi, đại gia chính là cùng cái doanh địa người, bởi vì là lâm thời cứ điểm, chiêu đại không chu toàn nói còn thỉnh đại gia nhiều thông cảm, hôm nay tiết tối, quả no. Vô cùng đơn giản nói mấy câu, lại làm ở đây nhân tâm trung thật sâu chấn động, đặc biệt là cuối cùng kia hai chữ, Tống Duệ cảm thấy đã không có so này hai chữ càng thêm có mị lực chữ. Nào có cái gì chiêu đại không chu toàn, cảm tạ lý doanh địa lớn lên tỉ mỉ chuẩn bị. Dương Liếu nói, nói đúng, chúng ta đại gia về sau đều là một cái doanh địa người, sau này cùng cam cũng cậu khổ. Chiêm Quốc Nguyên tỏ vẻ nói, Lý doanh địa trường tiêu pha, Lý Hàm là thiệt tình bội phục, một ngàn nhiều thực vật, này không phải người bình thường có thể lấy đến ra tay. Thật là, chính là, này đó đồ ăn lại như thế nào chuẩn bị tốt. Hàng thần bân phát hiện, trên mặt bàn có rất nhiều bàn xào chế đồ ăn phẩm, tỉ như khoai tây cà ri sương sườn, hoặc là rau cần cùng thịt bò kết hợp. Thậm chí là cá hương thịt ti cùng với bên trong cả rốt ti. Đó là... Liệu lý bao? Lý ngôn hề cười trả lời nói. Trưng 349 không có sợ hãi. Ha ha! Các ngươi còn không biết đi, chúng ta doanh địa trường trước kia là đào lý thực phẩm sưởng gia công chủ tịch. Cổ siêu nhiên một cái chúng ta trực tiếp kéo gần lại đại gia chi gian khoảng cách. Thực phẩm sưởng gia công. Nói như vậy, này đó liệu lý bao cũng là... Trưng bằng thực ngoại ý muốn... Hắn cho rằng Lý Ngôn Hề chỉ là được dị năng cơ duyên, cho nên mới lên làm một cái doanh địa doanh địa trường, nguyên lai like ở mặt thế phía trước, nàng cũng đã mở một nhà công ty sao? Ta biết đào Lý, ta trước kia hạ đơn rất nhiều nhà các ngươi thức ăn nhanh phẩm, đích xác ăn rất ngon A. La Văn Quân kích động mà hô ra tới, không nghĩ tới hiện tại đào Lý Lao Bản liền đứng ở chính mình trước mặt, đây là thế nào duyên phận A. Cảm ơn ngươi duy trì, thật là, này đó thức ăn cũng đều là trước kia chúng ta sưởng thực phẩm sở sinh sản đồ ăn chỉ cần trực tiếp lấy ra tới đun nóng liền có thể dùng ăn lý Ngôn hề nói vậy kỳ quái chẳng lẽ các ngươi còn tùy thân mang theo tủ lạnh ta nhớ rõ loại này đồ ăn là muốn nướp lạnh vẫn là đông lạnh mới có thể bảo tồn đi hàng thần bân lại hỏi thật là yêu cầu nướp lạnh lý Ngôn hề nhìn đại gia càng ngày càng khó hiểu ánh mắt liền phiên tay cầm ra một bao hàng tươi sống đông lạnh thịt đông lạnh thịt lấy ra tới lúc sau thậm chí còn mạo nhẹ nhẹ khí lạnh tống duệ xoa xoa đôi mắt Ngươi đây là từ nơi nào lấy ra tới. Này trong đại sảnh mặt cũng không có tủ lạnh a. Các ngươi không phải tò mò ta dị năng. Đây cũng là ta dị năng. Lý ngôn hề dứt khoát đối ở đây người giải thích lên. Nàng ý đồ đem chính mình dị năng giải thích thông tục dễ hiểu thả hợp tình hợp lý. Ở đây người ngơ ngác mà nghe, nhìn, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất lại mở ra tân thế giới đại môn. Lý ngôn hề thế nhưng nói nàng dị năng không những có thể thu vật phẩm, thậm chí còn có thể giữ tươi. Còn có tinh thần cảm giác. Có thể dò xét chung quanh tang thi. Tinh thần hệ dị năng, thật sự có như vậy dị năng tồn tại sao? Cứ việc tề xương chờ ở chàng người cũng không dám tin tưởng, nhưng là Lý Ngôn hề nói, tựa hồ là thật sự. Nàng đều không sợ chính mình bị cắt miếng nghiên cứu. Tống Duệ nhỏ giọng nói, loại này dị năng cho hắn nói, hắn nhất định sẽ giấu đến Thiên hoàng địa Lao đi. Bởi vì không sợ, cho nên không giấu giếm. Chờ các ngươi kiến thức đến Ngôn hề chân chính thực lực, liền biết vì cái gì nàng không sợ. Giấu giếm trụ nói liền không thể tùy ý kiến tạo doanh địa. Những người này a, các người bế lên vai chính đuổi còn không tự biết ta. Một mâm bàn một phần phân đồ an bãi ở chính mình trước mặt, đại gia biên nhịn xuống đói khát biên nghe. Bất quá lý ngôn hề chỉ ngắn gọn nói chính mình dị năng cùng thành phố thanh doanh địa một ít tình huống lúc sau liền đình chỉ. Chúng ta xuất phát ngày còn có mấy ngày, đại gia mấy ngày này có thể nhiều làm chút chuẩn bị, hoặc là rửa sạch thành phố cao chạy doanh địa chung quanh tang thi cũng có thể. Hôm nay buổi tối, đại gia thỉnh tận tình Andy. Lý Ngôn Hề nói âm vừa ra, đại gia liền tự giác lập đội, chiều lấy bộ đồ ăn địa phương đi đến. Dương Liễu tỷ, ta cảm giác ta giống như đang nằm mơ giống nhau, mặt thế thế nhưng còn có thể ăn thượng tiệc đứng à. Một cái tóc ngắn thanh lệ nữ sinh biên xếp hàng biên nói, có thể thu thập đến nhiều như vậy vật tư, nàng nhất định rất lợi hại. Dương Liễu cũng cảm thấy đói bụng, nàng nhìn về phía bên tường, nơi đó còn có một dương dương mỉ gói chồng ở một bên, tựa hồ là lo lắng đại gia ăn không đủ no. Có thể thấy được Lý Ngôn Hề là thật sự dụng tâm. Như thế nào? Cảm giác chính mình đại tỷ đầu vị trí đã chịu khiêu chiến. Hàng thần bân đúng là âm hồn bất tán thanh âm ở Dương Liễu bên thải vang lên, Dương Liễu mắt trợn trắng, cũng không tính toán lại để ý tới hắn. Lầu hai chỗ, Lý Ngôn Hề ghé vào rào chắn biên nhìn phía dưới mọi người ăn uống thỏa thích bộ dáng, không khỏi nở nụ cười. Nàng phía sau còn có phục Đình Du chờ một trăm nhiều danh binh đoàn đội viên nhóm. Ngôn Hề, chúng ta đi thời điểm khả năng người sẽ không ít. Trong doanh địa mặt ta phỏng trừng còn có 7-800 người sẽ cuối cùng quyết định rời đi. Vạn sự hưng nói. Nhiều như vậy. Thế nhưng cũng có 7-800 người nguyện ý rời đi thành phố cao trạch doanh địa, đi theo bọn họ đi mạo hiểm. Đúng vậy đúng vậy, kỳ thật rất nhiều người đều rất tưởng rời đi thành phố cao trạch doanh địa, bọn họ phía trước sợ đi ra ngoài liền rốt cuộc vào không được. Hiện tại có thành phố thanh doanh địa, những người đó khẽ cắn môi đều báo danh. Hạ Dũng cũng nói. Hơn nữa ta phát hiện à. Thành phố Cao Trạch trong doanh địa mặt an trụ kỳ thật đều chẳng ra gì. Vạn sự hưng kéo trương băng ghế, cùng đại gia ngồi xuống liêu nổi lên thành phố Cao Trạch doanh địa nội mới mẻ sự. Nguyên lai like thành phố Cao Trạch doanh địa nội tuy rằng hết thể đều là miễn phí, nhưng rất nhiều nhân tâm chúng cũng không vừa lòng. Mỗi ngày tam cơm chỉ có hai cơm, hơn nữa thức ăn cực kém, có đôi khi một cơm thậm chí chỉ có một chén cháo loãng mà thôi. Ta liền nói đâu, cái kia trong doanh địa mặt người thoạt nhìn đều là dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Cổ siêu nhiên cảm thán nói. Cao tầng đâu? Phục Đình rú hỏi. Ngươi là nói quản lý tầng đi. Bọn họ là có người chuyên môn cấp nấu cơm, ta đại biểu ca cũng là ở nơi đó ăn cơm, tuy rằng cũng là một ngày hai cơm, nhưng là đều có thể ăn no. Vạn sự hưng trả lời nói. Ta còn nghe nói kia trong doanh địa mặt chị An nhưng không hảo, chỉ cần không nháo ra mạ người tới, liền sẽ không có người ra mặt quản cái gì. Hạ Dung thở dài nói. Nghe làm ta nhớ tới tận thế cuồng hoan doanh địa. Cố giao nói cũng không biết cái kia trong doanh địa chạy ra tới người cuối cùng thế nào. Mang bao nhiêu người đều không có quan hệ, chúng ta mang khởi. Lý Ngôn Hề cũng không lo lắng người nhiều, cứ việc 1-2 ngàn người lặn lội đường xa sẽ là hạng nhất đại công trình, nhưng nàng có ba lô nơi tay, căn bản không cần e ngại cái gì. Gì? Tiểu Vũ ra đâu? Lê Hiểu Tình tò mò hỏi, dĩ vãng lúc này, Tiểu Vũ ra đều sẽ dịu dít ở Lý Ngôn Hề bên người nhảy tới nhảy đi. Nó buổi chiều ăn nhiều, vẫn luôn đang ngủ. Ta liền đem nó phóng tới trong phòng. Lý Ngôn Hề bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa kia dạ dày không biết vì cái gì như vậy đại, một con chim nhỏ sức ăn có thể so với 10 cái thành niên nam nhân lượng. Cố giao mấy người cũng nhịn không được cười, ăn no liền ngủ, tiểu Vũ gia này thể trọng đại khái về sau đều phi không đứng dậy đi. Mà lúc này, Lý Ngôn Hề sở trụ phòng nội, một cái thảo hàng mây che dệ tốt rổ nội, ngủ tiểu Vũ gia trùng quanh phát ra lớp lánh quang, hồng nhạt lông chim ở ánh sáng nhạt làm nổi bật hạ có vẻ như mộng như ảo. Dù nội không gian dần dần trở nên hẹp hòi, tiểu vũ ra lại còn ở hô hâu ngủ nhiều, không hề có ý thức được đã xảy ra cái gì. Bê đóng lầu một trong đại sảnh, mã Phàm phía đông ăn biên nhìn chung quanh đồ ăn, lý ngôn hề nói đến cũng làm tới rồi, nhưng cái đó thiêu gà cùng vịt nướng cũng không biết bị bỏ chạy lại bưng lên nhiều ít bản, dù sao hắn là nhớ không rõ, còn có cái khác thức ăn cũng là, mỗi lần bị địa si đi lúc sau, cố giao bọn họ liền sẽ lại thay tân. Thế nhưng vẫn là nhiệt. Dì ra luôn mang lên bên cạnh bao tay dùng một lần, cho chính mình sẽ xuống tới một cái đùi gà, kêu ấm áp xúc cảm làm hắn vô cùng hoài niệm. Về sau lý doanh địa trường chính là ta tái sinh phụ mẫu, chỉ bằng hôm nay này bữa cơm, ta liền phục nàng. Một cái bưng một chén lớn mỉ gói hút lưu nam nhân nói nói. Trường 350 thần thú vũ ra. Nói không chừng chúng ta không có cách nào tiến thành phố cao chạch doanh địa, ngược lại còn càng may mắn đâu. Một người khác nói, may mắn chính là bọn họ gặp thành phố thanh doanh địa tới lý ngôn hề bọn họ. Lão Hà, ngươi như thế nào quang ăn mì gói a? Tống Duệ nhịn không được hỏi. Trước kia không như thế nào ăn qua mì gói, hiện tại liền cảm thấy muốn ăn này ngoạn ý, ta thích mì phở, cũng không biết lần sau lại ăn mì gói là khi nào. Lão Hà đã ăn tam bao mì gói, bất quá hắn cũng ở trong chén bỏ thêm trứng kho cùng thịt bò phiến, như vậy đơn giản phối hợp, làm hắn ăn vô cùng thỏa mãn. "Sẽ không, chúng ta nghe nói, tới rồi thành phố thanh doanh địa, mấy thứ này đều là có thể dùng tinh hạch mua được đến." Dương Liễu ở chỗ này đại thời gian tương đối trường, cho nên cũng biết tương đối nhiều một ít. Lý doanh địa trường thật là người tốt, nếu ta có mấy thứ này, khẳng định đều để lại cho chính mình ăn. Mã Phạm Đông nói, Trung quanh có không ít người đồng dạng phụ hòa nói, bọn họ hôm nay buổi tối ăn, cảm giác đủ để đủ một người ăn một năm. Nói như vậy, về sau chỉ cần có vật tư làm doanh địa trường bảo tồn nói, liền sẽ không quá thời hạn. Hàng Thần bân tự hỏi lên, nếu là cái dạng này lời nói, Hắn bên kia phía trước còn tìm tới rồi một đám vật tư, muốn hay không cũng giao cho Lý Ngôn Hề đâu. Bất quá đêm đó Hiến kết thúc, nghiêm túc tự hỏi quá cũng dối răm quá Hàn Thần Bân đem chuyện này nói cho Lý Ngôn Hề lúc sau, Lý Ngôn Hề lại ngoài dự đoán cự tuyệt. Ta có thể giúp ngươi đưa tới thành phố thanh doanh địa, ngươi phó bảo quản phí là được, tới rồi doanh địa lúc sau, ta sẽ đủ số còn cho ngươi. Hàn Thần Bân khiếp sợ. Cái quỷ gì? Đem vật tư Hiến cho nàng đều không cần. Bảo, bảo quản phí như thế nào thu? Hàn thần bân ổn định biểu tình, miễn cho chính mình giống cái chế cười. Xem ngươi vật tư có bao nhiêu, dựa theo chủng loại tính đi. Lý ngôn hề đối trừ lương thực bên ngoài vật tư cũng không cảm thấy hứng thú. Những người này trở lại thành phố thanh doanh địa cũng là muốn sinh tồn, vật tư chính bọn họ tiêu hao là được. Lý ngôn hề đi rồi, dương liếu đi ngang qua Hàn thần bân bên cạnh, cười như không cười nói, ngươi về điểm này vật tư, cũng không phải người nào đều hiếm lạ. Dương liếu ngươi, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe lời nói. Ta vì cái gì phải đối ngươi nói tốt nghe nói, ta nói đều là sự thật. Ta liền không rõ, ngươi làm gì từ trước kia liền một hai phải cùng ta đối nghịch. Là chính ngươi giả tưởng mà thôi. Đã muốn chạy tới nơi xa Lý Ngôn hề lắc lắc đầu, như thế nào cảm giác một hồi tiệc tối sung dưới, mọi người đều hòa thuận ở chung, cố tình hai người kia tựa hồ so hăng hái tới. Lý Tiểu, doanh địa chiều dài sở không biết, bọn họ hai cái trước kia đều là bắc bộ cứ điểm, hơn nữa nghe nói vẫn là một đôi nhi chẳng qua không biết sau lại đã xảy ra chuyện gì Dương Liễu mang theo mấy chục người thoát ly bắc bộ cứ điểm Trương Bằng ở một bên đem chính mình biết nói sự tình nói ra tới nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết oan gia Cố Giao nghe xong che miệng cười nói quả nhiên là như thế này xem ra này dọc theo đường đi bọn họ hai cái hẳn là sẽ không nhảm chán Lý Ngôn Hề nói cáo biệt Trương Bằng mấy người trở về tới rồi trụ địa phương Lý Ngôn Hề nguyên bản là tính toán lôi kéo Tiểu Vũ ra ra tới làm nó đi hai vòng Để tránh nó ăn quá nhiều tiêu hóa bất lương. Phục Đình Du nhìn Lý Ngôn Hề mở ra môn sừng sốt một lát, sau đó lại yên lặng mà đóng cửa lại. Làm sao vậy? Phục Đình Du hỏi, như thế nào Lý Ngôn Hề là một bộ bị dọa tới rồi biểu tình? Cố giao mấy người cũng xuống tới, Lý Ngôn Hề trong phòng chỉ có tiểu vũ ra mới đúng. Tiểu vũ ra nó, nó giống như. Lý Ngôn Hề một lời khó nói hết, nàng không cách nào hình dung chính mình nhìn thấy gì. Trừ bỏ lọt vào trong tầm mắt một mảnh huyến lệ hỏa hồng sắc lông đuôi bên ngoài. Cặp kia hơi hơi mở ra nhập nhèm đỏ sầm ngủ mắt, cùng với cường kiện lợi trảo, không có chỗ nào mà không phải là làm nàng đồng tử co chặt thị giác đánh sâu vào. Bởi vì thật sự là quá xoái a. Uy, nữ nhân, ngươi thấy ta chạy cái gì? Cấp bản thần thú tiến vào. Một đạo cùng tiểu vũ ra hoàn toàn bất đồng thành thuộc giọng nữ truyền đến, Lý Ngôn Hề tinh thần lập tức khẩn trương lên, ta lập tức tiến vào. Nhìn Lý Ngôn Hề cứng cổng sống lưng mở ra môn đi vào, ngoài cửa mấy người cũng tò mò theo đi lên. Nhìn thấy bên trong cánh cửa cảnh tượng cố giao miệng đại trường, đây là tiểu vũ gia Kia đủ để đem toàn bộ phòng đều lấp đầy hình thể, kia khỏe mạnh sáng lên hỏa hồng sắc lông chim, còn có kia bệ nghệ chúng sinh ánh mắt, này thật đúng là chính là trước kia cái kia hồng nhạt tiểu béo điểu. Tiến hóa, Trương Đào cũng vẫn luôn ngẩng đầu nhìn, như vậy tiểu vũ gia làm hắn nhớ tới chính mình trước kia xem mạn gà ạ nỉm. Cái này hẳn là có thể bay. Phục Đình Du nhìn kia đối cường kiện màu đỏ cánh nói. Hừ, ngươi Nhìn thấy bản thần thú còn không phụ phục quy lại, Vũ gia trong giọng nói tẫn hiện uy nghiêm, nhưng mà trước mặt mấy người trừ bỏ Lý Ngôn Hề bên ngoài lại ai cũng nghe không được. Cứ việc thanh tuyến bất đồng, nhưng là Lý Ngôn Hề cảm thấy tiểu Vũ gia ngữ khí vẫn là cùng từ trước giống nhau, xa lạ cảm tức khắc tiêu trừ. Nàng vươn tay đột nhiên nhào hướng lửa đỏ Vũ gia, ngươi này hình tượng cũng quá đẹp, quá xoáy đi. Bị một cái hùng ôm kinh đến Vũ gia. Đích sắc khá xinh đẹp, này nếu có thể cưỡi lên, nhất định thực phong cách. Lê Hiểu Tình cũng tán đồng nói: Các ngươi này đàn ngu dân. Vũ Gia sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Nó mở ra cánh, một bên vách tường ầm ầm sập, lớn như vậy hình thể, hẳn là càng có thể ăn đi. Cũng không biết mỗi ngày muốn ăn nhiều ít phân phần ăn đâu. Cố Giao hoàn toàn nghe không hiểu Vũ Gia sinh khí, còn tưởng rằng nó chỉ là muốn duỗi thân một chút cánh mà thôi. Trương Đào đã ở dùng thổ hệ dị năng khôi phục kia sập vách tường. Vừa nói đến ăn, Vũ Gia đột nhiên không có vừa mới khí thế. Đúng rồi. Nó trước mặt là một đám ngu dân, nhưng mà nó còn muốn dựa này đàn ngu dân ăn cơm. Yên tâm đi tiểu vũ gia, mặc kệ ngươi trở nên bao lớn, ta đều sẽ làm ngươi ăn no no nga, Ngươi hiện tại có hay không muốn ăn đồ vặt? Lý ngôn hề hai tay còn treo ở vũ gia trên cổ, vũ gia vừa rồi tức giận giống giận đã hoàn toàn bị nàng cấp xem nhẹ. Ha ha ha ha! Tiểu vũ gia hảo buồn bực, thật là hảo xoái. Ta vừa mới tra xét tư liệu, thượng cổ truyền thuyết trung thật sự có vũ gia thần thú, là so long vượng càng cao nhất đẳng. Tiết mục tổ này thiết kế có thể, nhưng mà nó vẫn là đến rửa chúng ta nữ chủ. Lại ngạo kiều thuộc tính cũng đều phải bị đồ tham ăn thuộc tính cấp áp chế. Giống như khán giả làn đạn theo như lời, vũ gia đã ở trước mắt ngu dân trước mặt bại hạ trở tới. Ta muốn ăn lỗ dương đề, thêm cây cái loại này. Vũ gia không tiền đổ trả lời nói, hảo hảo hảo. Đối mặt trước mắt bực này xóa đến rối tinh rối mù sinh vật, lý ngôn hề đã hoàn toàn luân hãm. Cuốn quýt tử mỹ thực cửa hàng đổi 10 bản tràn đầy lỗ dương đề bại ở vũ gia trước mặt. Ngoạn ý nhi này hiện tại biến lớn như vậy, về sau mang theo không có phương tiện đi. Phục Đình Du nghi ngờ nói, ông bọc bản thần thú còn có thể biến trở về đi. Thanh âm lần thứ hai biến thành tiểu vũ gia thanh âm, trước mắt vũ gia cử thú đột nhiên biến mất ở mấy người trước mặt, chỉ còn lại có hàng mây che rổ trung tinh bộ điểu, đang ở biên gặp một con dê để biên phản bác Phục Đình Du. Trước 351 bị trộm, không cần cứ thế biến đổi đột ngột trở về. Lý ngôn hề có chút thất vọng. Nàng vừa mới phát hiện vũ gia kia thật dài mòn thế nhưng là lượng kim sắc, dây tiếp theo kia mạt cao quý kim sắc liền biến mất. Cho nên vừa mới đó là sao lại thế này? Lê Hiểu Tinh hỏi. Tiểu vũ Gia nói, nó cũng có cấp bậc tiến hóa, vừa rồi cái loại này trạng thái giống như là dị năng giả thăng cấp giống nhau, chỉ là nó có thể khống chế thân hình biến hóa. Lý Ngôn Hề đem tiểu vũ Gia giải thích cho chính mình nói cho đại gia. Nó thăng cấp kích phát điều kiện là cái gì? Phục Đình Du tự hỏi một lát. Tiểu vũ Gia không cần sát tăng thi, cũng không có hấp thu quá tinh hạch, nhưng nó vì cái gì sẽ đột nhiên thăng cấp đâu? Ta đoán, có thể là ăn. Lý ngôn hề cũng không quá xác định, nàng nhớ rõ lần trước tiểu vũ Gia biến đại một ít thời điểm, cũng là vì ăn nhiều. Hoa, kia về sau chúng ta nhiều cấp tiểu vũ Gia ăn một ít, nó không phải lại có thể thăng cấp. Cố giao hỏi, vừa rồi cái loại này hình thể còn có thể lại lớn hơn một chút sao? Nó nói, sẽ không, nó đã tiến hóa đến thành niên thể vừa rồi như vậy là nó cuối cùng một lần tiến hóa lý ngôn hề thế tiểu vũ gia trả lời nói thanh niên thể màu lông tươi đẹp cường tráng lại có thể bay lượn nàng đã quá thỏa mãn thằng đến sắp ngủ phía trước lý ngôn hề còn đắm chìm ở vừa rồi kinh diễm trung thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh nàng lại nhìn nhìn ăn no còn ở rổ trung ngủ say tiểu vũ gia bất chi bất giác cũng mỉm cười tiến vào mộng đẹp chuyến đơn hiệu quả còn ở tiếp tục trừ bỏ mấy đại cứ điểm người ban ngày cũng sẽ có một ít phát hiện truyền đơn người sống sót tìm tới nơi này tới. Bất quá tân người sống sót tiếp đại, cũng đều từ trương bằng dẫn người tới hỗ trợ, Lý Ngôn Hề tắc chuẩn bị lại đi doanh địa nội nhìn xem vạn sự hưng bên kia tình huống. Chỉ là nàng vừa mới ra cửa, lại đụng phải vẻ mặt nôn nóng chạy tới Lưu Ngữ Cầm, cùng với nàng phía sau đi theo trương lệ hoa cùng Phạm Xuân Yến. Nôn Hề, không hảo, chúng ta ngày hôm qua làm mặt bánh bị người cấp chống đi. Lưu Ngữ Cầm ba người đầy người là hãng chạy tới cùng lý ngôn hề giải thích. Nguyên bản mỗi ngày làm mặt bánh đều sẽ ở trời tối lúc sau từ Lý Ngôn Hề thu đến ba lô, như vậy tương đối dễ dàng bảo tồn một ít, nhưng là bởi vì hôm trước buổi tối tiệt tối, Lý Ngôn Hề liền không có lại đi mấy người phòng bếp bên kia. Không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Đúng vậy Lý Tiểu Thư, kia mặt bánh cũng không phải là chúng ta lấy à, ngươi nhưng nhất định phải tin tưởng chúng ta. Trương Lệ Hoa lo lắng Lý Ngôn Hề sẽ hoài nghi các nàng, vì thế nói, Lý Ngôn Hề tự nhiên không có hoài nghi Trương bằng tìm người. Hơn nữa một ngày mặt bánh mất đi, này đối với các nàng ba người không có gì chỗ tốt. Các ngươi có cái gì hoài nghi đối tượng sao? Cách đó không xa phục đỉnh du đi tới hỏi. Này, chúng ta cũng không dám nói bậy. Liêu nữ cầm ba người cho nhau trần chờ một lát, muốn nói hoài nghi đối tượng, các nàng thật đúng là có, nhưng là trộm đồ vật vô luận ở khi nào đều là không sáng giỏi sự, các nàng lại không có gì chứng cứ, cũng là không dám nói bậy. Không quan hệ, các ngươi có thể cấp ra một ít manh mối chúng ta sẽ ở tìm được chứng cứ về sau lại xác định. Trong vòng một ngày chế tác mặt bánh tuy rằng lượng cũng không phải rất lớn, nhưng ba người thêm lên cũng có thể là mấy trăm cái, trộm đi mặt bánh người nếu còn ở nơi này, khẳng định sẽ không nhanh như vậy liền ăn xong rồi. Là cái dạng này. Liêu nữ cầm vẫn là quyết định nói ra ba người hoài nghi. Nguyên lai like phía trước lý ngôn hề bọn họ từ fan tốt đẹp chỗ mang về tới kia 100 nhiều người, là từ gì ra ngôn an bài vào ở, hơn nữa ở tại trường bằng bọn họ cứ điểm phía sau cũng coi như là rất gần. Những người đó có một đôi kêu vương mọc lên ở phương đông cùng Quế Chi nam nữ, đã nhiều ngày cũng thường xuyên đến bọn họ nơi đó hỏi thăm thành phố Thanh Doanh Điệu tin tức. Ngày hôm qua tiệc tối, Liêu Ngữ cầm đám người cũng đều ở chịu mời chi liệt, Trương Đình Đình cùng mặt khác mấy cái hài tử càng là cao hứng đến không được, một không cẩn thận lời nói bị kia hai người nghe được. Bọn họ vừa mới bắt đầu cùng chúng ta hoán giận, Lý Tiểu Thư ngươi như thế nào không có mời bọn họ đi, chúng ta cũng nói cho bọn họ. Chỉ có đi theo đi thành phố thanh doanh địa báo danh nhân viên mới ở danh sách được mời, nhưng bọn hắn giống như còn rất tức giận. Sau lại chúng ta ba người đi tham gia tiệc tối khóa cửa thời điểm còn nhìn đến bọn họ ở dưới lầu lắc lư, nói là ở tản bộ, hiện tại ngẫm lại, đáng giá hoài nghi mục tiêu cũng cũng chỉ có bọn họ hai cái. Lưu nữ cầm giải thích rất rõ ràng, hơn nữa kia hai người là biết các nàng ba người ở làm trên đường dùng đồ ăn. Kia hai người liền đỉnh đỉnh các nàng ăn kẹo đều phải lừa đâu. Trương Lệ Hoa cũng nói, đúng vậy, Bọn họ còn kéo một ít người đi chất vấn Trương Bằng, vì cái gì tiệc tối không có mời bọn họ. Phạm Xuân Yến nhớ tới Trương Bằng bị một đống người đổ còn bị chỉ vào cái mũi mắng, liền có chút sinh khí. Còn có loại sự tình này. Lý ngôn hề kinh ngạc, Trương Bằng cùng Lưu Ngự cầm bọn họ giống như chưa bao giờ có cùng nàng nói qua này đó. Lao Trương là nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, cùng bọn họ cũng đều nói rõ ràng, chỉ cần bọn họ có thể báo thượng danh là có thể đi tham gia tiệc tối. Nhưng bọn hắn cuối cùng giống như cũng không có đi báo danh. Lưu ngữ cầm thở dài nói. Ta đã biết, các ngươi không cần có quá lớn tâm lý gánh nặng, hôm nay công tác cứ theo lẽ thường là được. Nếu không phải chuyện này, Lý Ngôn Hề thiếu chút nữa liền đã quên, nơi đó còn có hơn 100 đã bị lê hiểu tỉnh trị liệu người tốt. Lúc trước nói chưa khỏi thương sau bọn họ sẽ tự hành rời đi, nhưng là này đã qua mấy ngày, những người đó tựa hồ còn ở. Nhà trẻ báo danh điểm đăng ký chỗ, bốn người đang ở nghiêm túc điền báo danh biểu. Báo danh biểu rất đơn giản, chỉ cần điền tên họ, giới tính, tuổi cùng dị năng chờ cơ bản nhất tin tức là được. Chứng bằng cập gì ra ngôn đối diện trước này, một nhà bốn người vẫn là tương đương quen thuộc. Điền lao gia tử, các ngươi như thế nào không ngày hôm qua lại đây báo danh đâu? Chứng bằng hỏi, nay một nhà bốn người cũng là Lý Ngôn Hề mang về tới kia 100 nhiều người bên trong, ở hiểu biết tình huống lúc sau, cũng đã quyết định muốn tới báo danh, hôm nay cũng là sáng sớm liền tới rồi. Chính là bởi vì các ngươi ngày hôm qua có thể tối Chúng ta mới quyết định hôm nay tới. Điền như Lan đã điển hảo chính mình tin tức, đứng ở bên cạnh mỉm cười nói. Vì cái gì? Dì Gia muốn hỏi, có tiệc tối muốn trước thời gian báo danh mới đúng. Ông ngoại nói, các ngươi đã cứu ta một mạng, cũng đã đối chúng ta có ơn, chúng ta không thể lại đến chiếm tiện nghi. Như vậy là không biết xấu hổ người mới có thể làm được sự, bạch chấn thần sắc bình tĩnh nói. Chúng ta báo danh, cũng là vì muốn dọc theo đường đi đi theo các ngươi, nhìn xem có thể hay không tìm được đứa nhỏ này hắn ba. Mặt khác thành phố Thanh Doanh Địa thoạt nhìn cũng đích xác thực hảo. Bạch Trấn bên cạnh nam nhân diện mạo cùng Bạch Trấn có vài phần tương tự, chưng bằng mấy người biết, đây là Bạch Trấn cứu cứu. Nếu về sau các vị là tính toán đi ta thành phố Thanh Doanh Địa, liền không cần để ý có chiếm tiện nghi hay không này vừa nói. Lý ngôn hề thanh âm từ phía sau truyền đến, chưng bằng thế nhưng phát hiện lưu ngữ cầm mấy người cũng theo ở phía sau. Tiếp đi. Dì ra ngôn phát hiện, nguyên bản lý ngôn hề trên vai kia chỉ tinh bột điều màu lông tựa hồ biến đỏ một ít Đen lúng liếng mắt nhỏ tựa hồ thời khắc ở lộ ra một cổ thần khí chi ý. Trương 352 kể hai mặt ý tưởng. Bất quá hắn cũng chỉ cho là chính mình nhìn lầm rồi, một con nhuộm màu sủng vật điểu mà thôi, lại có thể biết cái gì. Bởi vì sự phát đột nhiên, Lưu Ngự cầm trực tiếp đi tìm Lý Ngôn Hề thuyết minh tình huống, cũng không có đi trước tìm chính mình trượng phu Trương Bằng. Lúc này Trương Bằng ở biết được đã phát sinh sự về sau cũng rất là tức giận. Lý Ngôn Hề cho các nàng ba người công tác này, không chỉ là một phần công tác mà thôi. Vẫn là đối bọn họ tín nhiệm, hiện giờ phát sinh loại sự tình này, kia ăn cắp mặt bánh người quả thực chính là đem này phân tín nhiệm ấn ở trên mặt đất cọ sát ta. Ta nhận thức bọn họ, ta và các ngươi cùng đi. Trương Bằng quyết định nói. Vẫn là muốn tìm được chứng cứ lại nói, không nóng nảy, chúng ta còn có mấy ngày thời gian. Lý ngôn hề không đau lòng những cái đó ăn, chỉ là cảm thấy như vậy mạo muội đi nói hẳn là sẽ không có người sẽ thừa nhận. Chúng ta có thể hỗ trợ. Một bên bạch chấn đám người đã điền hảo báo danh biểu. Lý ngôn hề chiều mấy người nhìn lại, phát hiện trong đó một người chính là ngày đó ở phan tốt đẹp bệnh viện chỗ đầu tóc hoa dâm láo giả. Các ngươi nói sự, ta vừa lúc biết, vốn là tính toán báo danh sau nhắc nhở các ngươi chuyện này, nhưng nếu hiện tại các ngươi khuyết thiếu chứng cứ nói, ta có thể tiến đến chỉ ra chỗ sai. Bạch Trấn nói, bọn họ một trăm nhiều người đều là bị an bài ở bên nhau. Hảo xảo bất xảo chính là, hắn hôm nay buổi sáng vừa lúc thấy được vương mọc lên ở phương đông cùng Quế Chi. Đúng vậy, các ngươi giúp chúng ta tiểu bạch chữa thương. Theo lý thuyết chúng ta cũng là muốn hỗ trợ, yên tâm, nếu bọn họ là trộm tới, liền nhất định không thể lại rung túng đi xuống. Đầu tóc hoa dâm điển tín nghĩa cũng nói, bọn họ cùng vương mộc lên ở phương đông cùng với Quế Chi kia đám người tuy rằng quen biết, nhưng là so sánh với dưới, lý ngôn hề ân cứu mạng càng quan trọng. Quả nhiên là vương mộc lên ở phương đông cùng Quế Chi bọn họ sao. Biết chính mình hoài nghi cũng không sai, lưu nữ cầm mấy người đều vô cùng sinh khí, bị bên người người trộm đi đồ vật. Loại chuyện này làm các nàng ba người cảm thấy so an rồi bỏ còn khó chịu. Vậy phiền toái các ngươi. Lý ngôn hề có thể nhìn ra tới bốn người này là thiệt tình muốn hỗ trợ. Theo lý thuyết những người đó cũng đều là vì người nhà hoặc là đồng bạn cánh mạng mới lưu tại phan tốt đẹp nơi đó. Đây cũng là trọng tình trọng nghĩa biểu hiện, không biết vì cái gì sẽ làm ra loại sự tình này. Không phải, bọn họ trong đó có một bộ phận người chỉ là đơn thuần cảm thấy bệnh viện an toàn, liền giao chút vật tư ở tại nơi đó mà thôi. Chúng ta vừa đến bệnh viện thời điểm không biết tình huống, còn bị bọn họ hố một phen đâu. Bạch chấn cứu cứu điển vĩnh vọng giải thích nói, bọn họ là thuộc về đến bệnh viện so sớm một nhóm người, so với lựa dương bọn họ sau lại đến, bọn họ càng hiểu biết bệnh viện tình huống. Thì ra là thế, là ta đại ý. Lý ngôn hề minh bạch lại đây, nếu nói như vậy, nàng liền không có cái gì hảo rồi dám. Một gian bãi đẩy cái bàn cùng dương đệm trong đại sảnh. Mấy chục danh nam nữ hoặc ngồi hoặc nằm ở trên giường nhìn phía trước trên mặt bàn một bộ di động trung điện ảnh, đây cũng là bọn họ ngày thường duy nhất hoạt động giải trí. Lại nói tiếp nơi này so fan tốt đẹp kia nhưng khá hơn nhiều, còn có điện dùng ha ha ha. Một cái vai trần nam nhân gối dựa vào một đống lung tung rối loạn trên đệm, hai cái đùi cũng ở trên giường bày ra chân bắt chéo tư thế, thoạt nhìn hảo không thích ý. Cũng không phải là còn có thể lánh đến một ít ăn đồ vật, chờ chúng ta ăn xong rồi, liền cũng đi báo cái danh. Đi theo bọn họ đi thành phố thanh doanh địa tính. Hừ, hắn thành phố thanh doanh địa yêu cầu người đi, cũng không tỏ vẻ tỏ vẻ, nói không chừng ta còn suy xét một chút, kết quả keo kiệt bùn xỉn liền, cái tiệc tối cũng không chịu mời chúng ta. Đúng vậy đúng vậy, muốn ta nói vẫn là này, thành phố cao trạch doanh địa hảo, nghe nói bên trong cũng có rất nhiều đầu hốc có hố người phải rời khỏi, chờ bọn họ ra tới nói không chừng chúng ta cũng là có thể đi vào, bao ăn ở thật tốt ta. Nghe phòng trong cả trai lẫn gái đắc ý trò chuyện thiên, Dựa vào mặt sau quế chi cùng vương mọc lên ở phương đông cũng phụ hòa nói, tiếp theo quế chi từ thảm phía dưới bẻ xuống dưới một cục bột bánh, nhét vào trong miệng từng ngụm từng ngụm nhai, tựa hồ sợ người khác phát hiện. Gì? Các ngươi có hay không ngửi được cái gì mùi hương nhi? Hình như là bánh mì hương vị. Có người đột nhiên hỏi, dọa quế chi vội vàng cầm trong tay mặt bánh đẻ ở dưới thân. Nào có A láo vương, ngươi là tưởng bánh mì tưởng điên rồi đi, ha ha ha. Vương Mộc lên ở phương đông hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quế chi, sau đó lớn tiếng nói. Khả năng lại là trương bằng kia bà nương ở làm bánh, mấy ngày nay bọn họ đều ở chuẩn bị trên đường ăn đồ vật. Các ngươi nói kia lý ngôn hề bọn họ có thể hay không tới mời chúng ta à. Bọn họ doanh địa như vậy yêu cầu người, chúng ta vẫn luôn không tỏ thái độ, bọn họ còn rất có thể căng. Hắc, y dì ta nói chúng ta liền chờ bái, nói không chừng cuối cùng bọn họ còn muốn đưa đồ vật cấp chúng ta đâu. Thấy đề tài thực mau đã bị rời đi đi, vương mộc lên ở phương đông cùng Quế Chi hai người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không ngờ ngoài cửa lại truyền đến một trận quen thuộc thanh âm. Đó là trương bằng thanh âm. Ngựa ngùng khả năng muốn cho các ngươi thất vọng rồi. Thành phố Thanh Doanh địa báo danh là tự nguyện nguyên tắc, nếu các vị không tính toán đi, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng các vị. Phòng lớn môn cũng không có quan, ngày thường cũng chỉ có bọn họ những người này sống ở ở chỗ này, mọi người hướng ra ngoài nhìn lại. Thế nhưng phát hiện Lý Nôn Hề cư nhiên cũng thật sự lại đây, mà nàng phía sau còn đi theo mười mấy hai mươi cá nhân. Này lại là như thế nào trận trượng? Chẳng lẽ là tới khuyên nói bọn họ đi thành phố Thanh Doanh địa? Trương ca, ngươi như thế nào tới nơi này? Nam ở trên đệm một người nam nhân vội vàng cười hì hì bỏ lên, mấy ngày này đều là hắn đại biểu đại gia cùng Trương Bằng Giao Tiếp. Trần Thiếu Khang, ta nghe nói các ngươi đại gia bệnh ở phía trước hai ngày đều bị trị hết, như thế nào hiện tại còn lưu lại nơi này? Vừa mới ở ngoài cửa, phòng trong người đối thoại bọn họ cũng sớm đều đã nghe được, trương bằng đều sắp bị khí cười, trăm triệu không nghĩ tới những người này đều là như vậy cái ý tưởng. Kẻ hai mặt, muốn ở hai cái doanh địa chi gian chọn ưu tú. a cái này, chúng ta đại gia còn ở suy xét đi ngài nơi đó báo danh đâu không phải, này thành phố thanh doanh địa đường xá xa xôi, chúng ta đại gia hỏa cũng muốn hảo hảo châm trước một chút sao. Trần Thiếu Khang vội vàng cười nói, châm trước liền không cần, ta thành phố thanh doanh địa miếu tiểu. Nhưng dung không dưới các ngươi. Lý ngôn hề cười lạnh nói. Vậy các ngươi hiện tại tới nơi này là. Trần Thiếu Khang cũng không phải thực để ý cái này. Bọn họ vốn dĩ cũng liền không tính toán đi theo đi mạo hiểm. Hơn nữa nghe nói những người này liền sắp rời đi. Chúng ta phòng bếp 300 nhiều trương mặt bánh bị trộm. Chúng ta nhiều mặt chứng thực tìm được rồi mục kích chứng nhân. Này ăn trộm chính là liền ở chỗ này. Trương bằng nhìn về phía đại trời nóng còn phô thảm lông vương mọc lên ở phương đông cùng Quế Chi hai người. Vương mọc lên ở phương đông hai người ở nhìn đến trương bằng cùng hắn phía sau Bạch Trấn một nhà bốn người thời điểm, cũng đã ý thức được sự tình không ổn. Cái này Bạch Trấn, thế nhưng thật sự đi mật báo. Bọn họ thiên không lượng đi lấy kia mặt bánh thời điểm, cũng không có nghĩ tới Bạch Trấn sẽ như vậy sớm liền lên ở bên ngoài chạy bộ. Đừng cất giấu là trước thừa nhận vẫn là trước lấy ra tới. Mã phẳng phía đông nói biên lập tức đi hướng hai người. Các ngươi ngậm máu phun người, không thể bởi vì chúng ta không báo danh liền hoài nghi chúng ta trộm đồ vật Vương Mộc lên ở phương đông vội và nói, chứ 353 Bạch Trấn, ngươi không cần đem mọi người đều cuốn tiến vào, trộm mặt bánh chính là các ngươi hai người, là ta tận mắt nhìn thấy. Bạch Trấn nói, này Vương Mộc lên ở phương đông rõ ràng là muốn kéo này phòng trong mọi người xuống nước, làm hai bên xào lên. Lý ngôn hề không khỏi nhìn nhiều Bạch Trấn liếc mắt một cái. Nàng là biết Bạch Trấn người này, chỉ là không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này gặp được người này, vừa mới ở báo danh chỗ cũng là nàng này một đời lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Nói lên Bạch Chấn, cũng coi như là đời trước kịch trung bị người xem mắng đệ nhị thả một nhân vật. Nàng nhớ rõ đời trước trong cốt truyện, Bạch Chấn là ở Nam thành thị doanh địa trung xuất hiện, lúc ấy Bạch Chấn phụ thân Bạch Hạo Khải trùng hợp ở Nam thành thị doanh địa trung nhậm chức. Nàng không rõ lắm Bạch Chấn trên người đã xảy ra chuyện gì, trong cốt truyện cũng chỉ suy diễn hắn cùng Bạch Hạo Khải một cái tình nhân chi gian quan hệ rất kém cỏi. Mà vừa lúc Bạch Hạo Khải vị kia tình nhân người xem duyên giá trị cũng không thấp, ở kịch trung vẫn luôn là nhu nhược đáng thương đại mỹ nữ hình tượng. Sau lại Bạch Chấn không biết vì sao hắc hóa tới rồi cực hạn, không tiếc ở cùng Bạch Hạo Khải một lần ra ngoài trung tướng này, tình nhân đẩy vào tang thi hoa trung, Bạch Hạo Khải cũng bởi vậy thương tâm muốn chết tuẫn tình mà chết. Đầu sỏ gây tội Bạch Chấn cũng theo đó rời đi nam thành thị doanh địa, rốt cuộc không ở trong cốt truyện xuất hiện quá. Kịch tập kết thúc lúc sau, Bạch Chấn cũng bị mắng thượng quá hốt xẻng, nghe nói hắn bản nhân còn bởi vậy mắc phải bệnh trầm cảm, nghiêm trọng đến yêu cầu nằm viện trị liệu nồng nỗi. Nhưng xem hiện tại bị lê hiểu tình trị liệu tốt Bạch Chấn Cứ việc không thể xưng là là khí phách hăng hái thiếu niên lang, nhưng là ánh mắt thanh minh, lại một bộ nghiêm nghị chính khí bộ dáng thấy thế nào cũng không giống như là kiếp trước kịch trùng cái kia vẫn luôn ở nhân thân sau khói mù thanh niên. Quan trọng nhất chính là, nay một đời bạch chấn bên người còn có hắn ba cái thân nhân. Cũng không biết bạch chấn kiếp trước thời điểm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nôn hề Quen thuộc thanh âm ở bên thai nhắc nhở chính mình, lý ngôn hề nhanh chóng hoàn hồn lại đây, là Phục đỉnh Du. Không có việc gì. Nếu đã có nhân chứng, hai vị sao không làm chúng ta lục soát một chút các ngươi vật phẩm lấy tự chứng trong sạch. Nếu là chúng ta lầm, chúng ta nguyện ý cho bồi thường. Lý ngôn hề thực mau phản ứng lại đây, đối vẫn luôn không muốn từ trên giường lên vương Mộc lên ở phương đông hai người nói. Không được. Chúng ta cũng là có tôn nghiêm, các ngươi không thể chỉ dựa vào tiểu tử này lời nói của một bên, liền tùy ý bôi nhọ chúng ta. Vương Mộc lên ở phương đông theo lý cố gắng, hắn biết chính mình định là lộ rõ. Nhưng nhớ tới ở bệnh viện bị đánh chết tôn hân, còn có bị trói ở lộ trung gian phan tốt đẹp, hắn liền một lòng muốn tìm ra không đương chạy đi, hắn không thể dừng ở nữ nhân này trong tay. A ha! Ta liền nói ta như thế nào nghe thấy được bánh mì mùi hương, nguyên lai like là các ngươi hai cái à, trộm đồ vật còn tưởng độc chiếm. Một cái nhỏ gầy thân ảnh sấn người chưa chuẩn bị sờ đến hai người bên cửa sổ, đột nhiên một phen sốc lên cái ở trên giường kia trương thảm lông, một túi túi mặt bánh hiện ra ở mọi người trước mắt, không ít người đều nuốt một ngụm nước miếng Đó là chân chính bạch diện mặt bánh Trung gian còn có bánh nướng áp chảo đặc có tiêu hồ màu sắc Trung quanh còn phiếm vàng nhạt sắc ánh sáng Như vậy đồ ăn, bọn họ đã thật lâu chưa từng ăn qua Mắt thấy đại gia lực chú ý bị trên giường đồ vật cấp hấp dẫn Vương mọc lên ở phương đông đột nhiên hướng cửa mấy người tạp ra một cái phong cầu Nhanh chóng đứng dậy chiều xuất khẩu phương hướng chạy như điên mà đi Thư tư Điện quang như tuyến, tinh tế mà cuốn lấy sắp chạy ra môn vương mọc lên ở phương đông, Phục Đình du chỉ ngoắc ngón tay. Vương Mộc lên ở phương đông liền bị đột nhiên triều nội mang theo trở về. Phần lưng va chạm đến mép giường vương Mộc lên ở phương đông, chỉ cảm thấy chính mình eo đều sắp chặt đứt, Quế Chi cũng che miệng nhìn một màn này. Đừng, đừng giết ta. Vương Mộc lên ở phương đông vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lý Ngôn Hề. Lý Ngôn Hề bị như vậy ánh mắt xem không thể hiểu được, nàng khi nào nói muốn giết hắn. Bất quá đảo mắt ngấm lại những người này là đích xác gặp qua chính mình giết người, nàng cũng không tính toán biện giải cái gì. Ta không giết ngươi. Này không có ý nghĩa, chỉ là ta nghe nói các ngươi còn mang theo những người này đi tìm trương bằng phiền thoái, chắc hắn không mời các ngươi đi tham gia tiệc tối. Lý Ngôn Hề từng bước một hướng đi vương mọc lên ở phương Đông, thanh âm lánh đạm hỏi. Chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi. Quế Chi vội vàng ở phía sau lớn tiếng xin lỗi. Biết sai liền sửa, chỉ mong các ngươi có thể làm được, nhưng là hiện tại, thỉnh các ngươi giáp mặt cấp trương bằng bọn họ một cái xin lỗi, còn có lần này các ngươi ăn luôn mặt bánh. Coi như là các ngươi mọi người tương lai mấy ngày dùng cơm đi. Nghe Lý Ngôn Hề nói, Trần Thiếu Khang đám người trong lòng đều dâng lên điểm xấu dự cảm. Có ý tứ gì? Bọn họ mọi người tương lai mấy ngày dùng cơm. Phía trước căn cứ vào những người này là bị mang về tới thương hoạn cập người nhà, Lý Ngôn Hề cũng sẽ cung cấp đơn giản một ngày tam cơm cho bọn hắn, mà hiện tại Lý Ngôn Hề lại nói ra loại này lời nói. Chẳng lẽ, Lý Tiểu thư, chúng ta cùng bọn họ không có quan hệ nhà. Chúng ta không có trộm cũng không có ăn những cái đó mặt bánh nha." Trần Thiếu Khang nôn nóng nói, "Chính là phía trước ở bệnh viện các ngươi cũng nói qua, chỉ cần thương hoàn toàn bộ chữa khỏi lúc sau, chúng ta liền không còn quan hệ." Lý Ngôn Hề nói làm mọi người cảm thấy như ngũ lôi quanh đỉnh giống nhau, bọn họ muốn cạn lương thực. Vương Mộc Lên ở phương đông cùng Quế Chi còn ở may mắn chính mình bảo vệ một cái tánh mạng, hai người vội đưa không ngừng đối chướng bằng cùng Lưu Ngư cầm mấy người xin lỗi, thậm chí đều phải quỳ xuống. Vừa mới ai còn nói hắn là có tôn nghiêm Mã Phạm Đông nhỏ giọng lẩm bẩm nói, hắn quá khinh thường người như vậy. Vương Mộc lên ở phương Đông, hưởng chúng ta như vậy tín nhiệm các ngươi, các ngươi lại như vậy hại chúng ta, về sau liền đừng tới tìm chúng ta. Vương Lệ Hoa tức giận nói, nhưng đảo mắt tưởng tượng lại cảm thấy chính mình nói có chút làm điều thừa, bọn họ quá hai ngày liền phải rời đi nơi này, đi theo đại bộ đội chiều thành phố Thanh Doanh Địa xuất phát, cũng liền không cần tái kiến này hai người. Từ từ, chúng ta cũng báo danh, chúng ta đi theo đi thành phố Thanh Doanh Địa. Thấy Lý Ngôn Hề đám người xoay người phải đi, phòng trong có người hô. Thành phố Thanh Doanh Địa, hiện tại không hề tiếp thu các người bên trong bất luận kẻ nào báo danh. Lý Ngôn Hề lạnh lùng mà nói một câu, liền mang theo đại gia rời đi nơi này. Di động điện ảnh còn ở truyền phát tin, bên trong lời kịch còn ở tiếp tục, nhưng là Trần Thiếu Khang đám người đã vô tâm lại xem đi xuống, bọn họ sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng về phía trột dạ vương mọc lên ở phương đông cùng Quế Chi. Bọn họ đột nhiên cạn lương thực, chính là bọn họ hai người làm hại. Không để ý tới phía sau trách cứ thanh âm cùng với đồ vật bị quăng ngã phá thanh âm, Lý Ngôn Hề hướng tới thành phố cao trạch doanh địa cửa thành đi đến. Vừa rồi cảm ơn các người. Lý Ngôn Hề đối Bạch Trấn một nhà bốn người nói. Nay không cần cảm tạ, là các người mang chúng ta trở về còn đã cứu chúng ta một mạng, đây là đại ân. Càng miễn bàn lúc sau bọn họ còn muốn đi theo đội ngũ đi hướng thành phố thanh. Bạch Trấn một thân đơn giản áo thun ngắn tay, trừ bỏ gương mặt có chút gầy ốm bên ngoài, ánh mắt thản nhiên nói. Đúng vậy. Các ngươi chính là chúng ta quý nhân đột. Bạch Chấn ông ngoại điền tín nghĩa đang bị điền Như Lan Hòa điền vĩnh vọng cùng đỡ, tinh thần trạng thái thoạt nhìn so ở Phan tốt đẹp bệnh viện khi đó hảo rất nhiều. Hai ngày này các ngươi liền trụ đến nhà trẻ bên kia đi thôi, ta làm người cho các ngươi an bài chỗ ở. Lý Ngôn Hề nhìn nhìn mấy người, cuối cùng vẫn là nói. Chương 354 làm thích sự. Ninh Đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân, Bạch Chấn tố Giác Vương mọc lên ở phương Đông hai người, hai người cũng liên lụy những cái đó như vậy nhiều người. Gia nhân này thoạt nhìn là rất nặng tình nghĩa, vạn nhất những người đó đối bốn người này trả thù, Nàng đã có thể không thể thoái thác tội của mình. Húng hồ từ hôm nay trở đi, bên này cũng sẽ không lại phát đồ ăn. Cảm tạ cảm tạ, cho các ngươi thêm phiền toái. Bạch chấn cứu cứu điền vĩnh vọng cảm kích nói. Nhìn một nhà bốn người chiều trái ngược hướng đi đến, Lý Ngôn Hề nhịn không được mỉm cười lên. Ngôn Hề, ngươi nhận thức bọn họ. Cố giao hỏi, nàng như thế nào tổng cảm thấy Ngôn Hề giống như cực kỳ chú ý này một nhà. Không quen biết, Lý Nôn Hề trả lời nói, ta cũng cho rằng ngươi nhận thức bạch chấn. Phục Đình Du nhớ rõ, ở Phan Tốt đẹp bệnh viện, Lý Nôn Hề ở nhìn thấy kia lão nhân thời điểm cũng không có cái gì biểu hiện, mà là ở hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy bạch chấn khi mới. Không quen biết đâu, ta chỉ là cảm thấy bọn họ người một nhà có thể ở bên nhau khá tốt. Lý Nôn Hề còn nói thêm, là khá tốt, thật làm người hâm mộ. Nếu là bọn họ thật sự có thể tìm được bạch chấn ba ba nói liền càng tốt. Cố giao cũng là hâm mộ đã muốn chạy tới nơi xa người một nhà. Lý Ngôn Hề bảo trì mỉm cười. Thật tìm được Bạch Hạo khải nói, sợ là gia nhân này liền không hảo. Thành phố Cao Trạch doanh địa nội báo danh nhân số còn ở gia tăng, Lý Ngôn Hề mấy người tìm được xe buýt xe thời điểm, Hứa Kiến An cũng ở Vạn Sự Hưng cùng Hạ Dũng bên cạnh nói cái gì? Vạn Sự Hưng thoạt nhìn là một bộ sốt ruột bộ dáng. "Ngôn Hề, các ngươi tới vừa lúc, mau khuyên nhủ ta biểu ca đi." Hắn thế nhưng tính toán lưu tại thành phố Cao Trạch trong doanh địa Hắn thật vất vả tới thành phố cao trạch tìm được rồi đại biểu ca, như thế nào này hứa kiến an lại đột nhiên quyết định không đi rồi đâu. Ai, ta không bỏ xuống được nơi này a? Hứa kiến an bất đắc dĩ nói, biết biểu đệ vạn sự hưng quá đến không tồi hắn cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Chính là thành phố cao trạch doanh địa cũng là hắn lúc ban đầu liền đi theo kiến tạo lên, nơi này lao hữu cùng cấp dưới, nơi này người cùng kiến trúc, đều là hắn không bỏ được buông tay nguyên nhân. Cứ việc hắn đối ngô khang có chút câu hắn hận, nhưng là từ hắn muốn từ trước về sau. Thế nhưng đối nơi này càng ngày càng luyến tiếp, liền xem ngô khang đều cảm thấy thuận mắt không ít. Hứa tướng quân là tính toán tiếp tục ở chỗ này công tác sao? Lý ngôn hề hỏi, nơi này đỗ hai chiếc xe bít xe, mà này một chiếc, là vạn sự hưng hai người nghỉ ngơi cùng ăn cơm địa phương, cho nên lúc này bên trong xe cũng chỉ có mấy người bọn họ ở. Hứa kiến an nhìn ngoài cửa sổ, buổi sáng 8 giờ nhiều chung, không trung thoạt nhìn cũng đã bị nhiễm một tầng màu cam, lại quá một giờ, hẳn là nên nắng gắt như lửa. Hắn hữu chặt mày. Nói, đúng vậy, lý doanh địa trường, ta còn không có chính thức từ trước, Ngô khang bọn họ đều còn trẻ, lúc sau lại chuẩn bị phát triển mạnh nông nghiệp, ta lo lắng doanh địa phòng ngự phương diện lại sẽ bị hắn xem nhẹ. Chính là đại biểu ca, ngươi ngày đó chính là bị kia Ngô khang cấp nhốt ở ngoài cửa A. Cấp người như vậy công tác đáng giá sao? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ chúng ta anh em bà con đoàn tụ sao? Vạn sự Hưng đánh gây hứa kiến ăn nói, thoạt nhìn rất là kích động. Ta cũng cảm thấy ngài có thể lại suy xét suy xét ngay tới rồi thành phố Thanh Doanh Địa, cũng có thể tiếp tục công tác. Lý Ngôn Hề trước đây chưa bao giờ có khuyên quá người nào, chỉ là bởi vì lần này đối phương là cùng vạn sự hưng quen biết người. Ta đương nhiên nhớ rõ ngày đó, chính là tiểu vạn, ta không phải vì hắn, cũng không phải vì chính mình, ta muốn vì này bên trong thành mọi người lại làm cái mấy năm. Hứa Kiến An hai mắt có chút tức ác, nơi này còn có lúc trước cùng hắn cùng nhau chạy nạn mà đến đông đảo người sống sót, hắn tuy rằng giận này không tranh, nhưng nếu là làm hắn hoàn toàn buông tay hắn vẫn là làm không được. Lý ngôn hề vẫn là rất bội phục như vậy hứa kiến an, ở sinh hoặc tử hoàn cảnh trung hạ, không phải tất cả mọi người có thể làm được đến như vậy ưu quốc ưu dân. Nếu hứa kiến an trong lòng là cái dạng này ý tưởng, nàng sẽ không lại can thiệp, mặc kệ cuối cùng kết cục như thế nào, ít nhất hứa kiến an tỉnh lại về sau là sẽ không lưu lại cái gì tiếc nuối đi. Ta đã biết, hứa tướng quân trong lòng có đại nghĩa, này rất khó đến, nếu ngài ý hạ đã quyết, ta sẽ không phản đối cái gì. Tương lai nếu có cơ hội ngài lại đi thành phố thanh doanh địa nói, thành phố thanh doanh địa cũng nhất định sẽ hoan nghênh. Lý Nguồn hề nói, Sư phó, ta cũng là như vậy cảm thấy. Hạ Dung cũng nói, hắn vẫn là man đau lòng như vậy vạn sự hưng, tuy rằng vạn sự hưng ngày thường hi hi ha ha vẻ mặt nhẹ nhàng, nhưng là ở tìm được rồi hứa kiến án lúc sau, hắn mới cảm thấy hắn là chân chính cao hứng. Sư phó hắn chủ động xin ra trận đi theo đến thành phố cao trạch, hẳn là cũng là có muốn tìm người nguyên nhân ở đi. Các ngươi, Ai? Vạn Sự Hưng vẻ mặt ưu tang, nháy mắt cảm giác chính mình vui sướng đã không có. Nếu không tiểu vạn, ngươi cũng cùng ta lưu lại nơi này." Hứa Kiến An thử hỏi. Vạn Sự Hưng vẻ mặt khó có thể tin lắc đầu nhìn Hứa Kiến An. "Hắn mới không cần lưu lại nơi này, hắn còn muốn trở thành đại nội mật thám, hắn còn muốn chuẩn bị mở thành phố Thanh Tuần San. Đó chính là a, người vẫn là phải làm chính mình thích sự." Hứa Kiến An cũng cười, ở như vậy nên đại, một người có thể tìm được chính mình thích làm sự cũng là rất khó đến A. Hứa tướng quân nói không sai, hướng hồ về sau thành phố Thanh doanh địa cùng thành phố Cao Trạch doanh địa, cũng không phải là hai cái không liên quan doanh địa, các ngươi vẫn là có cơ hội gặp lại. Lý Ngôn Hề An ủi nói, đã có lần đầu tiên hạt giống giao dịch, lại có một đám thành phố Cao Trạch người sống sót đi đến thành phố Thanh, về sau hai thị chi rằng cũng nhất định sẽ tiếp tục có liên quan. Hảo đi, các ngươi đều như vậy khuyên ta, ta còn có thể nói như thế nào. Vạn sự hương bả vai đều gục xuống xuống dưới Nhìn ra được tới hắn đích xác bị không nhỏ đà kích. Nói đúng, về sau thành phố cao trạch doanh địa cùng thành phố thanh doanh địa, không phải là hai cái không liên quan doanh địa. Xe buýt xe cửa ngoại, một đạo thanh âm truyền tới. Lý Ngôn Hề ở vừa rồi cũng đã đã nhận ra có người ở bên ngoài, chỉ là không nghĩ tới bên ngoài người thế nhưng là ngầu khang. Nô doanh địa trưởng cảm tạ ngươi đã nhiều ngày cho đi. Lý Ngôn Hề mấy người cũng đứng lên. Thành phố cao trạch doanh địa là không mở cửa thành. Nhưng là từ Lý Nôn Hề quyết định ở doanh địa nội nhận người về sau, mỗi ngày cửa thành chỗ nhân viên công tác đều sẽ phối hợp mở cửa đóng cửa, cố giao mỗi lần nghĩ đến đây, lại cảm thấy Ngô Khang làm người kỳ thật cũng không kém. ân lại nói tiếp vẫn là ta muốn cảm tạ các người, phạm vi mười mấy km trong phạm vi tăng thi đều bị các người dết sạch rồi, không đơn giản a Ngô Khang nguyên bản cũng chỉ là xem diễn tâm thái, hắn muốn nhìn một chút Lý Nôn Hề đến tuột cùng có thể triệu tập đến bao nhiêu người. Bất quá hết hạn đến bây giờ. Hắn phát hiện Lý Ngôn Hề thế nhưng triệu tập tới rồi sở hữu cứ điểm người sống sót, mà những người đó không biết vì cái gì như là điên rồi giống nhau, mấy ngày nay đều ở điên cuồng sắt doanh địa trung quanh Tăng Thi. Là làm thị dân ở vì thành phố cao trạch làm cuối cùng cống hiến sao. Nô Khang không cấm cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Đại khái là bởi vì ta nói cho bọn họ, tinh hạch chính là tiền tài nguyên nhân đi, bất quá đại gia trạng thái đích xác đều không tồi. Lý Ngôn Hề cười nói, so với doanh địa nội hệ vải độ nhật người sống sót, Nam đại cứ điểm những người đó ngược lại càng thích hợp ở mặt thế sinh tồn đi xuống. Chương 355 hai doanh địa lớn lên giao dịch. Ngô Khang không cấm cũng tự hỏi lên, chẳng lẽ hắn vẫn luôn là sai? Kỳ thật Ngô Khang như vậy ý tưởng cũng không có sai, nhưng là hắn xem thường nhân loại, nhân loại không nên là bị nhốt ở lồng sắt. Có cũng đủ nhiều vật tư lại không cách nào bảo tồn, nay đích xác thực làm người phiền muộn. Thành phố cao trạch tăng thi, chúng ta chính là tài phú, không tiếp thu phản bác. Người thông minh ở sát tang thi tăng lên thực lực, ngu xuẩn người còn ở vì tam cơm ưu phiền. Chúng ta trước kia đi qua một cái doanh địa, cái kia doanh địa kêu ngồi tận thế cuồng hoan doanh địa. Lý ngôn hề chậm rãi nói lên. Tận thế cuồng hoan doanh địa ở nào đó ý nghĩa thượng là cùng thành phố cao trạch doanh địa là không sai biệt lắm, chỉ là cái kia trong doanh địa mặt đồ vật cũng không miễn phí, lật út cũng là ở trong một đêm. Nô Khang cùng phía sau Lý huyển Bắc đám người, cùng với hứa kiến an đều là lần đầu tiên nghe nói còn có như vậy doanh địa. Bất quá mấy người ở nghe được kia sở doanh địa kết cục lúc sau đều trầm mặc. Ngươi là tưởng nói, không có vũ lực giá trị doanh địa bất kham một cách sao? Nô khang hỏi. Nô doanh địa trường chính mình lý giải đó là, ta nói chỉ là chúng ta gặp qua trên thực tế phát sinh quá sự, tuy rằng chỉ đã làm mấy tháng doanh địa trường, nhưng ta lời khuyên là các phương diện đều phải cân đối phát triển. Lý ngôn hề tận lực nói thừa quyền chuyển, chính mình ở người khác trong doanh địa không có tư cách đối người khác tiến hành thuyết giáo. Huấn hộ Ngô Khang bản chất cũng hoàn toàn không hư. Ngươi nói có đạo lý, cho nên ta hạt giống đã chuẩn bị tốt sao. Nô Khang lời nói để nhảy lên thực mau, ở đây hứa kiến an bọn người biết điểm này, hắn luôn là nghĩ tới cái gì liền sẽ lập tức nói ra cái gì. Lý Ngôn Hề gật gật đầu, chuẩn bị tốt. Là ta làm người đi lấy, vẫn là các ngươi đưa tới. Nô Khang thử hỏi. Không cần, ta đi đưa là được. Lý Ngôn Hề cười cười, Nô Khang hiển nhiên là biết chút cái gì, chỉ là ở thử nàng mà thôi. Nàng dị năng đã hướng ra phía ngoài mặt những người đó công bố. Nô Khang không có khả năng không biết này đó. Thấy Lý Ngôn Hề cũng không tính toán dấu dếm, Nô Khang cũng không hề thử, ngươi dị năng, thật sự có thể lấy phóng đồ vật. Hử, này còn dùng hỏi. Lấy phóng đồ vật tính cái gì? Chúng ta Ngôn Hề còn có thể mua đồ vật đâu. Tiểu Vũ ra lẩm bẩm nói, chỉ là ở người khác trong hai, nghe được chỉ là một chuối chim nhỏ tiếng kêu mà thôi. Có thể, chỉ là ta này năng lực hữu hạn, lấy phóng đều không thể quá nhiều. Lý Ngôn Hề khiêm tốn, lấy biểu đạt chính mình năng lực không đủ cũng là vì phòng ngừa người khác dụng tâm kín áo. Hứa tướng quân, nếu có thể nói, ta cũng không hy vọng ngươi đi, nếu ngươi tiếp tục lưu lại, về sau doanh địa chỉ an vấn đề liền toàn quyền giao từ ngươi phụ trách. Ngô Khang lại đem đề tài nhảy tới nơi khác, đột nhiên nói lên Hứa Kiến An sự tình tới. Ngô doanh trưởng có thể minh bạch ta một phen khổ tâm liền hảo, ta sau này cũng sẽ giống như trước giống nhau, kiệt lực bảo hộ chúng ta doanh địa. Hứa Kiến An cũng không có lộ ra sự thụ sủng nhược kinh biểu tình, hắn biết Ngô Khang yêu nhất hành động theo cảm tình kỳ thật đều không phải là bụng dạ hẹp hòi gian trá người. vậy là tốt rồi, Lý Doanh Địa Trường, hiện tại ta mang ngươi đi lấy hạt giống, phương tiện sao? Nô Khang nhìn về phía Lý Ngôn Hề mấy người, Lý Ngôn Hề gật gật đầu, phía sau Cố Giao cùng Phục Đỉnh Du cũng cùng nhau đi theo đi lên. thiết này cái gì Doanh Địa Trường? trước kia ban phòng ở khẳng định công trạng kém đã chết, ở Ngô Khang đi rồi, Vạn Sự hưng Lẩm bẩm nói, Đông xả một câu Tây kéo một câu, giống như toàn thế giới đều phải vây quanh hắn chuyển giống nhau kia nhưng không có, ta nghe nói hắn bán phòng thực chuyên nghiệp, hoàn toàn sẽ không đi nịnh hót khách hàng, rất nhiều khách hàng còn sẽ chuyên môn chỉ định hắn tới giới thiệu đâu. Hứa kiến an một kiện tâm sự chấm dứt, lời nói cũng trở nên nhiều lên. Đại biểu ca, ngươi nếu là ở chỗ này cũng đúng, về sau này thành phố cao trạch doanh địa nếu là có cái gì đáng giá chú ý tin tức, ngươi cần phải thay ta góp nhà ta. Vạn sự hưng thầy hứa kiến an cao hứng, cũng không tính toán lại rồi dám hứa kiến an đi để lại. Tiểu tử ngươi, thu thập nơi này tin tức làm gì? Ngươi kêu báo chí không phải chỉ đưa tin thành phố thanh doanh địa mới mẻ sự sao. Hứa kiến an hỏi. Kia chỉ là hiện tại mà thôi, tương lai thành phố thanh doanh địa nhất định sẽ biến thành cường đại nhất doanh địa, đến lúc đó ta muốn lại làm một cái cả nước sách báo, đưa tin cả nước sở hữu tin tức. Vạn sự hưng càng nói càng kích động, phảng phất kia tương lai đã giơ tay có thể với tới, ngay cả một bên hạ dung cũng đi theo hưng phấn lên, sư phó ngươi cũng thật lợi hại. Chỉ là ngâm lại liền cảm thấy thực ghê gớm a. Thôi đi ngươi. Bất quá có mộng tưởng tóm lại là tốt sao? Nhìn ngươi còn như vậy tinh thần, ta liền an tâm rồi. Hứa kiến an hoàn toàn không tin vạn sự hưng lời này, mặt thế tới nay cả nước thông tin đã gián đoạn. Nói nữa, mọi người vì sinh tồn đều đã muốn đem hết toàn lực, ai còn có tâm tư đi nghe cái khác doanh điệu tin tức. Ta nói đại biểu ca, ngươi hiện tại không phải muốn cổ vũ ta khích lệ ta mới đúng không? Như thế nào luôn là ở đả kích ta? Còn cùng trước kia một cái tật xấu. Xe buýt bên trong xe. Vạn Sự hương tiếp tục cùng Hứa Kiến An nói chính mình mộng tưởng, mà Lý Ngôn Hề ba người đã đi theo Ngô Khang đi tới một chỗ trống trải phòng nội. Bọn họ nơi này đóng thấp bé kiến trúc là ở hai đống cao tầng cư dân lâu phía sau, lấy ánh sáng không tốt lắm ngược lại thành ưu điểm, hơn nữa phòng nội tựa hồ khai có khí lạnh, thực hiện nhiên đây là Ngô Khang vì chứa đựng hạt giống mà chuyên môn chuẩn bị phòng, râm mát thông gió. Ngôn Hề Ngôn Hề, phòng bên kia cái vải bố trang phía dưới là tinh hạt ai, thật nhiều thật nhiều tinh hạt đâu. Vừa vào cửa lúc sau, Tiểu Vũ gia liền nói: "Ta đã biết, ngươi trước không cần thu. Những cái đó tinh hạch hẳn là lần này Ngô Khang muốn giao dịch tinh hạch, nếu như bị Tiểu Vũ gia đột nhiên cấp lộng không có, vậy không hảo chơi." Ở Ngô Khang chỉ định hảo vị trí về sau, Lý Ngôn Hề bắt đầu ra bên ngoài lấy hạt giống. "Ta đã dựa theo ngươi danh sách chuẩn bị tốt các loại hạt giống, nơi này là chúng ta tổng kết ra tới loại mầm tài bồi kinh nghiệm, hy vọng các ngươi có thể thành công." Lý Ngôn Hề nói xong, Lại từ ba lô lấy ra tới một phần nàng đóng dấu ra tới loại mầm tài bồi sách, giao cho Ngô Khang. Đạo cụ cửa hàng sở buôn bán hạt giống là tự động đóng gói, mua sắm tới nhất định cân số về sau, liền sẽ bị một cái ấn có hạt giống tên, thả chất lượng thượng thừa màu trắng cỡ lặt tiệp dương sở thu nạp lên. Cho nên Ngô Khang mấy người chỗ đã thấy là một dương dương đánh dấu rõ ràng, lại chỉnh tề sạch sẽ hạt giống. Không phải mấy người trong tưởng tượng bao tải hạt giống. Lý Huyền Bác đột nhiên có chút tin tưởng này đó hạt giống có thể trồng ra đồ vật. Nô Khang hiển nhiên cũng có chút vừa lòng. Lý Doanh Địa lớn lên làm việc hiệu quả không tồi. này đó hạt giống bị ngươi bảo quản thực hảo. quá khen, hẳn là Lý Ngôn Hề cũng ở trong lòng cấp đạo cụ cửa hàng điểm cai tán. Nô Khang tắc nhìn nhìn phía sau Lý Huyền Bác cùng trì Tuấn Tài hai người, hai người lập tức hiểu ý, đi tới phòng nội vải bố trắng chỗ, xúc lên cài ở mặt trên vải bố trắng, cố ra ánh mắt cũng sáng lên, thật nhiều tinh hoạch. Nơi này là chúng ta căn cứ lý doanh địa lớn lên bao giá chuẩn bị tốt 20 vạn cái tinh hạch. Chỉ Tuấn Tài nói. Lý Ngôn Hề gật gật đầu, chuẩn bị duỗi tay trực tiếp thu vào ba lô. Chương 356 lần thứ 3 thăng cấp. Các ngươi không xác nhận một chút số lượng. Lý Huyền Bắc kinh ngạc hỏi. Không cần. Lý Ngôn Hề dứt lời, trực tiếp phất tay đem tinh hạch tất cả đều thu vào ba lô, ba lô sẽ tự động ấn số lượng phân ra tinh hạch tới. Không nghĩ tới nàng này phiên hành động lại làm Lý Huyền rộng lớn rộng rãi vì cảm động. Nay chẳng lẽ chính là người với người chi gian tín nhiệm? Hắn mấy ngày hôm trước còn tại hoài nghi nàng bán hạt giống có vấn đề. Nô Khang cũng là kinh ngạc, phía trước hắn từng hoài nghi quá lý ngôn hề muốn như vậy nhiều tinh hạch là có khác sử dụng, hiện tại xem nàng một bộ không chút nào để ý số lượng bộ dáng, ngược lại cảm thấy nàng thật sự tựa như nàng theo như lời như vậy, ở dùng tinh hạch đi khích lệ đại gia tăng lên thực lực. Trên thế giới này, thật sự có như vậy nữ tử sao? Nếu thật là như vậy, trước mắt lý ngôn hề đích sắc làm người kính nghệ. Hoàn toàn không biết ở đây mấy người suy nghĩ gì đó Lý Ngôn Hề tùy tay mở ra ba lô quần sáng bình tĩnh nhìn thoáng qua tổng cộng là 20 vạn tinh hạch không nhiều không ít nếu đã giao dịch xong chúng ta liền đi về trước Phục Đình Du cũng thấy được quần sáng trung tinh hạch số lượng vì thế nói bọn họ hôm nay kế hoạch còn có muốn đi thị nội mang theo Tiểu Vũ ra đi nhặt tinh hạch kế hoạch nhìn ra mấy người tựa hồ còn có việc Nô Khang cũng không có giữ lại hắn bên này cũng chuẩn bị tốt hạt giống thực nghiệm điển. Muốn bắt đầu nghiên cứu gieo giống hạt giống Một chiếc tràn ngập điện mới tinh chạy bằng điện ô tô từ nhà trẻ đại môn nội chậm rãi xử ra Cổ siêu nhiên đám người cũng về tới trang có điều hòa phòng tập thể thao nội Chúng ta doanh địa trường cùng đoàn trưởng bọn họ thật sự đi thử xe A Một người đội viên biên một tay làm hít đất biên hỏi Đúng vậy, nói là đi thử thử loại này chạy bằng điện ô tô có thể chạy rất xa lộ Để tránh về sau có người gặp được lượng điện không đủ tình huống xuất hiện nguy hiểm Cổ siêu nhiên trả lời nói Chúng ta doanh địa trường chính là thận trọng lại chi kỷ, nếu là cái đại nam nhân làm doanh địa trường, khẳng định sẽ không như vậy có kiên nhẫn. Cũng không phải là sao. nay dọc theo đường đi đi tới, chúng ta một ngày tam cơm nhưng không thiếu quá một đốn, kia nhưng đều là doanh địa trường vì chúng ta trước đó chuẩn bị tốt, nàng mặt ngoài cũng không tranh công cũng không nói cái gì, làm nhưng đều là thật thật tại tại. Chúng ta ở chỗ này thổi điều hòa, doanh địa trường cùng đoàn trưởng bọn họ lại ở bên ngoài bạo phơi thử xe. Phòng trong binh đoàn đội viên biên tập thể hình biên trò truyền thiên. Hàn Thần Bân trải qua thời điểm, phát hiện có không ít tráng hán trong mắt thậm chí còn chứa đầy nước mắt, tức khắc cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng. Này Lý Ngôn Hề ở đại gia trong lòng địa vị rất cao a. Hàn Thần Bân nói, hắn phát hiện phạm là nơi này người, không ai đối Lý Ngôn Hề có bất luận cái gì mặt trái đánh giá, bao gồm năm đại cứ điểm người, thậm chí hắn phía dưới người đều đã bắt đầu các loại khen Lý Ngôn Hề. Huynh đệ, không cần xem thường bất luận cái gì một nữ nhân trong thời gian trước ngươi, nhưng còn không phải là ăn nư nhân mày sao?" Chiêm Quốc Nguyên vô vô hãn thần bấn nói, "Là huynh đệ liền không cần cho ta đề kia sự kiện." Hàn thần bấn cho rằng đối phương tuyệt đối là ở vui sướng khi người gặp họa. Chiêm Quốc Nguyên cười ha ha, hắn đều không phải là ở cười nhạo đối phương, Hàn thần bấn tuy rằng là thành phố cao trách bắc bộ cứ điểm người phụ trách, nhưng lại là thực giảng đạo nghĩa người. Phía trước hắn tây bộ cứ điểm ở một lần cùng tang thi trong chiến đấu có rất nhiều huynh đệ bị thương. Nhu cầu cấp bách muốn chữa khỏi hệ dị năng giả trị liệu, nhưng là bất hạnh không có vật tư giao nộp cấp phan tốt đẹp, Hàn Thần Bân biết về sau, trực tiếp thế bọn họ ứng ra cũng đủ vật tư, mới làm cho bọn họ tây bộ cứ điểm thương hoạn được đến trị liệu. Cho nên hắn từ nội tâm cũng vẫn luôn thực cảm kích Hàn Thần Bân. Hàn Thần Bân là bọn họ bên trong vật tư nhiều nhất người, hắn bắc bộ cứ điểm vốn dĩ cũng là nhân số nhiều nhất, chỉ là Hàn Thần Bân lại có một cái tật xấu, cực độ đại nam tử chủ nghĩa. Hắn cho rằng nữ nhân nên nghe nam nhân nói mặt thế nên bị nam nhân dưỡng, cam tâm tình nguyện làm tốt hậu cần công tác như vậy đủ rồi. Nếu ngươi lúc trước hảo hảo suy xét dương liều ý kiến, các ngươi hiện tại cũng liền sẽ không nhiều lần như vậy đối chọi gây gắt. Chim quốc nguyên vẫn là cảm thấy đáng tiếc, kỳ thật kia hai người rất là xứng đôi, chỉ là bởi vì hai người đều quá cố chấp, dương liều mới mang theo một bộ phận người từ hàn thần bân cứ điểm độc lập ra tới. Chính là nàng nếu hảo hảo tiếp tục đãi ở ta nơi đó, cũng sẽ không so hiện tại kém, chúng ta hai cái vẫn là sẽ hảo hảo ở bên nhau a Hàn Thần Bân vẫn cứ vô pháp tiêu tan, vì cái gì Dương Liễu cố tình liền không nghe hắn nói đâu. Người vẫn là, lão bộ dáng, tính. Chiêm Quốc Nguyên không hề nói cái gì, không thích chính mình nữ nhân độc lập, còn cố tình muốn đi thích có độc lập tính cách nữ nhân, này đại khái chính là trong truyền thuyết xứng đáng. Thành phố cao trạch một cái rộng lớn đường cái ở giữa, lý ngôn hề mấy người xe an an lẳng lặng mà dừng lại, chung quanh là tứ tung ngang dọc tang thi thi thể, thoạt nhìn không ai sống sót. Ta muốn bắt đầu rồi Nga. Lý ngôn hề đôi mắt nhìn chầm chầm con sáng, có chút kích động nói. Buổi sáng giao dịch ngô khang 20 vê đút cái tinh hạch, hơn nữa tiểu vũ gia vừa rồi nhặt tinh hạch, nàng ba lô tinh hạch rốt cuộc đủ để thăng cấp. Kế tiếp nàng liền phải tiến hành ba lô lần thứ ba thăng cấp. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Cố giao nặng nề mà gật đầu hai cái, đồng dạng kích động nắm chặt lê hiểu tình tay. Trương đào yên lặng mà nhìn chính mình bị cố giao bắt lấy tay, không nói gì thêm. Nhanh lên đi ngôn hề. Ta đã gấp không chờ nổi chờ xem sẽ nhiều ra tới cái gì ăn ngon. Tiểu vũ ra thuốc dục nói, nó nghe nói thượng một lần thăng cấp ba lô lúc sau, mỹ thực cửa hàng còn nhiều ra tới không ít tân mỹ thực, lúc này đây không biết sẽ ra tới cái gì tân phẩm đâu. Lập tức, Lý Ngôn Hề không ngừng song kích 9999 cái tinh hạch Âu Vông, song kích qua đi, ba lô Âu Vông cũng biến thành trống không. Rốt cuộc, tới rồi cuối cùng một cái ba lô cách, Lý Ngôn Hề song kích đi xuống, sau đó mở to hai mắt nhìn ba lô thay đổi. Ba lô quần sáng chung quanh tựa hồ sáng một chút, bất quá thực mau liền dập tắt. Vũ khí cửa hàng. Phục đỉnh Du trong mắt hiện lên một tia vừa lòng, lần này xuất hiện cửa hàng giống như thực không tồi. Thế nhưng còn có vũ khí cửa hàng. Hay lắm. Lê hiểu tình mấy người là nhìn không tới ba lô quần sáng, nhưng là ở nghe được Phục đỉnh Du nói về sau, đều ngoại ý muốn lên. Cứ việc tiểu vũ ra muốn trước xem mỹ thực cửa hàng thay đổi, lý ngôn hề vẫn là gấp không chờ nổi cờ lạc mở tân xuất hiện vũ khí cửa hàng. Vũ khí cửa hàng, ánh vào nàng mi mắt đệ nhất bài vũ khí đó là dao sẻ dưa hấu, chỉ là dao sẻ dưa hấu giá cả lại không tiện nghi, một cây đao cư nhiên cũng muốn một nghìn cái tinh hoạch. Nói như vậy, chúng ta dùng kim hệ dị năng làm được đao không phải càng có lời. Cố Giao khó hiểu hỏi, trước kia mà thế lúc đầu, bọn họ mấy cái chính là dùng phục anh làm được đao sắt tang thi nha. Không, vẫn là không giống nhau. Lý ngôn hề cấp mấy người niệm nổi lên dao sẻ dưa hấu tông tắt, nhưng thiết dưa hấu, nhưng chém cốt. Nhưng phách xài cùng cục đá chờ hết thể cứng rắn vật thể cương đao, trọng lượng ước 250 khắc Còn có thể phách cục đá. Trương Đào kinh ngạc nói, bình thường dao sẻ dưa hấu là phách không khai cục đá. Xem ra đây là không bình thường dao sẻ dưa hấu. chương 357 vũ khí cửa hàng. Lý ngôn Hề tiếp tục sau này phiên đi, ánh mắt cũng càng ngày càng sáng lên. Trừ bỏ dao sẻ dưa hấu bên ngoài, còn có đủ loại kiểu dáng cung, nỏ, thương, côn đao, kiếm, mâu, thuẫn, dịu. Tiên, chú ý, xoa chở 18 ban binh khí. Mà nhất để cho mấy người hưng phấn chính là, vũ khí lạnh mặt sau thế nhưng còn có các loại vũ khí nóng, bao gồm súng ống, pháo thậm chí là xe tăng. Thiên thiên thiên thiên A. Ta cảm thấy chúng ta muốn vô địch ai? Cố giao đem trong tay tay cầm càng khẩn, nàng xoay đầu kích động nói, lại phát hiện chính mình bên cạnh ngồi cũng không phải Lê Hiểu Tình, mà là Trương Đào. Nàng quên mất, vừa rồi sát xong tang thi trở lên xe thời điểm, Hiểu Tình tỷ giống như ngồi vào phía trước đi. Ân, chúng ta vô địch." Trương Đào làm bộ nhìn không thấy cố giao xấu hổ, cười nói. Lý Ngôn Hề cũng thật cao hứng, nàng khoảng thời gian trước còn ở ảo tưởng thành phố thanh doanh địa có thể có vũ khí bảo hộ, không nghĩ tới hiện tại liền thực hiện nguyện vọng này. Bất quá đương nàng thấy được những cái đó vũ khí nóng giá cả lúc sau, tức khắc cảm thấy bị bắt một chậu nước lạnh. Một phen đơn giản nhất xung ông giá cả, thấp nhất cũng yêu cầu một vạn cái tinh hạch, thậm chí còn có mười vạn cái tinh hạch một phen, mà một trận áo Cư nhân cũng muốn 66 vạn cái tinh hạch mới có thể mua được. Ha ha ha ha nguồn hề, vẫn là xem mỹ thực cửa hàng đi, như vậy tương đối sẽ không bị đả kích đến. Tiểu vũ ra vui sướng khi người gặp hòa nói. Kỳ thật cũng còn hảo, chờ chúng ta lần này trở về, lạc thời vũ cùng cao viễn bên kia nhất định lại kiếm được một tuyệt bút tinh hạch. Phục Đình Du An ủi nói. Đúng vậy nguồn hề, tích tiểu thành đại sao. Cố giao tuy rằng cũng cảm thấy quý, nhưng là vũ khí cửa hàng xuất hiện là một chuyện tốt. Về sau chúng ta có này đó vũ khí, liền thật sự không cần lại sợ cái gì. Trương đào sẽ không dùng vũ khí, nhưng là hắn biết binh đoàn khi hạo cùng triển hào bọn họ đều sẽ dùng. Ân, là chuyện tốt, ta chỉ là cảm thấy. Chính mình hào nghèo. Lý ngôn hề hề vải cờ lạc mở mị thực cửa hàng, cũng trực tiếp từ phía sau bắt đầu đi phía trước phi lên. Tiếp đi. Thịt kho tàu thỏ thỏ. Nướng thỏ chân. Ta thích. Tiểu vũ ra vươn cánh chỉ hướng ba lô còn sáng, thế nhưng có nó thích nhất thì thỏ nó về sau nhất định phải nhiều hơn cấp Lý ngôn Hề nhặt tinh hoạch, mỹ thực cửa hàng nhiều ra tới không ít đồ ăn phẩm cùng đồ uống, thậm chí còn nhiều ra tới đủ loại kiểu giang kem. Lý ngôn Hề nhìn đến sau, trực tiếp cho đại gia đổi mấy chỉ kem, tiểu vũ gia cũng như nguyện phân tới rồi một mâm bờ lù hệ bờ gì nại bằng. Hào ngon ta, cố giao đã thật lâu không ăn qua kem, vừa mới giết qua tang thi tới một con kem, quả thực sướng lên mây a có hay không? Ba lô dung lượng đâu? Phục Đình Du nhắc nhở nói, cái này cũng rất quan trọng. Đối Nga, ta nhìn xem, Lý Ngôn Hề vừa ăn kem ốc quế, biên cỡ lật mở ba lô, quả nhiên ba lô ố vông dung lượng cũng từ mỗi cách có thể đặt 9.999 cái vật phẩm, biến thành mỗi cách 99.999 cái vật phẩm, liền ba lô ố vông cũng biến thành một vạn cách. Rất nhiều, trước kia cảm thấy ngươi ba lô trang đồ vật rất ít, hiện tại xem ra, tiềm lực thật lớn a Lê Hiểu Tình cười nói. Như vậy thăng cấp đi xuống nói. Lý Ngôn Hề ba lô nói không chừng liền biến thành vạn vật đều có thể trang đồ vật. Đúng vậy, xem ra về sau không cần vẫn luôn bay lên không ba lô. Lý Ngôn Hề vô cùng vừa lòng nói. Mỗi lần nàng ra ngoài phía trước, vì có thể ở trên đường trang đủ nhiều đồ vật, đều sẽ đem ba lô một ít khả năng dùng không đến đồ vật đặt ở doanh địa kho hàng. Hiện tại có một vạn cái ô bông, nàng lựa chọn khó khăn chứng khả năng không bao giờ sẽ xuất hiện. Có vũ khí cửa hàng, chúng ta binh đoàn vũ khí đội cũng có thể bắt đầu tổ kiến. Xem ra tinh hạch về sau cũng sẽ càng ngày càng quan trọng. Phục Đình Du nói, vũ khí đội có thể dùng người thường, đến lúc đó trong doanh địa lại có thể cung cấp một đám công tác cương vị. Đúng vậy, hơn nữa ta còn tưởng cấp các đội viên nhân thủ trang bị một phen phòng thân vũ khí. Lý Ngôn Hề dứt lời, lại mở ra vũ khí cửa hàng nhanh chóng đổi một con dao sẻ dưa hấu, sau đó bắt đầu hướng bên trong thử rót vào chính mình tinh thần hệ dị năng. Vũ khí cửa hàng dụng cụ cắt gọt nắm trong tay phân lượng quả nhiên thực nhẹ tinh thần hệ dị năng chậm rãi dung nhập tới rồi màu bạc dao sẻ dưa hấu bên trong lý ngôn hề ý cười cũng chậm rãi trở nên lớn hơn nữa thử xem tinh thần hệ dị năng rót vào xong lý ngôn hề đem dao sẻ dưa hấu đưa cho phục đình du quá nhẹ nhàng phục đình du liên tục tán thưởng nay thật là một phen cực hảo vũ khí có lẽ nó không nên được xưng là dao sẻ dưa hấu loại này đao khẳng định thực thích hợp dương liễu tỷ các nàng ai ta cảm giác chỉ có một chén nước trọng lượng cố giao cũng nhận lấy thử vài cái Nàng cảm thấy mặc kệ là nữ sinh vẫn là hài đồng, đều có thể huy nó chém tang thi. Ngoài xe lại có mấy chỉ tang thi xuống tới, Trương Đào xuống xe thử huy chém vài cái, trong lòng càng chấn kinh rồi. Nguyên bản hắn còn lo lắng như vậy khinh phiêu phiêu đào có thể hay không không có lực đạo, nhưng nó lại tức tang thi như bùn à. Không tồi, một nghìn cái tinh hạch thực đáng giá. Trương Đào nói, ta nghe vạn sự hưng nói qua, thành phố cao trạch doanh địa giống như còn rất giàu có, ta là chỉ tinh hạch phương diện. Lý ngôn Hề đột nhiên nói. Nôn hề ngươi là tưởng tiếp tục bán hạt giống cho bọn hắn. Cố giao hỏi, lần trước nôn hề giao dịch 20 V đút hạt giống, trung gian kiếm lấy 6 V đút tinh hạch trên lệnh giá, kỳ thật này cũng qua tay mua bán cũng không tồi. Lần này không bán hạt giống, cũng không biết hắn đối vũ khí có hay không hứng thú. Lý nôn hề mỉm cười nói. Nô Khang hoàn toàn không nghĩ tới Lý nôn hề lại tìm chính mình làm buôn bán tới, hơn nữa vẫn là hắn không tưởng được suy ý. Ngươi còn có vũ khí. Nô Khang kinh ngạc đứng lên. Cùng qua lại ở trong phòng đi tới đi lui tự hỏi. Hắn phản ứng đầu tiên là Lý Ngôn Hề quả thực quá may mắn, thế nhưng còn có thể tìm được vũ khí thu vào trong túi, sau lại nhớ tới Lý Ngôn Hề bọn họ đi qua rất nhiều địa phương, lại có như vậy không gian dị năng nơi tay, có cái gì đại khái đều không hề kỳ quái. Đúng vậy, chỉ là vũ khí giá cả sang quý, không biết ngô doanh địa trường có nguyện ý hay không giao dịch. Lý Ngôn Hề cười nói, giá cả quý là có bao nhiêu quý? Hứa kiến an vừa lúc cũng ở đây. Không có người so với hắn càng thêm muốn vũ khí, mặc kệ là cái gì vũ khí hắn đều muốn. Vậy xem các ngươi yêu cầu cái gì vũ khí, vũ khí lạnh, vũ khí nóng đều có, giá cả tự nhiên cũng bất đồng đâu. Lý ngôn hề phiên tay cầm ra tới một phen dao sẻ dưa hấu, chiều hứa kiến an ném qua đi. Hứa kiến an nơi tay nắm lấy dao sẻ dưa hấu cái thứ nhất ngáy mắt, còn tưởng rằng là chính mình không có tiếp được, lại không nghĩ rằng kia thanh đao đã chặt chẽ mà ở chính mình trong tay. Này! Hứa kiến an nhất thời thất ngữ! Giao sẻ dưa hấu, một phen một nghìn năm trăm cái tinh hạch. Lý ngôn hề cười nói. Dược tiên A. Lý huyền bác cùng trì tuấn tài mấy người phản ứng đầu tiên là như thế. Bất quá đương hai người từ đầy mặt khiếp sợ hứa kiến an trong tay lấy quá kia thanh đao lúc sau, đều không hề nói cái gì. Ta tới thử xem. Nô Khang nhìn cùng thất ngữ ba người, lấy quá giao sẻ dưa hấu liền triều trước mặt bàn gỗ thượng bổ tới. Vâng. Bàn gỗ ẩm ẩm sập, cũng biến thành hai nửa, sập tiếng vang qua đi. Là vô cùng an tinh trường hợp. Trường 358 dẫn lôi kiếm. Nô Khang rất có tự mình hiểu lấy. Hắn tuy rằng là dị năng, giả, nhưng cũng chỉ là nhị cấp mà thôi. Hơn nữa cơ hồ chưa từng dùng qua vũ khí hắn cũng chưa từng có đánh ra quá như vậy lực đạo tới. Duy nhất có thể giải thích đó là, cây đao này đích sát sắc, sắc bén vô cùng. Vừa mới còn cảm thấy 1.500 cái tinh hạch là ở dự tiền mấy người. Giờ phút này không biết vì sao, đều cảm thấy cái này giá quả thực quá có lời. Ngươi còn có cái khác cái gì vũ khí sao? Có thể nhìn xem sao. Rất ít có làm Hứa Kiến An cảm thấy hưng phấn vô cùng sự, trời biết hắn có bao nhiêu khát vọng chính mình binh nhóm có cũng đủ vũ khí có thể dùng. Ta có thể hỏi một câu, các ngươi là ở nơi nào tìm được này đó vũ khí sao? Đường Lý luôn hề lấy ra một phen mới tinh vô cùng súng tự động lúc sau, nô khang nếu mày hỏi. Hứa Kiến An đang ánh mắt cuồng nhiệt nhìn kia đem vũ khí. Cái này cũng không quan trọng chúng ta cũng chỉ là muốn cho chúng nó phát huy ra cũng đủ tác dụng mà thôi. Phục Đình Du trả lời nói. chúng ta đây muốn nhiều ít các ngươi đều có thể đủ cung cấp sao? Nô Khang nhìn vô cùng tự tin mấy người. Lý Ngôn Hề rõ ràng là tới tìm hắn nói suy ý. làm hết sức. lời tuy nói như vậy, nhưng Lý Ngôn Hề là tính toán toàn bộ thỏa mãn đối phương nhu cầu. rốt cuộc lợi dụng ba lô cửa hàng kiếm lấy tranh lệch giá nhưng quá phương tiện. quan trọng nhất chính là Nô Khang hiển nhiên không thiếu tinh hạch. chúng ta yêu cầu một bộ phận vũ khí lệnh. Cũng yêu cầu vụ khi nóng, sau đó ta sẽ làm người đem nhu cầu đơn đưa đi. Ngô Khang nói, lại làm thành một đơn sinh ý lý ngôn hề vô cùng thỏa mãn, cứ việc ba lô lần sau thăng cấp yêu cầu một ngàn vạn cái tinh hoạch, nhưng là nàng đã hoàn toàn không nóng nảy, bởi vì trước mắt ba lô công năng với nàng mà nói đã cũng đủ dùng. Kế tiếp nàng cũng chỉ dùng ở nhà trẻ làm trước khi đi chuẩn bị, cùng với chờ đợi Ngô Khang nhu cầu đơn là được. Thừa dịp mấy ngày nay nhàn rỗi thời gian, Nàng cũng bắt đầu cùng có thể thấy được cửa hàng Phục Đình Du cùng nhau, chuẩn bị bắt đầu dùng dư lại tinh hạch vì binh đoàn mua sắm một bộ phận vũ khí. Thăng cấp xong ba lô còn dư lại 33 vạn cái tinh hạch nghèo đến liền một chiếc pháo đều mua không nổi a Lý Ngôn Hề thở dài nói, lời này nghe như thế nào quái quái. Nghèo đến mua không nổi đại pháo. Ta đã từng nghèo đến giao không nổi điện phí, ta thắng.